truy c ậ phong trang web tàu đi c u u y n c m để h e trọn Linh bộ. dạ ư chương ớ i video thời mô không thông tả nhé đ o Hả? p h o n g dạo đ nhiên g n bừng tỉnh vô ý thức miệng lớn hô hấp lấy trong không khí dưỡng khí ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh nhất thời có chút trận mắt hốt m ộ n phong dạ phát hiện mình y phục trên người không chỉ có làm càng là không khỏi rượu xuất hiện tại một cái ngã tư đường bên cạnh không ngừng có xe c h i ế c xuyên toa mà qua chung quanh cao lâu đại hạ san sát lớn nhất làm người khác chú ý không thể nghi ngờ là phía trước một tòa cao lâu đại hạ bởi vì này tòa nhà lớn tầng cao nhất biểu thị bài bên trên viết anh văn ổ ô b u ồ n công nghiệp chữ Ổ ô b u ồ n công nghiệp đây không phải là sở bài đờ man trong phim ảnh sĩ nghiệp sao phong dạ trong đầu trước một khắc chi nhớ là cưới thuyền máy tiến về tam giác quỷ bét mù đa mạo hiểm lúc đầu trên đường đi gió êm sóng lặng nhưng ở thuyền máy tiến vào tam giác quỷ bét mù đa hải v ư ợ t chỗ sâu về sau bình tĩnh mặt biển bất thình lình treo lên cuồng phong sóng lớn ngay sau đó thuyền máy không chịu nổi phụ trọng bị sóng lớn đổ nhào mười mấy tên đến từ các nơi trên thế giới phú hảo mạo hiểm r a đô không ngoại lệ tán thân hải vực phong dạ lúc ấy cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lại tại hải nhìn thấy một cái chùm sáng chùm sáng mê vụ dày đặc không gian vặn mẹo thậm chí có thể nhìn thấy từng màn thời gian lùi lại hình ảnh dường như là một cái tồn tại ở thứ nguyên không gian vòng xoáy tại thân thể tiếp xúc chùm sáng về sau phong dạ liền mất đi ý thức làm phong dạ khôi phục ý thức về sau lại phát hiện mình xuất hiện tại ngã tư đường này tiểu nhị muốn đi đâu cảm ơn ta không cần taxi taxi tài xế hỏi thăm tỉnh lại trong lúc khiếp sợ phong dạng mà phong dạ n g một cái lưu l o á t anh ngữ ngược lại để tài xế một mặt vẻ kinh ngạc tại từ chối nhã n h ậ n taxi tài xế về sau phong dạng tại bên đường tìm ghế đá tọa hạ túi đầu trầm tư tam giác quỷ bét mu đa hải vực mấy cái thế kỷ đến nay thuyền máy cùng phi cơ liên tiếp mất tích không người nào biết là cái gì lực lượng trong bóng tối quay phá nhân loại đem bên kia hải vượt xưng là nhân loại cấm khu bởi vì sự kiện xếp ra mọi người giao cho vùng biển này lấy ma quỷ tam giác vận rùi hải ma hải hải luân mộ địa các loại hồn hào mà những này hồn hào trái lại lại tô đ ầ m ra tam giác quỷ bét muda hải vượt đặc thù thần bí cùng sợ sợ bầu không khí đến thế kỷ 21, t a m giác bét muda đã trở thành thần bí không thể lý giải các loại mất tích sự kiện đại danh tử nhưng đối với các nơi trên thế giới mạo hiểm ra mà nói tam giác quỷ bét mù đa hải vực cũng là mạo hiểm thánh địa phong dạ không chỉ có là hoa hạ năm gần đây k ế t xuất nhất tài chính thiên tài càng là thế giới tên mạo hiểm ra một trong tại tài chính phương diện phong dạ đã trèo lên đỉnh cho nên so ra mà nói đối với mạo hiểm phong dạ càng thêm cảm thấy hứng thú ngay tại trước đây không lâu phong dạ liên hợp mấy tên thế giới tên mạo hiểm ra hướng về các nơi trên thế giới mạo hiểm ra phát ra thăm dò tam giác quỷ bét mù đa hải vực mời nhưng cũng không phải là ai cũng dám tự mình tiến về tam giác quỷ bét mù đa mạo hiểm lại có lẽ có ít người tạm thời thoát thân không ra tóm lại mấy trăm phong thư mời xuất phát cũng chỉ có hai mươi mốt người đồng ý tham gia thám hiểm hoạt động bởi vì cái gọi là người tụ theo loại hai mười lăm người cũng là nhân loại tinh anh có người là kiệt xuất nhà khoa học cũng có người là chứ danh sĩ nghiệp gia hoặc là giống phong dạ dạng này tài chính thiên tài bọn họ đều là r i ê n g phần mi nhờ lĩnh vực tinh anh nhân vật mà rất không may là có lẽ trừ n g o ạ i ý muốn tiếp xúc trùng sáng không khỏi rượu lại tới đây phong dạ hắn hai mươi bốn người đều ẩn thân tại hải đánh trước cha rõ ràng nơi này là địa phương nào sau đó lại nghĩ biện pháp về nước phong dạ hộ chiếu túi tiền chứng minh nhân dân chờ một chút đồ vật đều đã mất đi muốn về nước quả thật có chút phiến p h ứ c tại phong dạ nhiều mặt tìm hiểu về sau lại đạt được một cái để cho hắn hết sức kinh h ã i sự thật nay chính là chỗ này đã không phải là nguyên lai địa cầu lúc đầu phong dạ vẫn còn ở kỳ quái làm hoa hạ tài chính thiên tài hắn đối với các nơi trên thế giới xí nghiệp tập đoàn trên cơ bản đô có ấn tượng nhưng lại chưa từng có nghe qua ổ s b u ồ n công nghiệp tên mà bây giờ biết được tại đây lại là mạ vẹo vũ trụ phong dạ tâm t h o ả i mái đồng thời nhưng cũng để cho tâm hắn bực bội bất an vì sao bực bội bất an bởi vì mạ vẹo vũ trụ quá nguy hiểm ở chỗ này siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp phạm tội khắp nơi trên đất có lẽ mới từ n g ư ờ i bên người đi qua người cũng là một cái thực lực đủ để miễu sát n g ư ờ i di nhân thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có thần linh hoặc là ngoại tinh nhân hàng lâm địa cầu tại loại sinh mạng này đều không có bảo chứng trong hoàn cảnh phong dạ lại thế nào cao hứng trở lại v ề phấn hải cái kia thần bí t r u n g sáng theo phong dạ có lẽ là thời không thông đạo thực t r u n g sáng có phải hay không thời không thông đạo phong dạ cũng không quan tâm hắn quan tâm là mạ vẻo thế giới thế mà không có tam giác quỷ bét mù đa hải v ư ợ n g cái này khiến phong dạ như cờ k chư nz cũng đoạn hắn trở lại hy vọng khi biết cái thế giới này không có tam giác quỷ bét mù đa hải vực về sau phong dạ đầu tiên nghĩ đến là vũ trụ ma phương hoặc là nói ỉn p h ẩ i ỉ tỉ sở tôn nở tại mạ vẹo vũ trụ có xa ứ viên ỉn p h ẩ i ỉ tỉ sở tôn nở mỗi một khoảng ỉn p h ẩ i ỉ tỉ sở tôn nở đ â u có thần bí khó lường lực lượng chúng nó phân biệt đại biểu cho thời gian không gian hiện thực tâm linh lực lượng linh hồn bên trong vũ trụ ma phương liền đại biểu cho không gian có lẽ chỉ cần tụ tập đại biểu không gian cùng đại biểu thời gian ỉn phải ỉ tỉ s ơ tôn nở phong dạ mới có hy vọng trở về hiện thực thế giới hiện thực thế giới phong dạ có quá nhiều lo lắng nơi đó có vợ hắn phụ mẫu rất rất nhiều không bỏ xuống được sự tình tuy nhiên lấy phong dạ trước mắt thân phận cùng thực lực cơ bản không có khả năng tiếp xúc đến vũ trụ ma phương như vậy hiện tại phong dạ cần có nhất làm cũng là tăng thực lực lên cùng phát triển thế lực mạ b ẹ o vũ trụ bên trong tăng cường thực lực biện pháp tựa hồ có không ít mà b e o điện ảnh phong giả nhàm chán lúc nhìn qua không ít theo hắn biết có thể tăng cường thực lực biện pháp rất nhiều lục ma dược tề siêu cấp binh lính huyết thanh người khổng lồ xanh máu dạng siêu cấp gen con nhện biến chủng máy mo cờ dụng cụ cương thiết chiến giáp chờ một chút bên trong lục ma dược tề cùng siêu cấp binh lính huyết thanh đ â u có thể để người ta đột phá nhân thể cực hạ có được siêu việt người bình thường lực lượng nhưng lục ma dược tề tại o s b o r n công nghiệp phong giả muốn có được phi thường khó với lại coi như là được sử dụng sau khi tác dụng phụ cũng quá lớn Thậm chí sẽ dẫn đến nhân cách phân liệt đây là phong dạ không thể nhất tiếp nhận về phần siêu cấp binh lính huyết thanh cà p e n a m é jica liền tiêm vào qua loại này huyết thanh thu hoạch được siêu việt người bình thường cực hạ n lực lượng tuy nhiên giống như tại hớt hồ hai siêu cấp binh lính huyết thanh liền đã trở thành thất truyền có lẽ nước mỹ quân đội còn giữ tàn khuyết số liệu nhưng muốn trong tay quân đội cướp đoạt tư liệu này so trực tiếp đi s bùn u công nghiệp cướp đoạt lục ma dược tề càng khó mà người khổng lồ xanh máu dạng siêu cấp gen con n ệ n một khi dung hợp có thể để người ta biến thân người khổng lồ xanh hoặc là thu hoạch được siêu cấp con nghện tất cả năng lực về phân biến chủng máy mò cờ nghi hòa cương thiết chiến giáp cương thiết chiến giáp cũng không cần muốn d ư a theo phong dạ dò tham tình báo hiện tại tony cũng còn không có phát minh ra đến mà mạng nghệ tổ biến chủng máy mò cờ dụng cụ tuy nhiên có thể cho người bình thường thu hoạch được ít gen nhưng ít gen không ổn định có tùy thời sụp đầu nguy hiểm nói tóm lại trở lên đủ loại thu hoạch được thực lực phương pháp đều có thể để cho phong dạ có được siêu việt người bình thường lực lượng nhưng không ngoài dự tính trừ cương thiết chiến g i á c hắn biện pháp đều có cực lớn đại thiếu hụt nhất làm cho phong dạ n h ư mày là những dược tê kia huyết thanh gen muốn dung hợp đều có các loại sự không chắc chắn nguy hiểm cũng tỉ như sợi ải đờ man dung hợp siêu cấp con điện gen sợi ải đờ man có thể hoàn mỹ dung hợp nhưng đổi một người có lẽ cũng là gen sụp đổ giống biến chủng máy mo cờ dụng cụ càng là cần mạng lệ tổ tự mình khởi động máy móc mà mạng n ệ tôi dựa vào cái gì vì người hao phí tinh lực xem ra trước mắt lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn phát triển thế lực phong dạ hiện tại không tiền không thế đừng nói đi ấ s b u ồ n công nghiệp trộm cảm t ự lục ma dược tề chỉ sợ ngay cả ấ s b u ồ n công nghiệp đại môn còn không thể nào vào được phát triển thực lực cần có nhất là tiền tài mà thu được tiền tài đối với phong dạ mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình không nên quên phong dạ khác một cái thân phận cái kia chính là hoa hạ trẻ tuổi nhất tài chính thiên tài tới tiền biện pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ là cổ phiếu thị trường tăng thêm phong dạ nhìn qua không ít mạ vẹo điện ảnh cảm giác tiên tri tăng thêm hắn thiên phú có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tại cổ phiếu thị trường liễm lấy một khoản tiền tài lập tức phong dạ không khỏi c ư ờ i khổ coi như hắn là tài chính thiên tài nhưng bây giờ hắn lại người không có đồng nào không thể nấu cơm mà không có gạo a đầu tiên phải giải quyết chính là ta muốn đi đâu kéo nhất bút cất bước tiền tài chương hai nọ mạn một trăm tám mươi ba ột bùn phong dạ nằm ngồi tại thạch trên ghế hai tay tựa tại sau đầu hắn khi thì cho mày nhưng là đang suy tư như thế nào thu hoạch món tiền đầu tiên ở cái này thế giới xa lạ phong dạ là một cái không có thân phận không hợp đồng cũng không giống tại hiện thực thế giới như thế là cấp thế giới chứ danh tài chính nhà đầu tư không có chút nào danh khí tình hung dưới muốn từ những phú hào kia trong tay kéo đầu tư trên cơ bản là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nếu là phong dạ có tại hiện thực thế giới như thế danh khí chỉ sợ chỉ cần phong dạ mở miệng liền sẽ có vô số phú hào tranh nhau chen lấn đưa tiền phong dạ tâm thầm than một tiếng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhất thời trong mắt thoáng hiện một tia không khỏi q u a n mang đã thấy o s b o r n e công nghiệp cao ốc cửa ra vào tại mấy tên người mặc hộ vệ áo đen hộ tông dưới một vị khí khái hào hùng thẳng tắp trung niên dạo bước đi ra nhìn thấy trung niên trong nháy mắt phong dạ không khỏi hai mắt tỏa sáng n ọ m ạ n o s b o r n e phong dạ trong miệng tự lẩm bẩm nguyên lai trung niên chính là o s b o r n e công nghiệp đương nhiệm đồng sự tức là ngày sau gờ gìn gỗ lìn nọ mạn o s b o r n e gờ gìn gỗ lìn là sở ải đờ man số một tử địch tên thật nọ mạn o s b o r n e là o s b o r n e công nghiệp chủ tịch cũng là sở ải đờ man hảo hữu haji o s b o r n e phụ thân nọ mạn o s b o r n e bởi vì lợi dụng thân thể của mình thí nghiệm công ty phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược t ề thu hoạch được vượt qua thường nhân các hạng thể năng cùng cực cao iq tuy nhiên dược t ề cũng xử nọ mạn o s b o r n e trong đầu sinh ra một cái khác chỉ biết phá hư phạm tội các loại khủng bố hoạt động người đáng sợ nghiên cứu ở đây nhân cách điều khiển nọ m ạ n o s b o r n e lợi dụng tự thân cường đại tài lực chế tạo các loại công nghệ cao trang bị sau cùng hóa thân gờ zin gỗ l ỉ n đồng thời nhiều lần cùng sợ bãi đờ màn cùng the ạ vẹn trở là địch đối với nọ m ạ n o s b o r n e phong dạ cũng không chẳng ghét thậm chí đối với nọ m ạ n o s b o r n e còn phi thường thưởng thức đều là bởi vì nọ m ạ n o s b o r n e phụ thân tại một lần chính sách không thỏa đáng bên trong dẫn đến công ty sức cạnh tranh nghiêm trọng suy yếu về sau nọ mạn o s b o r n e tiếp nhận o s b o r n e công nghiệp đồng thời dốc hết sức chống đỡ lấy o s b o r n e công nghiệp cái kia loại vì là o s b o r n e công nghiệp nguyện ý bỏ ra hết thể cố chấp tính cách là phong dạ thưởng thức nhất địa phương nọ mạn o s b o r n e vì là o s b o r n e công nghiệp không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nhưng đến sau cùng lại muốn trơ mắt nhìn xem gia tộc xí nghiệp bị đám k i a nhà từ bản c ấ p đi đừng nói là nọ mạn o s b o r n e liền xem như phong dạ chỉ sợ cũng phải hóa thân gờ di ngộ lìn đem những cái kia thăm dò o s bùn công nghiệp người đuổi tận giết tuyệt tuy nhiên bởi vì mỗi người phương pháp xử sự khác biệt phong dạ sẽ không giống nọ m ạ n o s bùn bạo lực như vậy nọ m ạ n o s bùn thực cũng là người thông minh nếu như không phải là bởi vì đệ nhị nhân cách ảnh hưởng có lẽ hắn làm việc cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả về phần phong dạ vì sao nhận biết nọ m ạ n o s bùn đó là bởi vì nọ m ạ n o s bùn bộ dáng thế mà cùng điện ảnh sở ải đơ man bên trong nọ m ạ n o ồ s bùn rất tương tự nhìn thấy nọ m ạ n o ồ s bùn trong nháy mắt phong dạ trên mặt triển lộ ra một tia thong dong tự tin mỉm cười đứng dậy sửa sang một chút y phục chậm dại hướng phía nọ m ạ n o ồ s bùn đi đến dừng lại nhìn thấy phong dạ tiếp cận nọ m ạ n o ồ s bùn chung quanh bảo tiêu nhất thời thần sắc cảnh giác tay phải trong nháy mắt đặt ở bên hông mà lại tàn khốc quát bảo ngưng lại phong dạ những người hộ vệ kia động tác thuần t h ủ tuy ệ t đối là nhiên g m h huấn nhiên luyện. Tuy nhiên muốn đến cũng chẳng có gì lạ đường đường ổ ô b u ồ n công nghiệp chủ tịch bảo tiêu nếu như không có một chút khả năng chịu đựng nọ m ạ n ổ ô b u ồ n cũng sẽ không thuê bọn họ phong dạ nụ cười trên mặt không giảm đối với h ắ c nhân bảo tiêu nhìn như không thấy tuy nhiên phong dạ cũng sợ những người hộ vệ kia thật nổ súng cho nên giơ hai tay lên hành t ẩ u tốc độ không khỏi chầm dần vị tiên sinh này ngươi tựa hồ tìm ta có việc nọ màn ô bùn cũng chú ý tới phong dạ lúc đầu đối với cùng loại loại tiểu nhân này vật nọ mạn hốt bùn là khinh thường trao hỏi thân là nước mỹ chứ danh xí nghiệp gia công nghiệp càng là cùng quân đội có nhiều hợp tác nọ mạn hốt bùn lại làm sao có khả năng không có ngạo khí hoa ái dễ gần vĩnh viễn chỉ sẽ xuất hiện tại trên tv đó là giả vờ giả vịt cho bình thường dân chúng xem nếu là ngươi ngây thơ coi là những cao cao tại thượng đó xí nghiệp gia rất dễ nói chuyện vậy ngươi coi như mười phần sai lúc đầu nọ mạn o s b o r n e là không có ý định để ý tới phong dạ nhưng ở nhìn thấy phong dạ trên mặt thong dong tự tin mỉm cười về sau nọ mạn o s b o r n e lại thay đổi chủ ý loại kia từ thực chất bên trong phát ra tự tin cùng tự ngạo dù là cho dù tốt diễn kỹ cũng trang không ra với lại loại kia mỉm cười nọ mạn o s b o r n e cảm thấy không khỏi quen thuộc bởi vì hắn trên mặt liền thường xuyên treo loại nụ cười này ngại khỏe chứ o s b o r n e tiên sinh rất vinh hạnh có thể gặp đến ngài ta muốn n g à i không ngại cho ta năm phút đồng hồ thời gian a phong dạ nụ cười trên mặt vẫn như cũ đồng thời dỗi ra chính mình tay phải cùng nọ mạn hốt bùn hữu hảo chào hỏi nọ mạn hốt bùn trên ánh mắt dưới đánh giá phong dạ lập tức mỉm cười đưa tay phải ra hai người lần đầu gặp mặt bầu không khí coi như tương đối hòa hợp ta có thể giúp ngươi cái gì ta cần nhất bút đô la nọ mạn hốt bùn là người thông minh hơi suy nghĩ một chút liền biết phong dạ có việc muốn nhờ mà phong dạ cũng một che giấu chính mình con mắt trực tiếp điểm m ì n h ba cờ hờ mình cần nhất bút đô la phong giả thẳng thắn không chỉ có một để cho nọ m ạ n o s t b u l l phản cảm ngược lại để cho nọ m ạ n o s t b u l l đối với phong giả ấn tượng càng tốt hơn tuy nhiên ấn tượng tốt thuộc về ấn tượng tốt nhưng cái này cũng không hề đủ để trở thành nọ m ạ n o s t b u l l bởi vì phong giả mấy câu tình h ù n g dưới liền móc ra nhất bút đô la lý do o s t b u l l tiên sinh ta cũng không phải là tại an s i n ta là một tên tài chính nhà đầu tư ta chỉ cần mười vạn usd một tháng sau ta sẽ hồi báo ngươi gấp trăm lần lợi nhuận phong giả ngữ xuất kinh nhân bốn phía nhất thời một mảnh vắng ngắt lập tức mọi người không biết nên khóc hay cười trong một tháng gấp trăm lần quay về sắc liền xem như trên thế giới tối đỉnh cấp tài chính nhà đầu tư cũng kiên quyết không dám hứa chắc có thể làm được mà trước mắt cá duệ thanh niên lại lời thề son sắt cam đoan trong một tháng có thể trở về báo gấp trăm lần lợi nhuận liền xem như nọ m ạ n ộ ô b u ồ n tâm cũng tại lắc đầu thở dài hắn cảm giác mình có lẽ là nhìn lầm người trước mắt đá duệ thanh niên có lẽ là một cái không biết trời cao đất rộng của vọng chi đ ồ đi ngươi biết mình đang nói cái gì không nọ màn ô bồn trên mặt mỉm cười một lần nữa đánh giá phong dạ nhưng này trong tơi ư cười lại đã không có lúc đầu loại kia thân thiết phong dạ tự nhiên minh bạch nọ màn ô bồn ý nghĩ nhưng hắn lại không có đi giải thích cái gì dù sao hắn nói chuyện rất khó làm cho người tin phục muốn làm cho người tin phục nhất định phải chăm lo thực trở về kích ô bồn tiên sinh ta biết mình đang nói cái gì cũng đều vì mình nói qua lời nói phụ trách cho nên ta muốn cùng o s b o r n e tiên sinh đánh cược s b o r n e tiên sinh hẳn là sẽ không keo kiệt mười vạn đô la a phong giả thần sắc bất biến vẫn như cũ thong dong tự tin tuy nhiên ngự a khí lại có chút hùng hổ do người ha ha n、no、ọ m ạ n o s b o r n e cười cười t ố t ta đối với cái này đánh cược cảm thấy rất hứng thú mười vạn đô la ta cho ngươi một tháng sau ngươi chỉ cần hồi báo ta trăm vạn đô la liền có thể chỉ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt đương nhiên ta sẽ không để cho o s bùn tiên sinh ngươi thất vọng ngoài ra ta nói qua là gấp trăm lần lợi nhuận hồi báo một tháng sau ta sẽ tiến đưa một ngàn vạn đến o s bùn công nghiệp tiếp nhận nọ m ạ n o s bùn truyền đạt chi phiếu phong dạ cười nhạt một tiếng hắn có chính mình kiêu ngạo hắn tự nhận không tính là gì người tốt nhưng nói ra lời nói nhưng là một miếng nước bọt một cái đinh ta chờ mong một tháng sau đến nọ m ạ n o s bùn vô vô phong dạ b ả vai tại chúng bảo tiêu hộ tống hạ lên xe đưa mắt nhìn nọ m ạ n o s b o r n e rời đi phong dạ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm nọ m ạ n o s b o r n e không nói lừa gạt hắn hậu quả tại nước mỹ có can đảm lừa gạt nọ m ạ n o s b o r n e người có lẽ có nhưng nọ m ạ n o s b o r n e cũng không phải hiện tại phong dạ có thể đắc tội một tháng sau phong dạ nếu như không bỏ ra nổi một ngàn vạn đô la như vậy phong dạ tại nước mỹ liền không còn có đất cắm rủi lấy o s b o r n e công nghiệp thế lực to lớn muốn đối phó vô quyền vô thế phong dạ liền giống với đại tượng giết chết một con kiến một dạng đơn giản cho nên nọ mạn t ộ i b u ồ n căn bản cũng không cần lối ra uy hiếp với lại lấy thân phận của hắn cũng không cần thiết mười vạn đô la tới tay đón lấy hẳn là tìm một chỗ thật tốt ăn t r ư cờ một bư a nhìn xem trong tay chi phiếu phong dạ không khỏi triển lộ mỉm cười trước mắt hắn đầu tiên phải giải quyết cũng là vấn đề thân phận mà có cái này mười vạn đô la giải quyết vấn đề thân phận liền dễ làm nhiều chương ba dự cảm lực lượng thánh t h ủ y cắt tửu đ i ể m tiêu chuẩn trong phòng phong dạ nằm trên ghế salon khoe miệng treo một tia không khỏi mỉm cười một chén hồng tịu trong tay nhẹ nhàng lắc lư đây là phong dạ đi vào cái thế giới này đệ tam thiên ba ngày qua hắn không chỉ có xử lý tốt vấn đề thân phận càng là dùng hai ngày thời gian điều tra cổ phiếu thị trường giá thị trường tại hiện thực thế giới phong dạ được xưng là tài chính thiên tài đây cũng không phải là chính hắn nói khoác đi ra mà chính là hắn dùng lần lượt nhanh nhẹn dũng manh chiến tích cướp sạch khủng bố vơ vét của c á i tốc độ thu hoạch được toàn cầu tài chính nghiệp giới nhân sĩ tán đồng giới tài chính kiếm tiền phương pháp rất nhiều nhưng phong dạ sở trường nhất nhưng là ngoại tệ hoàng kim cổ phiếu lúc đầu dựa theo phong dạ ý nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét của cải vậy dĩ nhiên là chọn lựa đầu tiên xào hoàng kim đáng tiếc trước mắt phong dạ trong tay tiền tài quá ít chỉ là tám vạn đô la muốn xào hoàng kim mà lại trong thời gian ngắn vơ vét của cải căn bản chính là chuyện tiếu lông về phần mặt khác hai vạn đô la trừ muốn lưu lại sinh hoạt phí bên ngoài hắn đều dùng đều tại, lái. Lái tại phong dạ đô la thế công dưới ngắn ngủi hai ngày thời gian hết thẻ giấy chứng nhận đô thuận lợi làm tới xem ra trong ngắn hạn chỉ có thể lựa chọn cổ phiếu về phần ngoại tệ cùng hoàng kim phải chờ tới tính gộp lại đầy đủ tiền tài sau lại vào tay thả ra trong tay chén rượu phong dạ i tiền, tiền, tiền tài. giả Phong sở dĩ trung tình tại s a o hoàng kim đó là bởi vì mấy năm trước khủng hoảng tài chính đối với mỹ quốc kinh tế tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà đi năm mỹ quốc chính phủ đẩy ra ba ngàn tỷ kinh tế kích thích kế hoạch về sau cổ phiếu thị trường bắt đầu bán lược hoàng kim càng là lấy phi thường khủng bố tốc độ tăng giá trị phong giả muốn trong ngắn hạn thu liễm một số tiền lứa tài sao hoàng kim không thể nghi ngờ là tốt nhất chọn lựa đầu tiên thực đầu tư cổ phiếu cũng không phải là cũng thần kỳ trên cơ bản hiểu được một chút cổ phiếu thị trường t h ư ờ n g thức người chỉ cần có tiền đều có thể đi đầu tư cổ phiếu nếu như nhãn quang không sai mà lại vận khí tốt mấy chục vạn biến thành mấy trăm vạn mấy trăm vạn biến thành mấy ngàn vạn cũng không phải là cái gì chuyển kỳ cố sự gặp được thị trường chứng khoán tăng giá lợi nhuận thậm chí có thể vượt lên mấy chục phiên nhưng đại đa số người bởi vì không có kịp thời rời sân cổ phiếu thị trường ngã xuống về sau chẳng những lợi nhuận nôn sạch sẽ tiền vốn cũng hao tổn hơn phân nửa thậm chí là vốn gốc không về thực phong dạ tâm có một cái bất kỳ cái gì người cũng không biết bí mật đó chính là hắn có một hạng siêu năng lực hắn tại hiện thực thế giới có thể trở thành cấp thế giới chứ danh tài chính thiên tài loại kia siêu năng lực có thể nói là không thể bỏ qua công lao loại kia siêu năng lực bị phong giả xưng là dự cảm lực lượng mặc kệ phong giả mua cái gì cổ phiếu một khi cổ phiếu thị trường sẽ ngã xuống hắn liền sẽ sinh lòng dự cảm đây là phong giả mỗi lần không bị bao lấy từ trước tới giờ không hao tổn nguyên nhân căn bản chỗ thực không chỉ có là nhằm vào cổ phiếu thị trường một khi có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh phong giả đều sẽ sinh lòng dự cảm tại tam giác quỷ bét mu đa thuyền máy đắm chìm trước phong dạ cũng sinh lòng không rõ dự cảm nhưng lúc đo thân ở hải vực phong dạ lại có thể có biện pháp gì chẳng lẽ để cho hắn nhảy xuống biển cầu sinh như thế có lẽ sẽ bị chết càng nhanh phong dạ loại kia dự cảm lực lượng cùng di nhân họ vỡ dịn cảm chi năng lực thực rất giống đối với nguy hiểm có một loại nào đó thần bí cảm chi tuy nhiên so ra mà nói phong dạ dự cảm lực lượng so với họ vỡ dịn lực cảm giác càng toàn diện bất kỳ cái gì không chuyện tốt sẽ phát sinh ở trên người hắn thì phong dạ đều sẽ sinh lòng cảm giác loại năng lực này nhìn như vô dụng nhưng thực lại phi thường khủng bố nếu như vận dụng thỏa đáng có đôi khi sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng phong dạ là phong hành lôi lệ tính cách quyết định sự t ì n h từ trước tới giờ không kéo dài hôm nay có thể hoàn thành sự t ì n h tuyệt đối sẽ không kéo tới ngày mai đi đến máy tính trước sân khấu ngồi xuống phong dạ mở ra chính mình hôm qua làm chứng khoán tài khoản phong giả cái thứ nhất thao tác mục tiêu sớm đã c h ọ n tốt trực tiếp áp sở làm hai trăm h thủ cỡ nào đơn một tay là một trăm l i sở nói cách khác giá cổ phiếu ngã một lú sd phong giả muốn bồi hai vạn lú sd phong giả tài khoản đòn bẩy là gấp mười lần làm cỡ nào một trăm h thủ tiền đặt cọc không đến ba vạn lú sd vẫn còn ở hắn có thể phạm vi chịu đựng bên trong mạo hiểm cũng không lớn huống hồ phong giả căn bản là không có cân nhắc qua chính mình sẽ bồi thường tiền chỉ cần cổ phiếu thị trường sẽ nga xuống hắn giữ cảm lực lượng liền sẽ làm ra cảnh cáo chỉ cần kịp thời tuột tay song kho cũng không biết đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì khác nhau chỉ là kiếm lời cỡ nào cùng kiếm lời thiếu trong lúc rảnh rỗi p h o n g dạ chơi lên mỹ quốc lưu hành twitter mạng cũng chính là cùng h ó a hạ không sai biệt lắm đồ vật tuy nhiên người ta twitter mạng có thể nêu xoa nhiều là toàn cầu internet khiếu oan hỏi lượng lớn nhất mười cái website một trong p h o n g dạ tự nhiên không phải thật sự dành đến nhàm chán chơi twitter hắn chơi twitter là vì trong thời gian ngắn tăng lên danh khí tài chính nhà đầu tư cần có nhất là cái gì không phải bao nhiêu bao nhiêu tiền mà chính là danh khí chỉ cần ngươi có danh tiếng tiền căn bản cũng không là vấn đề tựa như hiện thực thế giới phong dạ một dạng lấy hắn lúc ấy này như mặt trời ban chưa danh khí chỉ cần hắn mở miệng liền sẽ có vô số phú hào tranh nhau chen lấn đưa tiền thậm chí còn có thể sợ phong dạ không thu twitter mạng không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất t ổ t t ị p một cái có thể cho phong dạ trong thời gian ngắn gia tăng danh khí top ế p hai ngày thời gian trong trước mắt trong lúc đó phong dạ không có đi ra ngoài mà chính là chỗ ở tại t i ể u đ i ể m thao tác cổ phiếu đọc sách bơi lội thỉnh thoảng tại twitter trên internet tuyên bố mấy đầu liên quan tới đầu tư cổ phiếu phân tích số liệu tuy nhiên bởi vì phong dạ không có gì danh khí đến cho đến trước mắt chú ý người khác mới bất quá mịt mờ vài trăm người tài chính tri vương đây là phong dạ lấy lít làm tại twitter bên trên phong dạ tuyên bố một chút chính mình phân tích ra đầu tư cổ phiếu số liệu chỉ cần hắn những số liệu đó từng cái đạt được n h i ệ m chứng tin tưởng rất nhanh hắn danh khí liền sẽ đạt được tăng lên đến lúc đó chú ý người khác sẽ càng ngày càng nhiều tại ba ngày thời điểm phong dạ mơ hồ cảm giác được chính mình vào tay chi kia cổ phiếu sẽ ngã xuống đối với mình dự cảm phong dạ từ trước tới giờ không hoài nghi với lại từ cổ phiếu xu hướng tăng đến xem xác thực có xuất hiện bắn ngược khả năng phong dạ không chút do dự đem chi kia cổ phiếu bình kho 200 t h ủ cỡ nào đơn chỉ toàn kiếm lời 32 vạn usd tài khoản tiền tài đạt tới b 0 n t r ă l i usd sau đó phong dạ lập tức tại mặt khác một nhánh cổ phiếu ao sờ làm 500 t h ủ đơn giá trị 40 vạn usd tài khoản đòn bảy là 10 lần có thể nói phong dạ toàn bộ tiền tài đô đầu nhập đi vào có dự cảm lực lượng phong dạ không sợ bị bộ đi vào đương nhiên đối với cổ phiếu thị trường phương diện phân tích g ắ t không thể thiếu cái nào chi cổ phiếu có thể tại trong ngắn hạn dâng lên dự cảm lực lượng có thể giúp không được gì hoàn toàn cần nhờ phong dạ chính mình đi phân tích phong dạ đối với mình phân tích năng lực mặc dù không dám nói rất so những tài chính đại ngạc đó nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều tại tài chính phương diện phong dạ quả thật có cực cao thiên phú không phải vậy dù là có dự cảm lực lượng phụ trợ phong dạ cũng không có thể trở thành giới tài chính tán đồng tài chính thiên tài quả nhiên tại phong dạ song kho một giờ về sau chi tiêu cổ phiếu ngã xuống 2% a i phần trăm m ư cái điểm vô số người mấy ngày nay kiếm tiền đô phun ra ngoài thậm chí có ít người ngay cả tiền vốn đô đến hết đây chính là cổ phiếu thị trường là thiên đường cũng là địa ngục có lẽ một khắc trước ngươi vẫn là trăm vạn phu ông nhưng sau một khắc có lẽ tướng không có gì cả phong dạ đoạn cái biểu hiện phù doanh đồ tuyên bố đến twitter bên trên ba ngày chỉ toàn kiếm lời 32 vạn usd dưới một mục tiêu trong ba ngày kiếm lời 200 vạn đô la phong dạ tiệt đồ tuyên bố đến twitter bên trên về sau nhất thời gây nên sóng to gió lớn chú ý phong dạ twitter nhân số tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong gia tăng hơn 4.000 n g ư ờ i đến cho đến trước mắt đã có hơn 5.000 n g ư ờ i chú ý phong dạ tài chính c h i vương thật l à khí phách tên mười phần cảm tạ ngài vô tư chia sẻ không phải vậy lần này cổ phiếu thị trường ngã xuống ta ít nhất phải hao tổn ba trăm vạn vương ta muốn theo ngươi hẹn h ọ ba ngày chở mình gấp năm lần khủng bố vơ vét của cái tốc độ vương ngươi hẳn là đi phố hoan nơi đó mới là ngươi hẳn là chờ đợi địa phương phong dạ tiệt độ một khi tuyên bố chú ý người càng ngày càng nhiều cũng không ít người tại hồi phục bên trong có một số người bởi vì nhìn qua phong dạ tuyên bố quá phân tích số liệu tại cổ phiếu thị trường ngã xuống trước kịp thời tuột tay xong kho bởi vậy tránh cho hao tổn những người này đối với phong dạ không thể nghi ngờ là cảm kích nhất sáng ngày thứ hai phong dạ vừa nhìn phát hiện chú ý người khác số đã đột phá một vạn đại quan phong dạ gặp này cười nhạt một tiếng lần nữa đem chính mình phân tích ra một chút số liệu tuyên bố đến twitter bên trên phong dạ tin tưởng chỉ cần mình làm tiếp mấy lần đại đan hán danh k h í sẽ bạo phát kiểu tăng trưởng chương bốn dương danh phố hoan thực chú ý phong dạ twitter người xa không chỉ là những phổ thông cổ dân đó không ít phố hoan tài chính nghiệp giới nhân sĩ cũng đều đang chăm chú phong dạ twitter đổi mới một là bởi vì phong dạ tuyên bố mấy phần số liệu lưu truyền đến phố hoan về sau tại phố hoan gây nên cực kỳ chấn động mạnh động n à y mấy phần số liệu phân tích cực kỳ thấu triệt tuyệt không phải bình thường người có thể phân tích ra được vậy cần không phải phong phú kinh nghiệm mà chính là đối với thị trường nhạy cảm khiếu g i á c mà loại này nhạy cảm khiếu g i á c là thiên phú sau này lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng có được không phải vậy tài chính đại ngạc vì sao chỉ có mịt mờ mấy người nay cũng là bởi vì thiên phú là không thể phục chế mỗi một cái tài chính đại ngạc đối với thị trường đều có vô cùng kinh người nhạy cảm khiếu g i á c mà phong dạ chính là bởi vì có loại thiên phú này cho nên tại hiện thực thế giới hắn có thể được xưng là tài chính thiên tài mà cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào dự cảm lực lượng hai là bởi vì phong dạ quá mức cuồn g vọng chí ít tại phố oan những người đó xem ra là dạng này trong ba ngày kiếm lời gấp năm lần lợi nhuận tại phố oan trong mắt những người kia cái này hoàn toàn cũng là cuồn g vọng vô tri đặc biệt là khi nhìn đến phong dạ twitter bên trên đăng ký tin tức phát hiện phong dạ là người mỹ gốc hoa về sau có lẽ là bởi vì lòng đấu kỵ ly lại có lẽ là không nguyện ý để cho một cái hoa kiểu đứng tại đỉnh đầu bọn họ không ít phố h oan nhân sĩ đối với cái này châm trọc khiêu khích trong vòng ba ngày kiếm lấy gấp năm lần lợi nhuận cái này hoàn toàn là y nghi ha h ó hủy hệ nở chẳng lẽ người hoa cũng là cồn u g vọng như vậy sao tài chính c h i vương dám lấy dạng này tên không biết có mấy phần chân tài thực học phố h oan không cần dạng này người không ít tại phố h oan có nhất định danh khí nhân sĩ đô tại twitter bên trên xấu hổ phong dạng mà theo càng ngày càng nhiều người chú ý sự kiện đặc biệt là tính ra hàng trăm tài chính nghiệp giới nhân sĩ phê phán khiến cho phong dạ n g twitter nhất thời bốc lửa ngắn ngủi mấy giờ phong dạ n g twitter chú ý nhân số trọn vẹn gia tăng hơn ba vạn bên trong cũng không ít người đang ủng hộ phong dạ những g n người này trên cơ bản cũng là bởi vì nhìn qua phong dạ n g tuyên bố phân tích số liệu từ đó sớm song kho không có bị bộ hiện người những người này đối với phong dạ n g không thể nghi ngờ là phi thường cảm kích hiện tại gặp có người tại xấu hổ phong dạ tự nhiên đô đứng ra vì là phong dạ hô bất bình đáng tiếc vì là phong dạ bất bình người quá ít hoàn toàn không phải những xấu hổ đó phong dạ người đối thủ ngắn ngủi chỉ chốc l á t liền quân lính t ă n giã hăng hiện tại sự kiện tại lên mạng đã huyên náo tối bụi cái này cũng dẫn đến phong dạ đề cử trong thời gian ngắn đại hỏa phong dạ cũng không có tại twitter bên trên làm sáng tỏ đối với những xấu hổ đó hắn nghiệp giới nhân sĩ phong dạ cũng không để ở trong lòng hắn sẽ dùng sự thật để cho những người đó im mi Đến lúc dạng sáng, phong dạ song lúc kho tuy i ệ t đồ, s a đó t u ê nhiên bố đến Twitter bên đến trên. Twitter ô hôm m làm nay đơn, hôm nay song toàn sở thủ kho chỉ k ế m lời 25 USD. Phong dạ tại Twitter vạn dạ Phong USD. b trên tuyên tiệt sau, bố kia đồ đám về phố hoan những â n nhất miệng, n sĩ thời hết thể h đi p h o người đó n g ủng nhất thượng phong.、Tuy、nhiên hoan những người hộ thời chiếm phố Tuy kia đều đang đợi lấy phong dạ sai lầm cổ phiếu thị trường thay đổi trong nháy mắt một khi bị xáo trụ cái kia chính là từ phía trên đường rất xuống địa ngục Đáng tiếc vương quả nhưng một để cho chúng ta thất vọng phố hoan đám người kia tất cả cút trở lại đớp cất đi vương chúng ta ủng hộ ngươi ta đi theo vương mãi hai trăm c ổ mấy ngày kiếm lời hơn ba mươi vạn đô la thật sự là rất cảm tạ vương、Xót. ta liền biết không nên tin tưởng phố hoan những ngu ngốc đó những cái kia ủng hộ mà lại tin tưởng phong dạ người ba ngày qua đi theo phong dạ đầu tư cổ phiếu trên cơ bản đô hoặc nhiều hoặc ít kiếm lời chút mà những cái kia không tin phong dạ thậm chí tại xấu hổ phong dạ người hiện tại cũng là hối hận không kịp mắt thấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đô kiếm tiền mà chính mình mấy ngày qua đô tại lô vốn không khỏi đem phố oan những cái kia ngu ngốc hận thấu trước mắt đã có hai trăm vạn đô la phong dạ không có ý định lại đầu tư cổ phiếu khoảng cách cùng nọ mạn ô bùn ước định thời gian đã qua một nửa phong dạ muốn tại còn lại trong nửa tháng đem hai trăm vạn biến thành mười triệu trở lên tại kiếm được tiền về sau phong dạ đã đổi phòng ở giữa không còn là tiêu chuẩn phòng mà chính là đổi thành phòng tổng thống theo phong dạ kiếm tiền con mắt chính là vì tốt hơn hưởng thụ nếu là vì là tỷ hệ tờ kỷ hệ mờ tỷ hệ n ở qua thời gian khổ cực vậy thì bỏ gốc lấy ngọn phong dạ ngồi trước máy vi tính phân tích mấy ngày qua thu thập số liệu hôm qua hoàng kim ngã xuống một cái điểm hiện tại đã bị kéo trở về trước mắt thích hợp làm cỡ nào không nên sạch sạch sạch sạch sạch s n g h sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch n ạ c h sạch s t c h sạch sạch sạch sạch sạch sạch i ạ c h sạch sạch sạch s ạ c n sạch sạch sạch sạch sạch sạch sạch s ạ h sạch sạch sạch sạch s ạ c á i điểm. nói cách khác ngắn ngủi một buổi tối phong dạ tài khoản liền nhập trướng không ít đô la thời gian đảo mắt đã qua năm ngày năm ngày tới hoàng kim căng căng ngừng ngừng tuy nhiên nói tóm lại phong dạ vẫn là tại kiếm lời tuy nhiên kiếm lời tốc độ một nhanh như vậy mà thôi đến ngày thứ bảy phong dạ trong lòng hơi động từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống nhanh chóng san bằng khoảng trống đơn mà tại phong dạ vừa s o n g kho không bao lâu hoàng kim liền bắt đầu ngã xuống xem này tình thế khả năng trong thời gian ngắn sẽ không lại dâng lên trước mắt phong dạ tài khoản lợi nhuận hơn 12 triệu đô la chí ít không cần lại lo lắng đánh cược thất bại nói cách khác ngắn ngủi 22 ngày thời gian phong dạ dùng 8 vạn đô la kiếm lấy 12 triệu đô la 22 ngày trở mình 150 lần tin tức này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ chấn động giới tài chính liền xem như phố hoan những tài chính đại ngạc đó nhận được tin tức sau khi chỉ sợ cũng phải vì đó đ ộ n g dung phong dạ nhìn xem tài khoản số dư co nở lại trên mặt không khỏi triển lộ ra vẻ mỉm cười sau đó tiệt đồ tuyên bố đến twitter bên trên dùng tám vạn đô la kiếm lấy một ư ơ i hai triệu hai mươi ngày một trăm năm mươi lần lợi nhuận tại phong dạ tuyên bố tiệt đồ tin tức về sau giới tài chính nhất thời vì thế mà chấn động toàn bộ phố hoan vì đó nghẹn ngào phong dạ tại tuyên bố xong tiệt đồ về sau lại bắt đầu xây cỡ nào đơn tài khoản bên trong một ư ơ i hai triệu toàn bộ đầu nhập xây một mươi chương đa đơn đòn bảy ba mươi lần tuy nhiên phong dạ không còn làm nhiều mà chính là s a t sao lét khoảng cách lúc trước cùng nọ mạn thực t trước buồn ước, mắt còn ừ a trong, trong tay giao quan game lại lễ, lòng lễ lên lượng lại dạ tại dạ tin triệu kim mỗi điểm tiền chừng có cầm dịch ước, ngược cũng phong mình. Hoàng、kim、thị trường mỗi ngày lượng giao dịch mấy ước, phong điểm này tiền đầu nhập không quan trọng gì, ngược lại cũng không sợ game nên thị h tuần tuần bên trong, trong trường ngày văn này trọng nên trường bán ngược. gì, một một mấy vượt trở t đầu sợ tài chính nhà đầu tư nổi danh có nổi danh chỗ tốt không nổi danh cũng có không nổi danh chỗ tốt thật giống như hiện tại phong dạ x t xạ lẹ t hoàng kim chân chính đi theo hắn cùng một chỗ x t xạ lẹt nhân cực thiếu mà nếu như là phố oan những tài chính đại ngạc đó xuất thủ nay chỉ sợ cũng sẽ có vô số người cu n ở dê theo một lúc s a u x a l ẹ t mà người một khi nhiều hội tụ tiền tài cũng liền nhiều mấy trăm tỷ thậm chí nhiều hơn tiền tài đầu nhập thị trường vậy tuyệt đối sẽ khiến thị trường bán n g ư ợ c phong dạ không biết là tại hắn chỗ ở tại t i ể u đ i ể m thao túng cổ phiếu ngoại giới cũng đã bởi vì hắn mà nháo lật trời không chỉ có là trên internet sáng ngày thứ hai mỹ quốc tất cả tòa soạn báo lớn đô tại đưa tin chuyện này kinh sợ hiện hoa kiểu tài chính tri vương 22 thiên kiếm lợi 150 lần hoa kiểu tài chính thiên tài 8 á m vạn đô la 22 ngày kiếm lợi 12 t r i ệ u đô la 22 ngày kiếm lợi 150 lần dạng này thần thoại ai có thể phục chế tài chính tri vương hoàn toàn xứng đáng mỹ quốc giới tài chính vì thế mà chấn động vô số cổ dân vì đó nghẹn n à o cho dù là bọn họ là nhìn quen phố h oan thần thoại người mi giờ phút này cũng đều có chút khó có thể tin đồng thời vô số ký giả đang tìm kiếm phong dạng đáng tiếc phong dạng một cái c h ô ở tại t i ể u điếm cho tới bây giờ đến đều không có từng đi ra ngoài chương năm thành lập quỹ ngân sách o s b o r n e công nghiệp cao úc thần cao nhất đ ồ n g sự trong văn phòng nọ mạn o s b o r n e ngồi ở trên ghế salon trước người trên bàn thủy tinh để đó một chén cà phê bên cạnh m ị nữ bí thư đứng yên ở chết chờ chờ lấy nọ mạn o s b o r n e tùy thời phân phó nọ mạn o s b o r n e lúc này đang cầm một phần báo chí đọc qua khi thấy hai mươi ngày kiếm lợi một trăm năm mươi lần lợi nhuận đầu đề về sau trên khoe miệng không khỏi triển lộ ra một vòng nụ cười xem ra ban đầu là ta xem thường hắn không nghĩ tới hắn thật làm đến hai mươi hai ngày kiếm lợi một trăm năm mươi lần lợi nhuận như thế không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ phong dạ lại sáng tạo một cái kỳ tích đây đúng là một cái kỳ tích bởi vì cho dù là tối cao cấp tài chính nhà đầu tư cũng không dám hứa chắc mình có thể phục chế như thế thần thoại cổ phiếu thị trường kiếm tiền xác thực rất nhanh nhưng cổ phiếu thị trường thay đổi trong n g á y mắt tựa như là giống như đánh bạc ai cũng không dám cam đoan chính mình vẫn l u ô n doanh n ọ m ạ n o s b o r n e không thể không thừa nhận lúc trước đúng là hắn nhìn lầm hiện tại không khỏi đối với phong dạ lau mắt mà nhìn thậm chí hắn đeo nghi qua muốn thuê phong dạ tới o s b o r n e công nghiệp khoảng cách đổ ước kỳ hạn còn thừa lại một tuần lễ thời gian phong ta chờ mong lần nữa cùng người gặp mặt n ọ m ạ n o s b o r n e c ư ờ i nhạt một tiếng thiện tay đem báo chí thả trên bàn bưng lên cà phê uống một cái tựa hồ lại nghĩ tới cái gì mỉm cười quay người đối với bên cạnh mỹ nữ bí thư phân phó nói en trổ cho ta thời khắc chú ý hắn động tĩnh vâng chủ tịch s ở t ạ c cao úc là new y o r k mang tính tiêu chí kiến trúc một trong thần cao nhất xa hoa trong văn phòng tony s ở t ạ c đang xem lấy báo chí tuy nhiên nhìn thấy trên báo chí đầu đề sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái ha ha thật sự là có ý tứ r a hỏa thế mà cướp ta đầu đề Tony, sợ tặc là tên thiên tài nhà khoa học đây là ai cũng không thể phủ nhận sự thật nhưng cùng lúc hắn cũng là xa gần nghe tiếng hoa hoa công tử tớ lại bỏi đ a n g lên báo đầu để đó là chuyện thường ngày nhưng sáng nay tony sau khi đứng lên thói quen đọc qua báo chí lại phát hiện mình đầu để vị trí thế mà bị người đ o ạ n giáp v i t cha cho ta cha một cái g i a hỏa này tuất tiên sinh tiên sinh hắn gọi phong dạ nửa tháng trước tại new y o r k đăng ký trở thành quốc tịch mỹ hoa kiều Tại trí gia năng quản với t g i thiệu, Tony, sợ tạc sợ lại ô không n nhíu, g mày khỏi hơi nhíu, bởi vì New không chỉ có mỹ quốc không có phong dạ m à y may tin tức coi như tại hoa hạ tựa hồ cũng không có một người như vậy có ý tứ chẳng lẽ hắn là xì n người tựa hồ cũng chỉ có xì n có loại thực lực này có thể xóa đi một người qua lại hết t h ể dấu vết chỉ là không biết xì n muốn làm gì tony sợ tắc nhẹ nhàng cười cười tuy nhiên mặc kệ xì ẻn muốn làm gì cái này đô không mắc mớ gì đến hắn chỉ cần xì ẻn không đến tìm hắn để gây sự là đủ thực không chỉ có là tony cùng nọ m ạ n chú ý phong dạ người viễn không chỉ có những chuyện này không ít trước kia chưa từng nghe qua phong dạ cái tên này xí nghiệp ra giờ khác này đô nhớ kỹ cái này ngày xưa là nz là nz vô danh tên đồng thời phố hoan chứ danh tài chính đại ngạt dìm dô dơ đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn thời điểm đối với phong dạ đánh giá phi thường cao thậm chí còn làm ra mời phong dạ gia nhập hắn quỹ ngân sách cử động hắn là một cái điên cuồng tài chính thiên tài thượng đế qua quyến luyến hắn hắn không chỉ có đối với thị trường có vô cùng nhạy cảm h ữ u giác càng là có đặc biệt phân tích năng lực hắn hai mươi hai ngày kiếm l ợ i một trăm năm mươi lần lợi nhuận là không thể phục chế thần thoại ta ở chỗ này trịnh trọng đối với vương phát ra mời hy vọng hắn có thể suy nghĩ gia nhập ta quỹ ngân sách hội Dìm! Dỗ giờ phong là phố hoan v Được vinh dự giàu nhất thấy xa quốc tế nhà đầu tư, quốc vinh giàu nhất nhà thấy dự là tế xa mà ỹ quốc chứng khoán h giới t những công thực cái Chỉ chính, không không không không nhất nhà thực tiễn một trong. Tại dìm. Lời nói đăng báo về sau, phong giả cái tên này hoàn toàn phong người n giả giới giả hỏa. hay. h một Tại ít tại tài biết, Mà lời ai dìm, báo dỗ đã về sau, cái kia trước kia xấu hổ phong giả người hoặc là đô tiêu thanh mịch tích không còn dám tại trên internet ngoi đầu lên hoặc là đô trái lại n â n phong giả chân thúi thật giống như lúc trước xấu hổ phong giả người cũng không phải là bọn họ mở dạng năm ngày thời gian trong trước mắt năm ngày tới phong dạ s a o xạ lại hoàng kim ngày thứ năm ban đêm song kho về sau trước mắt tài khoản bên trong tiền tài đã biến thành tám mươi lăm triệu đây là chân chân trên ý nghĩa phong dạ đi vào cái thế giới này món tiền đầu tiên có cái này tám mươi lăm triệu đô la phong dạ liền có thể thành lập một cái quỹ ngân sách quỹ ngân sách cũng là hắn ở cái thế giới này đặt chân điểm xuất phát quỹ ngân sách tên phong dạ đã nghĩ kỹ liền dùng tại hiện thực thế giới hắn thành lập quỹ ngân sách tên nguyệt di quỹ ngân sách nguyệt di lưu nguyệt di lưu nguyệt di là phong dạ hiện thực thế giới thê tử tên cùng phong dạ thanh mai trúc mã là phong dạ đời này thích nhất nữ nhân phong dạ tuy nhiên cũng ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt nhưng không hề nghi ngờ thích nhất nữ nhân hoặc là nói duy nhất yêu nữ nhân cũng chỉ có một cái mặt khác tại phong dạ tiến về tam giác quỷ bét mù đa thám hiểm thì lưu nguyệt di đã mang thai ba tháng phong dạ sở dĩ liều lĩnh muốn trở về không chỉ có là vì cha mẹ cùng lưu nguyệt di càng là muốn trở về gặp hắn này chưa xuất thế hải tử hiện tại phong dạ đã hoàn thành bước đầu tiên bước thứ hai cũng là thành lập quỹ ngân sách mở rộng chính mình danh khí cùng sức ảnh hưởng lôi kéo các nơi trên thế giới phú hào đầu tư lôi kéo các nơi trên thế giới phú hào không chỉ là vì là tiền tài bởi vì đây càng là một loại tích lũy nhân mạch thủ đoạn nếu như trên thế giới 5% trở lên phú hào đô đứng sau lưng phong dạ như vậy bất luận kẻ nào muốn động phong dạ đều muốn cân nhắc một chút cho dù là mỹ quốc chính phủ muốn động phong dạ cũng phải có chỗ cố kỵ thật giống như về sau ý rồng man t o n i hán cương thiết chiến giáp mỹ quốc chính phủ rất muốn đạt được nhưng sở tắc công nghiệp phía sau đại biểu thế lực to lớn lại làm cho mỹ quốc chính phủ trong lòng còn có cố kỵ không dám cường ngạnh động thủ nếu như là người b ì n h thường phát minh cương thiết chiến giáp mỹ quốc chính phủ đã sớm thu về quốc hữu đây chính là có thế lực cùng một thế lực khác biệt tại song kho song phong dạ lần nữa tiệt đổ tuyên bố đến twitter bên trên năm ngày chỉ toàn kiếm lời bảy vạn đô la đồng thời tuyên bố thành lập nguyệt di quỹ ngân sách hoan n g ê n các nơi trên thế giới phú hào đầu tư tại trong tin tức phong dạ công bố một chút quỹ ngân sách hội quy tắc phong dạ hoàn toàn là dập khuôn cứng r ắ n bộ đem hiện thực thế giới n g u y ệ n di quỹ ngân sách quy tắc chuyển tới phong dạ hiện tại cũng coi là danh nhân tin tức một khi tuyên bố nhất thời đến hàng vạn mà tính người đăng lại làm xong đây hết thể về sau phong dạ gọi một chiếc điện thoại uy ngài khỏe chứ xin hỏi có gì có thể coi là ngài phục vụ sao ta muốn mời các ngươi săn bắn công ty vì ta tìm một chút tài chính nghiệp giới nhân tài tiên sinh ngài khỏe chứ xin ngài nói một câu ngài yêu cầu chúng ta sẽ mau chóng vì là ngài tìm kiếm lập tức phong dạ đem chính mình cần nhân tài liệt nổi danh một phát đưa cho săn bắn công ty nói là thành lập một cái quỹ ngân sách thực còn không bằng nói là thành lập một cái tiểu hình phòng làm việc phong dạ cần các phương diện nhân tài mấy tên thao bàn thủ một tên kỹ thuật ba ho hành hai tên phân tích sư c h ờ một chút nếu như thành lập phòng làm việc phong dạ liền không cần mỗi ngày thủ ta y máy vi tính chỉ cần trưởng khống đại khái phương hướng là đủ mặt khác phong dạ còn cần một cái xinh đẹp bí thư tuy nhiên bí thư phong dạ không để cho săn bắn công ty tìm tìm bí thư tự nhiên muốn tìm chớp mắt chủ yếu nhất là muốn dung mạo xinh đẹp cùng có thể làm tốt chiêu đãi công tác là đủ hai giờ về sau săn bắn công ty gọi điện thoại tới phong tiên sinh ngài khỏe chứ ngài muốn tìm người mới chúng ta đã vì ngài lưu ý bản g danh sách chúng ta lập tức phát đến ngài h ồ n g thư nếu như ngài không hài lòng chúng ta sẽ lại vì ngài tìm kiếm người khác t ố t đem bảng danh sách phát tới ta muốn xem bọn hắn lý lịch sơ lược t ố t t h i ê n sinh ngài xin chờ một chút phong dạ không thể không cảm thán không hổ là mỹ quốc chứ danh liệp đầu một trong ngắn ngủi hai giờ liền vì hắn tìm đu người tuy nhiên coi như tìm tới người thích hợp nhưng người ta tới hay không ngươi tại đây công tác lại là một chuyện khác phong dạ có thể chính mình cùng những người đó câu thông cũng có thể ủy thác săn bắn công ty cùng những người đó câu thông phong dạ một nhiều thời gian như vậy cho nên đô hủy thác cho săn bắn công ty tuy nhiên cứ như vậy giá tiền phương diện liền quý không ít vì là mau sớm để cho quỹ ngân sách vận chuyển phong dạ mở ra lương một năm cũng không kém tin tưởng những người đó hẳn là sẽ tâm động đi làm xong đây hết thể phong dạ chuẩn bị nghỉ ngơi khoảng cách đổ ước kỳ hạn còn thừa lại hai ngày hai ngày này hắn không có ý định đi vào thành phố mà chính là chuẩn bị đem nguyệt di quỹ ngân sách sự t ì n h xử lý tốt sáng sớm ngày thứ hai tất cả tòa soạn báo lớn đô đăng báo phong dạ thành lập quỹ ngân sách chuyện này kinh sợ bạo tài chính thiên tài thành lập nguyệt di quỹ ngân sách hoa kiểu tài chính thiên tài thành lập nguyệt di quỹ ngân sách mời các nơi trên thế giới phú hào đầu tư tài chính thiên tài pha y trăng nôn không thực lại có hay không quá mức chỉ vì cái trước mắt mặt khác khẩn cầu đề cử chương sáu đồ ước là ta thắng bởi vì đêm qua ngủ rất chế, mười hát sáng t r u ô n g phong dạ còn tại ngủ nướng nhưng tại phong dạ đang ngủ đến dễ chịu thì lại bị đột nhiên tới chuông điện thoại di động đánh thức thần trí mơ hồ ấn nút tiếp nghe khóa trong điện thoại di động nhất thời chuyển tới một thanh em hưng phấn phong tiên sinh nói cho ngài một một tin tức tốt tại công ty của chúng ta cực lực khuyên bảo trừ lì tì nữ sĩ cự tuyệt bên ngoài người khác tiếp nhận phong tiên sinh ngài thuê bị người đánh thức đổi ai cũng có hỏa khí phong dạ không có hứng thú nghe đối phương thao thao bất tuyệt không nhịn được nói gọi bọn hắn giữa trưa mười hai giờ tại phố hoan giao lộ tập hợp như ngài mong muốn thiên sinh phong dạ tuy nhiên ngữ khí không tốt nhưng đối phương cũng không có sinh khí tại mỹ quốc cái này kìm tỷ hệ nở trí thượng quốc gia có tiền cũng là thượng đế phong dạ tại cúp điện thoại về sau tiện tay đem điện thoại di động còn tại bên cạnh lúc đầu hắn còn muốn ngủ tiếp một hồi nhưng bị đánh thức sau khi cũng rốt cuộc không buồn ngủ bất đắc dĩ trên thuyền nằm một hồi đành phải lên thuyền đối với những người đó tiếp nhận thuê phong dạ đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái phải biết phong dạ mở ra lương một năm thế nhưng là bọn họ nguyên bản gấp hai chỉ cần không phải ngu ngốc đều sẽ biết lựa chọn thế nào đương nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như cái kia gọi lì tì nữ sĩ nàng bởi vì một ít nguyên nhân nhịn đau cự tuyệt phong dạ mời tắm rửa thay quần áo khác phong dạ thu thập xong đồ vật sau đó đến t i ể u điếm trước sân khấu cha for nz ở giữa đến giữa t r ư a 1 2 h giờ phong dạ ngồi ngồi taxi đi vào phố hoan phố hoan phong dạ cũng không lạ lẫm tại hiện thực thế giới phong dạ tới qua rất nhiều lần phố hoan hai bên sở cạch giảm tờ dựng đứng đường đi như là hẻm núi ngầm đầu chỉ có thể trông thấy nhất tuyến thiên đến không hết đại ngân hàng c h ú t cỏng vạn nhi bảo hiểm công ty cùng giao dịch sở đều ở nơi này ngừng chân mỗi ngày ngàn vạn lãnh đạo giai cấp vọt tới tại đây đi làm có thể nói phố hoan là mỹ quốc tài chính trung tâm chứ danh lưu rót chứng khoán giao dịch sở cũng ở nơi đây mà phố hoan một từ hiện tại đã siêu việt con đường này bản thân trở thành khu vực phụ cận cách gọi khác cũng có t h ể chỉ đối với t o à n bộ Mỹ quốc kinh tế cố có sức kinh ảnh n h tế ư ở g tài c h í n h thị t r ư ờ n g cùng cơ chính. quan tài chính. phong dạng lai hoa h đ ư ờ n phố, chính là chuẩn là bị đi e m Làm quỹ ngân sách tổng bộ an trí ở chỗ này.、Lão、bản、Làm、phong sách chỗ trí bộ ở Lão dạ đ vào phố hoan giao lộ thì hơn mười người thần sắc cung kính đối với phong dạng chào hỏi phong dạ trên dưới đánh giá những người này tuy nhiên phong dạ nhìn qua bọn họ ảnh chụp nhưng bản thân lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy những người này chính là phong dạ ủy thác săn bắn công ty đào người tới mới mười bốn người bên trong có bốn cái là nữ tính hắn cũng là trung niên nam nhân bên trong có một phần ba là h ắ c nhân phong dạ trên mặt triển lộ ra vẻ mỉm cười đối bọn hắn gật gật đầu xem như lần đầu gặp mặt bắt chuyện qua lão bản để cho ta tới đi mọi người ở trong có một tên h ắ c nhân phi thường có ánh mắt nhìn thấy phong dạ dẫn theo đồ vật vội vang mỉm cười đi tới tiếp nhận phong dạ trên tay hành lý phong dạ không có kha cờ hờ khi với hắn chỉ là đối với h ắ c nhân gật gật đầu cũng không nói cái gì lời cảm tạ có mấy người nhìn thấy hát nhân động tác sắc mặt không thế nào đẹp mắt bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng dự định hỗ trợ sách hành lý lại không nghĩ rằng bị hát nhân vượt lên trước một bước giờ phút này tâm không biết cỡ nào hối hận đây những người này biểu lộ phong dạ thu hết mắt bất quá hắn lại không nói gì nhưng tâm đối với mọi người tính nết đại khái có phán đoán ta tình huống các n g ư ờ i đều biết ta biết phong dạ tìm săn bắn công ty đào người tự nhiên muốn đưa ra một chút tài liệu mình những tài liệu kia mọi người cũng đều nhìn qua cho nên nói đối với phong dạ bọn họ là tức quen thuộc vừa xa lạ quen thuộc là bởi vì hiện tại giới tài chính còn có ai chưa từng nghe qua phong dạ cái tên này lạ lắm nhưng là bởi vì lần đầu gặp mặt như thế phi thường bình thường mặt khác bọn họ không nghĩ tới phong dạ thế mà so trong tưởng tượng càng thêm tuổi trẻ tuyệt đối không cao hơn hai mươi lăm tuổi thực bọn họ sảng khoái tiếp nhận thuê cùng phong dạ danh khí có chút ít quan hệ thậm chí chiếm c ư lây rất trọng yếu thành phần bởi vì bọn hắn tin tưởng cái này sáng tạo kỳ tích nam nhân sẽ chỉ huy bọn họ đi đến nhân sinh phá vỡ này nói nhảm ta liền không bao nhiêu đã các ngươi lựa chọn ta ta liền sẽ không để cho các ngươi thất vọng hiện tại chúng ta đi phố hoan vì là nguyệt di quỹ ngân sách tuyển một chỗ tổng bộ là phố hoan tấp đất tấp vàng tuy nhiên tại tiền tài thế công dưới ngắn ngủi hai giờ phong dạ tìm đến hợp ý c h ú chỉ văn phòng là m ộ ư ơ i ba lầu không gian chừng năm trăm linh m hai toàn bộ nguyệt di quỹ ngân sách tăng thêm phong dạ cũng liền mười lăm người năm trăm m hai không gian hoàn toàn đầy đủ trọng yếu nhất là khoảng cách new job chứng khoán giao dịch sở rất gần công việc sau này cũng thuận tiện một chút về phần ngày sau nguyệt di quỹ ngân sách xây dựng thêm đại chưa đến thời điểm khác thuê văn phòng là được tuy nhiên nếu thật là có dư thừa lưu động tư kim phong dạ cũng sẽ không lại thuê văn phòng mà chính là chuẩn bị chính mình thành lập một tòa nguyệt di ca o úc tựa như là ổ sbuẩn công nghiệp ca o úc hoặc sở tặc công nghiệp ca úc như thế phong dạ muốn để nguyệt di cao ú c trở thành phố hoan thậm chí là new y o r k mang tính tiêu chí kiến trúc một trong lựa chọn kỹ càng chú chỉ chuyện còn lại tự nhiên không cần phong dạ quan tâm phong dạ ngồi ở trên ghế s a lon n g ắ m lại kêu to một tiếng chính mình đến khi bí thư j e n ni f e r ăn bài một chút ta muốn hẹn trước o s b o r n e công nghiệp chủ tịch o s b o r n e tiên sinh t ố t lão bản j e n ni f e r là phố hoan chứ danh phân tích sư bởi vì phong dạ tạm thời không có bí thư cho nên bị phong dạ lâm lúc kéo tới thay thế nhưng mà để cho phong dạ mừng rỡ là j e n ni f e r không chỉ có dáng dấp rất không tệ sự tình cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng bí thư công tác làm được rất không tệ vì sao chỉ là rất không tệ mà không phải phi thường đúng chỗ đó là bởi vì j e n ni f e r còn có một hạng bí thư cái kia làm sự tình không có làm lão bản o s b o r n e tiên sinh tối nay sẽ dành thời gian định ngày hẹn ngày ừng ư ờ i đi rút người đi phong dạ định ngày hẹn o s b o r n e tin tức tại j e n ni f e r có ý truyền b à xuống nguyệt di quỹ ngân sách hắn nhân viên rất nhanh liền đều biết mà khi biết phong dạ định ngày hẹn o s b o r n e bọn họ nhìn về phía phong dạ ánh mắt trở nên khác biệt trở nên càng thêm kính sợ cùng tôn sùng o s b o r n e công nghiệp tại mỹ quốc danh khí to lớn thực khó tưởng tượng đó là chân chính cấp thế giới c ự vô bá công nghiệp tập đoàn tại toàn bộ new y o r k thực lực phương diện có thể cùng o s b o r n e công nghiệp ganh đua so sánh tập đoàn tuyệt đối không cao hơn năm nhà mà tại danh khí bên trên có thể cùng o s b o r n e công nghiệp sánh vai tập đoàn cũng chỉ có sở tặc công nghiệp j e n ni f e r cử động phong dạ tự nhiên chú ý tới không khỏi đối với j e n ni f e r càng rót đầy hơn ý để cho người ta bớt lo lại vì là lao bản suy nghĩ phong dạ cảm thấy đã quyết định về sau liền để j e n ni f e r khi hắn bí thư đến tối j e n ni f e r mở ra r ồ n sở t i ệ u x a chở phong dạ đi vào ổn b u ồ n công nghiệp mở cái gì dạng xe đại biểu cho cái dạng gì thân phận cùng địa vị xe phong dạ đã đặt hàng tuy nhiên một nhanh như vậy xuất hiện đành phải thuê một lượng lao tư lai、like、tư tiên dùng đến phong tiên sinh ngài khỏe chứ chủ tịch đã đợi chờ ngài lâu ngày làm phong dạ đi vào o s b u n t công nghiệp một tên nhìn qua hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi khoảng chừng kim phát mỹ nữ chào đón những cái kia nhận biết kim phát mỹ nữ người kinh dị không tên phải biết kim phát mỹ nữ thế nhưng là chủ tịch o s b u n t bí thư có thể làm cho chủ tịch bí thư tự mình tiếp đ á i lại là cái gì người xin mang đường đi phong tiên sinh mời đi theo ta phong dạ mỉm cười gật đầu đi theo kim phát mỹ nữ đi đến cửa thang máy t o à này n thang máy là chuyên dụng thang máy thẳng tới tầng cao nhất o s b o r n e văn phòng tại kim phát mỹ nữ chỉ huy dưới phong dạ lần thứ hai cùng nọ mạn o s b o r n e gặp mặt mà nọ mạn o s b o r n e khi nhìn đến phong dạ về sau ngoài ý muốn đứng dậy chào đón thái độ nhiệt tình cùng lần thứ nhất gặp mặt giống như hai người phong dạ đối với cái này lại tập mãi thành thói quen loại tình huống này tại hiện thực thế giới hắn liền gặp được rất nhiều lần phong hoan nghê ngươi n tới tham quan o s b o r n e công nghiệp cảm ơn có thể tới s bồn công nghiệp tham quan ta cảm thấy phi thường vinh hạnh cùng nọ mạn s bồn ôm ấp một chút phong dạ trên mặt mỉm cười không giảm nhưng người mi nhiệt tình quả thật làm cho phong dạ có chút không chịu được nổi phong dạ trên mặt mỉm cười tuy nhiên lập tức lại móc ra một tờ chi phiếu s bồn tiên sinh thật giống như hai chúng ta đổ ước là ta thắng ha ha phong ta vì chính mình trước kia khinh thị chính thức hướng về ngươi nói tạ phong ngươi là một cái thiên tài chân chính chương bảy nhập cổ phần ộ s bổn công nghiệp ha ha phong ta vì là trước kia đối với ngươi khinh thị chính thức hướng về ngươi nói tạ phong ngươi là một cái thiên tài chân chính nọ mản ộ s bổn giọng thành khẩn không e rẽ hướng về phong dạ xin lỗi đối với nọ mản ộ s bổn khí độ lòng dạ phong dạ hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn tuy nhiên lập tức nhưng là thoải mái làm ột bổn công nghiệp chủ tịch nọ mản ộ s bổn tự nhiên có chỗ hơn người phong dạ cười nhạt một tiếng không lại dây dưa cái đề tài này không phải vậy liền có vẻ hơi đ ắ t thế không thang người với lại đối với nọ m ạ n ô b u ồ n phong dạ cũng không ghét chủ yếu nhất là nọ m ạ n ô b u ồ n này tám vạn đô la xác thực bang phong dạ đại ân phong dạ là một cái ân đoán phân minh người lúc này kim phát mỹ nữ bí thư đưa qua hai chén hưởng cựu phong dạ đưa tay tiếp nhận mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn phong dạ nhẹ nhàng ngửi ngửi nhất thời một cỗ thuần hương tràn ngập x o a n núi nhẹ nhàng lắc lắc ly thủy tinh động tác ưu nhãm mà cao thượng o s b u n tiên sinh chúng ta hoa hạ có một câu nói cười một tiếng mận lân k i ừ u chúng ta vẫn luôn là thân mật bằng hữu không phải sao phong người nói không tệ chúng ta vẫn luôn là thân mật bằng hữu nọ、no、m ạ n o s b u n nghe vậy thoải mái cười một tiếng làm thương nhân lợi ích v ì t i ề n hiện tại phong dạ đáng giá hắn nghiêm túc đối phó bởi vì phong dạ có thể vì hắn mang đến lợi ích mà phong dạ lại không phải là không phong dạ coi trọng cũng là o s b u n công nghiệp danh khí nếu như có thể cùng o s b o r n e công nghiệp hợp tác này phong dạ sáng lập nguyệt di quỹ ngân sách tướng rút ngắn thật nhiều cuột khởi thời gian có thể nói hợp tác cùng có lợi chia thì lượng tổn hại đây cũng là hai người ăn nhịp với nhau nguyên nhân lập tức phong dạ cùng nọ màn o s b o r n e nhẹ nhàng chạm cốc dỗ màn nhì con nhì không sai vị đạo đây chính là ta s i ê u tầm chỉ khoản đái thân mật nhất bằng hữu thời gian tại hai người lẫn nhau thổi phòng chung trôi đi đảo mắt một giờ đi qua phong dạ cúi đầu yên lặng chỉ chốc lát ngẩng đầu cười nói ô、oh, b u ồ n tiên sinh ta có một vụ giao dịch muốn cùng ngươi làm không biết ngươi cảm giác không có hứng thú nọ m ạ n ô、oh, b u ồ n nghe vậy nhất thời tới hứng thú lại cười nói a phong ngươi mời nói không biết ngươi nói giao dịch là cái gì ô、oh, b u ồ n tiên sinh ta biết ngươi trước mắt nhu cầu cấp bách nhất bút tiền tài mà ta có thể vì ngươi cung cấp tiền tài nhất bút đủ để giải quyết ngươi trước mắt khốn cảnh tiền tài phong dạ lẳng lặng nhìn chăm chú nọ màn tốt b r n e nhìn qua sở hại đờ man điện ảnh phong dạng tự nhiên biết lúc này nọ mạn tốt b r n e đang tại hợp tác với quân đội người nghiên cứu thân thể cường hóa dược tề cũng chính là nổi danh trên đời lục ma dược tề người nghiên cứu thân thể cường hóa dược tề cần tiền tài cực kỳ khủng bố nhất định cũng là một cái cần khủng bố cần vô số đô la đi lớp hiện tại dược tề đã nghiên cứu đến khẩn yếu con đầu nhưng để cho nọ mạn tốt b r n e buồn g ầ u là quân đội không chỉ có không có đầu nhập càng nhiều tiền tài ngược lại đang không ngừng giảm bất kinh phí gần nhất nọ mạn o s bồn đang tại vì là kinh phí sự tình phiền não phong ngươi là đang nói đùa sao ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là thiếu tiền người sao không không không ta tuy nhiên không biết o s bồn tiên sinh ngươi đang nghiên cứu thứ gì nhưng ta biết ngươi cần nhất bút kinh phí o s bồn công nghiệp xác thực phi thường có tiền nhưng muốn đến hội đồng quản trị những cái kia đáng chết nhà tư bản cũng không làm sao hỗ trợ o s bồn tiên sinh ngươi nghiên cứu đi về phần o s bồn tiên sinh ngươi hợp tác phương t ự a hồ cũng đang không ngừng giảm bớt kinh phí hồ s b u ồ n tiên sinh ngươi phải làm tốt sớm dự định phong dạ lời nói không tính nói lung tung hắn nhưng là biết quân đội tướng không lâu sau trực tiếp rút vốn quả nhiên là đem nọ m ạ n hồ s b u ồ n đẩy vào tuyệt cảnh không hứa man hồ s b u ồ n cũng sẽ không tại dược tề không thành thục trước liền tự mình làm nhân thể thí nghiệm biến thành g ờ jean gồ lìn nọ m ạ n hồ s b u ồ n nghe vậy yên lặng nói thật hắn s á c thực tâm động lấy phong dạ biểu hiện ra vơ vét của cái tốc độ 22 ngày kiếm l ợ i 150 lần thần thoại hắn tin tưởng phong dạ có cái năng lực kia có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng nghiên cứu kinh phí với lại quân đội gần nhất không ngừng giảm bớt kinh phí xem tình thế thật có khả năng rút vốn hắn xác thực phải làm cho tốt sớm dự định nhân thể cường hóa dược tề là nọ mạn o ô bùn suốt đời tâm huyết vô luận như thế nào hắn đô sẽ không buông tha cho nghiên cứu ngoài ra còn có một cái ai cũng không biết bí mật cái kia chính là o ô bùn gia tộc di truyền bệnh mà nhân thể cường hóa dược tề cũng là o s b o r n e gia tộc duy nhất hy vọng ta cần bỏ ra cái giá gì nọ m ạ n o s b o r n e yên lặng chỉ chốc lát trong lòng hiển nhiên đã có quyết đoán tuy nhiên trên thế giới không có vô duyên vô cơ thích muốn thu hoạch nhất định phải bỏ ra nọ m ạ n o s b o r n e sẽ không ngây thơ cho rằng phong dạ sẽ không tư trợ giúp hắn gặp nọ m ạ n o s b o r n e cuối cùng thỏa hiệp phong dạ không khỏi triển lộ ra vẻ tươi cười ta muốn o s b o r n e công nghiệp mười phần trăm cổ phần ma đại giới cũng là hàng năm cho o s b o r n e tiên sinh ngươi nghiên cứu thất dót vào năm mươi tỷ kinh phí o s b o r n e công nghiệp mười phần trăm cổ phần phong ngươi đây là đang ăn cướp nọ mạn o s b o r n e một mặt tức giận gào the tờ đứng tại hai bên hai cái mỹ nữ bí thư gặp nọ mạn o s b o r n e nổi giận nhất thời đứng ngồi không yên đứng lên j e n n i f e r càng là một mặt lo lắng nhìn xem phong dạ phong dạ cười nhạt một tiếng nói o s b o r n e tiên sinh chúng ta đô là người làm ăn đây chỉ là một giao dịch Thực cũng khó trách khó cũng nọ mạn. Osborne nổi giận, phong ả i biết s b c ô n nghiệp giá thị trường văn liền muốn đổi lấy 10 cổ phần. Nếu giá thị chỉ đổi đổi tỷ ước, mấy lấy cổ là là dạ đúng là tại mượn gió bẻ măng người khác không biết osbuln gia tộc di truyền bệnh sự tình nhưng nhìn qua sở h ải đờ man điện ảnh phong dạ lại biết tuy nhiên phong dạ nói hàng năm rót vào năm mươi tỷ nhưng không có gì ngoài năm thứ nhất bên ngoài về sau o s bổn công nghiệp hàng năm phần hoa hồng liền không chỉ năm mươi tỷ số này nói là năm mươi tỷ đổi lấy o s bổn công nghiệp mười phần trăm cổ phần l ờ i này xác thực không có nói sai gặp phong dạ không ăn chính mình một bộ này nọ mạn o s bổn trong nháy mắt thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười phong chúng ta là bằng hữu nọ mạn o s bổn chưa từ bỏ ý định muốn c ó k ẻ mặc cả nhưng phong dạ lại không cho hắn cơ hội hiện tại quyền chủ động đã tại trên tay hắn Đúng. chúng ta là bằng hữu nhưng sinh ý thuộc về sinh ý ấ s bổn u tiên sinh ngươi cũng là người làm ăn ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ lý giải nếu như ấ s bổn u tiên sinh ngươi đồng ý năm mươi tỷ đô la sẽ trong hai tháng rót vào ngươi nghiên cứu thất suy nghĩ một chút ngươi nghiên cứu đi chẳng lẽ ấ s bổn u tiên sinh ngươi muốn từ bỏ như vậy sao phong dạ lời nói nhất thời điểm trụ nọ m ạ n ấ s bổn u từ huyệt từ bỏ người nghiên cứu thân thể cường hóa d ự tệ nọ m ạ n ấ s bổn u cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua nhưng phong dạ điều kiện quá hà khắc năm mươi tỷ đổi lấy mười phần trăm cổ phần nọ mạn o ố t bùn thật sự là vô pháp tiếp nhận phong cho ngươi tối đa là năm phần trăm cổ phần đây đã là ta cực hạn thành g i a o phong dạ không có ở c ỏ kẹ mặc cả mười phần trăm hắn cũng biết không có khả năng năm phần trăm cổ phần hắn đã phi thường hài lòng bởi vì phong dạ tuyến là ba phần trăm gặp phong dạ sảng khoái như vậy đáp ứng nọ mạn o ố t bùn nhất thời biết mình quan tâm sẽ bị loạn nhưng việc đã đến nước này đã vô pháp vắn hồi hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hai người nhẹ nhàng chạm cốc tất cả hết sạch lập tức tương tự mà cười phong dạ là bởi vì thành công nhập cổ phần osbul công nghiệp mà nọ mạn osbul thì là bởi vì năm mươi tỷ tiền tài có năm mươi tỷ tiền tài nhân thể cường hóa dược tể nghiên cứu liền không sợ gián đoạn dù là quân đội bất thình lình rút vốn nhân thể cường hóa dược tể nghiên cứu cũng có thể tiếp tục duy trì nọ mạn ô bùn cảm giác gần đây đến tay mình đã bắt đầu hơi run rẩy hắn cần mau sớm nghiên cứu ra nhân thể cường hóa dược để giải quyết gia tộc di truyền bệnh j e n ni f e r cùng kim phát mỹ nữ bí thư toàn bộ hành trình mắt thấy hai người nói chuyện đặc biệt là j e n ni f e r nhìn về phía phong dạ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt bởi vì nàng biết từ giờ trở đi phong dạ thân phận tướng khác biệt phong dạ sẽ thành ô bùn công nghiệp đồng sự một trong năm cổ phần rất ít sao tuyệt đối không hề ít ô bùn công nghiệp khối này đại đ à n bánh ngọt phân chia người có thể không hề ít năm phần trăm cổ phần đủ để cho phong dạ tiến vào cổ đông mười vị trí đầu sau đó phong dạ cùng n õ màn o s bùn ký kết hợp đồng từ đó phong dạ chính thức trở thành o s bùn công nghiệp thứ sáu đại cổ đông một trong chương tám ibu hai mươi tám tháng bốn g à y p h r i đ â y khí trời sáng sủa đây là một cái bình thường thời gian nhưng lại phát sinh chấn kinh truyền thông giới đại sự bởi vì o s bùn công nghiệp cùng nguyệt di quỹ ngân sách vào khoảng mười hai giờ trưa hôm nay tại phái nô đại tiểu điếm liên hợp tổ chức buổi họp báo đến lúc đó ô bùn công nghiệp chủ tịch nọ m ạ n ô bùn n g u y ệ t di cơ kim chủ tịch phong dạng đều muốn tự mình có mặt hoạt động hiện t r ư ờ nrg g mỹ quốc truyền thông giới như là cá mập n g ư ờ i được mùi tanh mùi dạng còn chưa tới giữa t r ư a mười hai giờ phái nô đại tiểu điếm trong đại đường liền hội tụ tính ra hàng trăm ký giả những ký giả này đại bộ phận cũng là hướng về phía phong dạ mà đến nọ màn tuy nhiên rất ít tiếp nhận phỏng vấn nhưng dù sao thỉnh thoảng cũng tổ chức h giả dù sao tổ buổi ký ọ phong báo, mọi mạn, nọ người đối với n buồn hết sức quen hết thuộc. Nhưng sức p dạ i phi vẫn luôn tuy h thần bí, thậm chí không hắn thần nhiên thêm thấy hương thú. Phong ư người ờ n dáng càng g biết vật tự t bí, bí mọi cảm ai ra sao, đối với dấp sự nhiên đi vào mỹ quốc không bao lâu nhưng lại sáng tạo vô pháp phục chế thần thoại danh khí tại giới tài chính như mặt trời ban trưa tại phố h o a n phong vân nhân vật được vinh dự giàu nhất thấy xa quốc tế nhà đầu tư dìm Dỗ giờ đối với phong giả tự một ì n càng làm cho phong giả cái tên này người Hiện phong thành nguyệt ngân cùng Osborne công nghiệp hợp tác. nhiều như vậy điều kiện hợp thành cùng h phát cho sách, thể hợp hợp lập cái tác, biết. tại ra sau, mời làm mọi mới m giả giả di lại về vậy đều điều quỹ có chỗ, sức phong ảnh hưởng mới khuyết trương giả mới để ế n trình như Một độ đ vậy. cho đám phóng viên các loại quá lâu sau đó không lâu một bộ màu trắng trang phục chính thức ở ngực cắm hoa hồng đỏ trên mặt mê người mỉm cười phong dạ tại nọ mạn o s b o r n e cùng đi đi vào hội trưởng phong tiên sinh ngày khỏe chứ xin hỏi ngài đối với gần đây cổ phiếu thị trường có cái gì cái nhìn ột bổn tiên x i n ngài khỏe chứ xin hỏi ngài vì là lựa chọn gì cùng nguyệt di quỹ ngân sách hợp tác phong tiên x i n ngài khỏe chứ xin hỏi ngài tại sao tới đến mỹ quốc là tôn trọng mỹ quốc tự do vẫn là ngài tại quốc gia mình chịu đến qua cái gì bất bình đẳng đ ã y ngộ phong giả đến mưu sát quận phim vô số đám phóng viên tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi đám phóng viên vấn đề hiếm lạ bắt quái có chút vấn đề là liên quan tới cổ phiếu thị trường có vấn đề mang theo chính trị lập trường càng có ký giả hỏi thăm phong giả pha y chẳng có bạn gái đối với loại trường hợp này phong giả tập mãi thành thói quen lạnh ngạt nơi bởi vì tại hiện thực thế giới dạng này t r à n g diện phong giả kinh lịch trải qua số lượng cũng không ít nọ m ạ n h ố buồn luôn luôn chú ý phong dạ gặp phong dạ từ đầu đến cuối t h o n g rong bình tĩnh tâm không khỏi âm thầm gật đầu lúc đầu hắn coi là phong dạ bằng t r ư ờ n g ấy tuổi lần thứ nhất khó tránh khỏi sẽ có chút tâm e sợ nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình lo lắng là cỡ nào dư thừa một lát sau o s bổn kim phát mỹ nữ bí thư đi đến trước sân khấu hoan nghênh tất cả đại truyền thông đài phát thanh cùng đài truyền hình ký giả các bằng hưu đi vào bởi o s bổn công nghiệp cùng nguyệt di quỹ ngân sách liên hợp chủ sư buổi họp báo lần này buổi họp báo trọng điểm là o s bổn công nghiệp cùng nguyệt di quỹ ngân sách hạng mục hợp tác cùng phong dạ tiên sinh trở thành o s bổn công nghiệp thứ sáu đại cổ đông công việc tại kim phát mỹ nữ bí thư giới thiệu xong về sau ô bổn cùng phong dạ đô r i ê n phần mi nhờ phát biểu nói cũng là một chút lời xa giao nâng lên một chút hai phe về sau hợp tác công việc tại osbul o cùng phong dạ phát xong nôn về sau người chủ trì tức kim phát mỹ nữ lần nữa đối với ký giả nói phía dưới là đặt câu hỏi thời gian các vị ký giả có cái gì cần hỏi thăm vấn đề có thể hướng về trên đài hội nghị osbul o tiên sinh hoặc phong dạ tiên sinh đặt câu hỏi ngồi tại hàng trước nhất một vị trên quần áo ấn có tinh đảo nhật báo chữ ký giả liền vội vàng đứng lên cầm qua người chủ trì đưa qua mạ đầu hỏi phong dạ tiên sinh ngươi tốt Ta là tinh đảo nhật là đảo báo không ý giả ó có có gì xong, ta muốn hỏi phong giả Trong xâm, muốn mạn, mi ta tiên thứ tự tiến đầu sinh. hành. Trong lúc đó nọ mạn, Osborne cùng phong giả, riêng phần mỹ nhờ đô trả lời ký giả đặt câu hỏi đến 2 giờ chiều nửa về sau, buổi họp nhờ giả, báo lúc đó đ trả đặt t giả lời hỏi. ký câu h đến hề i u nghi ử a sau, về họp thúc h báo mới mi mãn. kết k n ô ề n g h ngờ o ô buồn công nghiệp cùng nguyệt di quỹ ngân sách hợp tác phong dạ trở thành o ô buồn công nghiệp thứ sáu đại cổ đông sẽ thành ngày mai tất cả tòa soạn báo lớn đầu đề tất cả đại truyền hình lớn trọng điểm bá xuất tin tức thời gian đảo mắt trôi qua bất chi bất giác thời gian hai năm đi qua hai năm qua nguyệt di quỹ ngân sách đồng bột phát triển tại phong dạ lãnh đạo dưới nguyệt di quỹ ngân sách đã trở thành mỹ quốc tam đại quỹ ngân sách một trong tên vang vọng toàn cầu tại toàn cầu mười đại tài chính quỹ ngân sách c m h n z đ ạ i thất nhưng nguyệt di quỹ ngân sách cùng hắn quỹ ngân sách khác biệt hắn quỹ ngân sách cũng là lên sàn quỹ ngân sách mà nguyệt di quỹ ngân sách lại không có lên sàn mặt khác nguyệt di quỹ ngân sách điều lệ phi thường hà khắc cũng có con ước có cá nhân của cải sách là áp dụng hội viên chế, tức phổ thông hội viên, bạch con bạch con con không muốn nhất định người vạn, nhân lên. nguyệt ngân dụng viên thông viên, ngân viên, hoàng kim hội viên.、Phổ、thông hội viên giá trị con người nhất định lên, ngân viên người nhất định phải 1 đô la trở lên, hoàng kim hội viên thì là giá trị con người nhất định phải hơn giá giá giá giá kim kim thể phải hội phổ hội hội hội Phổ hội phải hội phải hội thì phải đô đô đô đô là la lại là la la là la. ai triệu Với di triệu đều đầu đầu quỹ tư, tư trị trở trị trở trị tỷ trở trị tỷ áp lúc bắt đầu đợi rất nhiều người đối với nguyệt di quỹ ngân sách chẳng thèm ngó tới nhưng theo phong dạ tại tài chính cổ phiếu thị trường hô phong hoán vũ sáng tạo một cái lại một cái thần thoại những cái kia nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên kiếm tiền càng ngày càng nhiều h á n quan vọng các phú hào cuối cùng ngồi không yên theo hai năm qua phát triển nguyệt di quỹ ngân sách đã không chỉ có chỉ là một cái quỹ ngân sách càng giống là một cái tính gộp lại nhân mạch đỉnh cấp câu lạc bộ mà chỉ có các nơi trên thế giới đỉnh cấp phú hào mới có tư cách gia nhập cái này không phải câu lạc bộ câu lạc bộ muốn trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên cũng không phải là có tiền liền có thể nhất định phải đi qua ba vị phổ thông hội viên liên hợp đề cử mới có tư cách trở thành nguyệt di quỹ ngân sách phổ thông hội viên hiện tại trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên đã thành thân phận biểu tượng nếu như không phải nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên ngươi đều không có ý tứ nói cho người khác biết ngươi là ước vạn phú hảo ba loại hội viên đãi ngộ không rô nở dê nhau Phổ h t ô n g h ộ i viên về đầu quay tư s ắ c là mỗi năm 1% trăm trở lên. b ạ c h n g â n h ộ i viên đầu tư quay về sắc là mỗi n ă m 2% trở lên. h o à n g k i một h i viên đầu ư quay về sắc là mỗi n ă m 3% mười trở linh ê n n ó cách khác g ư ờ i đầu n ậ p 100 triệu đô la năm thứ hai phổ thông hội viên thấp nhất có thể lấy được sắc 100 t r i ệ u lẻ 1 ộ t ngàn vạn đô la bạch ngân hội viên thấp nhất thu lợi 100 t r i ệ u 2 a i ngàn vạn đô la hoàng kim hội viên thấp nhất thu lợi 100 t r i ệ u 3 a ngàn vạn đô la cổ phiếu thị trường thay đổi trong nháy mắt ai cũng không dám cam đoan chính mình luôn luôn có thể thắng mà tại toàn bộ thế giới dám làm như thế cam đoan cũng chỉ có phong d ạ phố hoan nguyệt di ca o úc nguyệt di ca o úc là phố hoan mang tính tiêu chí kiến trúc một t r ò n g là một năm trước phong dạ thành lập ca o úc tầng cao nhất chủ tịch trong văn phòng phong dạ chắp tay đứng ở cửa sổ thủy tinh trước nhẹ nhàng thở ra một hơi ngầm đầu nhìn ra xa chợ đêm cảnh đẹp tinh mục ngầm uy theo thế lực phát triển lớn mạnh phong dạ trên thân uy thế dần dần khôi phục so với tại hiện thực thế giới càng thêm bá đạo j e n ni f e r người đi ra ngoài trước đi ta muốn một người yên lặng một chút vâng j e n ni f e r hai năm qua luôn luôn sung làm phong dạ bí thư j e n ni f e r cũng một để cho phong dạ thất vọng công tác xử lý ngay ngắn rõ ràng bí thư cái kia làm việc đô làm được phi thường đúng chỗ đương nhiên cũng bao quát cho lão bản làm ấm dường j e n ni f e r nhẹ nhàng ứng một tiếng về sau chạy ở giữa không quên thuận tay khép cửa phòng phong dạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt có chút xuất thần hắn đi vào cái thế giới này đã hai năm hai năm qua đi qua không ngừng nỗ lực hắn có được giờ này ngày này địa vị đơn vòng cá nhân tài phú mà nói tại toàn bộ thế giới phong dạ có thể tự hào nói hắn tuyệt đối có thể đứng vào top một trăm n g u y ệ t di quỹ ngân sách mặc dù không hơn thành phố nhưng thị trường giá cổ phiếu đã vượt qua một tỷ usd mặc dù so với ổn bổn u công nghiệp hoặc s ở tặc công nghiệp phải kém rất nhiều nhưng nguyệt di quỹ ngân sách cùng những n à y công nghiệp tập đoàn không giống nhau nguyện di quỹ ngân sách bởi vì không có lên s ả n phong dạ là trăm phần trăm cổ phần k h ô n g chế cuối cùng tới sao phong dạ tâm bất thình lình sinh ra một tia cảm giác nguy cơ đó là dị năng dự cảm lực lượng tại cảm giác được gặp nguy hiểm tại ở gần tuy nhiên phong dạ không chỉ có không có bối rối ngược lại khỏe miệng phủ lên vẻ mỉm cười chỉ gặp phong dạ đặt chén rượu xuống quay người đối hư không lại cười nói w i l s o n tiên sinh ta biết ngươi đã tới tại phong dạ dứt lời âm về sau văn phòng đối diện trên ghế salon dần dần hiện lộ ra một thân ảnh người tới người mặc quần áo bó màu đen trên lưng là hai thanh hát sắc trường nhận hai chân hai bên cắm lửa y lê bên hông thì là hai thanh hồng sắc u ố n g l ụ toàn bộ mạ vẹo như thế cách gan mặc chỉ có chết tùy tùng chương chín lương tháng một năm một không ước đô là đủ sao w i l s o n tiên sinh hoan n ê người n đến nhìn thấy xuất hiện tại đối diện trên ghế s a lon ỷ vùn phong dạ khỏe miệng nổi lên mỉm cười mặc dù biết do ỷ vùn lần này mục tiêu là mình nhưng phong dạ lại không có chút nào khẩn trương ý vùn tên thật tọa wilson là một cái thân kinh bách chiến đặc chủng binh đáng tiếc tọa wilson vận khí không tốt tại nhân sinh xuân phong đắc ý lúc lại mắc bệnh ung thư vì là chữa trị ung thư tọa wilson tham dự một cái tổ chức ít vũ khí kế hoạch tại dung hợp họ v ừ dìn gen về sau h ọ a wilson có thể kéo dài sinh mệnh nhưng về sau lại bởi vì người liền rủa mà trở thành thân thể bất tử có được còn mạnh hơn họ v ừ dìn tự lành năng lực phong giả ánh mắt quét về phía ý vùn bên hông bởi vì hắn cây kia trên đai lưng có trong nháy mắt di động trang bị có được thân thể bất tử cùng thuấn gian di động ỉ bùn tại toàn bộ mạ vật thực lực không phải mạnh nhất nhưng không hề nghi ngờ nhưng là khó chơi nhất định nhân về phần hắn trên đai lưng thuấn gian di động trang bị tuyệt đối là thuộc về hắc khoa kỹ bởi vì trước mắt địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là chế tạo không ra gia không gian thuấn di trang bị phong dạ đang đánh giá ỉ bùn thời điểm ỉ bùn cũng đang quan sát phong dạ người chính là hai năm trước tại phố oan quật h ở i danh xưng giới tài chính vô miệng tri vương phong dạ nghe nói ngươi vô cùng vô cùng có tiền đáng tiếc có người ra ba trăm triệu đô la mua ngươi đầu người nhiều tiền như vậy khả năng ngươi không có cơ hội hoa rồi ỷ bùn khắp khuôn mặt là hâm mộ đấu kỵ ghen bởi vì phong dạ thực sự quá có tiền ỷ bùn đối với đô la có thể nói là có tình cảm chỉ cần giá tiền phù hợp liền xem như mỹ quốc tổng thống hắn cũng dám đi ám sát tại toàn bộ mạ và siêu cấp anh hùng hoặc phạm tội bên trong ỷ bùn ái tài là nổi danh vì là đô la hắn có thể đi làm bất cứ chuyện gì hữu sần tiên sinh phong dạ khỏe miệng co quắp giật giật dưới cắt ngang ỷ b ù n lời nói phong dạ hoài nghi mình nếu là không cắt ngang ỷ b ù n lời nói ỷ b ù n có thể sẽ phối hợp nói lên một giờ hữu sần tiên sinh thực treo giải thưởng là ta tuyên bố đồng thời chỉ tên điểm họ muốn ngươi tới ám sát ta thật sự là hữu sần tiên sinh ngươi thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ ta chỉ có thông qua loại phương pháp này mới có thể nhìn thấy ngươi nha không ta đô la y v ù n nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết dường như bị người từ trên thân cắt lấy một miếng thịt phải biết lần này treo giải thưởng thế nhưng là ba trăm triệu đô la y v ù n đã đã nhiều năm không có nhận qua loại này đại sinh ý nhưng bây giờ bởi vì phong dạ một câu nói đại sinh ý nhất thời hôi phi l ê n d i ệ t y v ù n tại biết tuyên bố treo giải thưởng người cũng là phong dạ chính mình về sau là hắn biết còn lại hai triệu năm ngàn vạn số dư khẳng định là không đùa tuy nhiên coi như không có tiền thì thế nào hắn ỷ vùn giết người từ trước tới giờ không cần lý do cũng không nhìn đối phương là thân phận gì dám can đảm trêu đùa hắn ỷ vùn muốn có làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị phong dạ tựa hồ biết ỷ vùn ý nghĩ không khỏi mỉm cười nói ra mặt khác không biết ưu sần tiên sinh n g ư ờ i nghe nói qua báo thủ quỹ ngân sách sự t ì n h chưa vậy báo thủ quỹ ngân sách ỷ vùn thật đúng là chưa nghe nói qua liên quan tới báo thủ quỹ ngân sách sự t ì n h mấu chốt là hắn rất ít quan tâm những sự tình này báo thủ quỹ ngân sách chính là ta vì là cam đoan chính mình an toàn tại hai năm trước liền sáng lập một cái quỹ ngân sách hàng năm ta đều hướng quỹ ngân sách bên trong đầu nhập đại lượng tiền tài trước mắt báo thủ quỹ ngân sách bên trong đã có ba ngàn ước usd cộng thêm osbuột công nghiệp năm phần trăm cổ phần s ở tặc công nghiệp ba phần trăm cổ phần nói cách khác nếu như hư sần tiên sinh ngươi giết ta như vậy báo thủ quỹ ngân sách liền sẽ khởi động đến lúc đó người nào sát uy hư sần tiên sinh ngươi vậy thì sẽ thu hoạch được toàn bộ báo thủ quỹ ngân sách hết thảy Đương nhiên. ta biết tôi sần tiên sinh ngươi có được thân thể bất tử nhưng vì là chỉ là ba trăm triệu đô la đáng giá đối địch với toàn bộ thế giới làm chính mình tuổi già không được gan b ì n h sao tại phong giả sau khi giải thích xong y b u n nhất thời đánh cái dùng mình nhìn về phía phong giả ánh mắt cuối cùng trở nên khác biệt ba ngàn ước đô la tạm thời không nói vẹn vẹn là ô b u ồ n công nghiệp cùng sở t ạ c công nghiệp cổ phần cũng đủ để cho vô số siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp phạm tội điên cuồng y b u n tuy nhiên có được thân thể bất tử tính cách cũng là không sợ trời không sợ đất nhưng nghĩ đến toàn thế giới siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp phạm tội đô đuổi giết hắn ỷ vùn cũng không khỏi vì đó tâm phát lệnh ỷ vùn dập tắt giết phong dạ suy nghi với lại mấu chốt là coi như giết phong dạ số dư hai triệu năm nghìn năm trăm đô l à cũng lấy không được tuy nhiên lập tức ỷ vùn liền cảm giác mình bị đua dỡn phong dạ người hắn không dám giết bởi vì hắn không muốn cùng toàn bộ thế giới l à địch bị vô số siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp phạm tội truy sát nhưng giao hấn phong dạ một hồi vẫn là có thể nhìn thấy ỷ vùn xuần xuần rụng động phong dạ không khỏi cười nhạt một tiếng hắn biết ỷ vùn đã làm ra sáng suốt lựa chọn tuy nhiên nhìn thấy ỷ vùn trong mắt lóe ra hí n g ư ợ c thần sắc phong dạ biết lúc này không nên mua cái nút không phải vậy bị đánh một trận cũng là bạch đánh khu khu wilson tiên sinh tuy nhiên hai ước năm ngàn vạn số dư khẳng định là không nhưng ta có một đơn hàng năm một tỷ đô la đại sinh ý không biết wilson tiên sinh ngươi cảm giác không có hứng thú nha ỷ vùn nhất thời thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười chực chực tiếng nói hàng năm một tỷ đô la ngươi nói một chút là cái gì sinh ý vì ta công tác nhiệm vụ là bảo vệ ta thân người an toàn lương một năm một tỷ đô la đủ sao phong dạ vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem ỷ vùn hắn tin tưởng ỷ vùn tuyệt đối sẽ tâm động tại toàn bộ mạ vật thế giới bên trong ái tài nhất người không thể nghi ngờ là ỷ vùn vì là về sau bên người có cái siêu cấp bảo tiêu phong dạ thế nhưng là nghĩ hết tất cả biện pháp thậm chí tuyên bố treo giải thưởng để cho ỷ vùn tới ám sát chính mình toàn bộ mạ và siêu cấp anh hùng hoặc phạm tội bên trong ỷ vùn thực lực không phải tối cao cấp nhưng cũng tuyệt đối là c t h n z hàng đầu một tỷ đô la tuy nhiều nhưng đối với hiện tại phong giả tới nói nếu như hàng năm hoa một tỷ đô la đem cái chết tùy tùng dự ở bên người làm bảo tiêu này hoàn toàn là đằng giá một tỷ đô la ỷ vùn trong hai mắt mạo tinh tinh đô la đối với hắn có trí mạng sức hấp dẫn nếu như làm phong giả bảo tiêu hàng năm có thể thư thư phục phục nhận lấy lương một năm tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận chỉ có điều một lấy trước như vậy tự do mà thôi gặp ý vun còn đang do dự phong dạ không khỏi lại thêm thẻ đánh bạc một tỷ đô la chỉ là lương một năm mặt khác hàng năm năm đô có tiền thưởng chỉ cần ngươi cam đoan ta an toàn hàng năm tiền thưởng thấp nhất một trăm triệu đô la mỗi qua một năm tiền thưởng gia tăng gấp đôi t r ư ớ c sách là ngươi có thể bảo chứng ta an toàn nếu như ta gặp được ngoài ý muốn quản c h i chỉ là bị thương nhẹ như vậy ngươi năm tiền thưởng liền không có y vùn hô hấp không khỏi rồn rập lên hàng năm năm tiền thưởng có một trăm triệu đô la sau này hàng năm tiền thưởng còn tăng gấp đôi y vùn trong lòng yên lặng tính toán chỉ cần hắn cam đoan phong dạ mười năm không bị thương tổn như vậy mười năm sau tiền thưởng liền có một tỷ đô la tăng thêm lương một năm một tỷ đô la mười năm sau chẳng phải là hàng năm đều có thể kiếm lời hai tỷ đô la trở lên nếu như là hai mươi năm thậm chí ba mươi năm sau này hàng năm không phải có ba bốn mươi ước đô la nhập trướng bởi vì i có được thân thể bất ỷ v ũ n tại hắn trong kế hoạch phi thường trọng yếu có ỷ vùn ở bên người liền có thể cam đoan an toàn hắn liền có thể áp dụng hai năm qua chuẩn bị kế hoạch ở cái thế giới này phong dạ tuy nhiên có được hiện tại địa vị nhưng phong dạ con mắt một mực là trở về hiện thực thế giới với lại tại hiện thực thế giới phong dạ thế lực địa vị cũng không so tại mạ và thế giới kém bao nhiêu tại phong dạ kế hoạch bên trong bước đầu tiên là phát triển thế lực khuyết trương sức ảnh hưởng bước thứ hai là giành thực lực trước mắt phong dạ đã có mặt mày thực lấy nguyệt di quỹ ngân sách cùng ổ s ô b u ồ n công nghiệp hiện tại quan hệ phong dạ nếu như muốn làm đến lục ma dược tề cũng không phải là khó khăn gì sự tình tuy nhiên lục ma dược tể tác dụng phụ quá lớn phong dạ sớm tại hai năm trước liền từ bỏ với lại phong dạ tâm lý đã có mục tiêu về phân bước thứ ba thì là vũ trụ ma phương muốn quay về hiện thực thế giới vũ trụ ma phương là duy nhất hy vọng nhưng vũ trụ ma phương một khi hiện thế cn tuyệt đối sẽ nhúng tay hắn thế lực cũng sẽ đánh vũ trụ ma phương chủ ý thậm chí còn bao quát ngoại tinh nhân cùng thần vực thần linh khi đó muốn xem phong dạ thế lực có đủ hay không lớn thực lực đủ mạnh hay không không phải vậy coi như tìm về vũ trụ ma phương cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới đây cũng là phong dạ thế lực phát triển lớn như vậy lại vẫn phải mạo hiểm dành thực lực phải biết mặc kệ là thuốc gì tề hoặc huyết thanh dung hợp thất bại xác suất cũng là phi thường cao mà một khi dung hợp thất bại liền mang ý nghĩa tử vong nhưng vì là trở về hiện thực thế giới phong dạ không thể không mạo hiểm thậm chí không tiếc cùng toàn thế giới là địch truy cập trang web a u d i ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương mười nghiên cứu thất hữu sân tiên sinh ngươi tất nhiên đáp ứng trở thành ta bảo tiêu như vậy chúng ta bây giờ chính là mình người là sao phong dạ trên khoe miệng nổi lên một tia cười quỷ quyệt bộ dáng kia không khỏi để cho ỷ vùn lạnh run ngươi n g muốn làm gì ỷ vùn tuy nhiên không sợ trời không sợ đất nhưng đối mặt phong dạ hắn thật có chút t â m e sợ vì là tự thân an toàn sáng lập báo thù quỹ ngân sách đầu nhập mấy trăm tỷ đô la cùng hai đại công nghiệp cổ phần điên cuồng như vậy sự tình đô làm được ỷ vùn thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì là phong giả không dám làm không không không wilson tiên sinh ngươi không cần khẩn trương ta chỉ là muốn lại cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi làm giao dịch gì vừa nhắc tới giao dịch gì vùn nhất thời tới hứng thú với hắn mà nói giao dịch liền mang ý nghĩa có đô la đi vào túi phong giả ánh mắt quét về phía ỉ vùn đai lưng có lẽ nói là trên đai lưng lắp đặt không gian di động trang bị bởi vì nếu như có thể nghiên cứu ra không gian di động trang bị nguyên lý đồng thời phục chế chế tạo ra này phong dạ chẳng phải là cũng có thể không gian trong nháy mắt mạ thế giới có thể không gian thuấn di người có nhưng cũng liền như vậy mịt mờ mấy người mà thôi nếu như phục chế chế tạo ra không gian di động trang bị trang bị bên trên sau khi phong dạ hệ số an toàn liền gia tăng thật lớn mặt khác ỷ vùn trên lưng hai thanh đao nghe nói là ạ đạ mạ kim khí chế tạo phong dạ đối với hai thanh đao cũng cảm thấy rất hứng thú w i l s o n tiên sinh ta muốn thuê ngươi đai lưng cùng trên lưng ngươi hai thanh đao tiền thuê mỗi ngày năm trăm vạn đô la như thế nào phải biết đây đã là giá rất cao với lại ta chuẩn bị thuê một tháng ý vị này ngươi lập tức liền có một trăm triệu năm ngàn vạn đô la nhập trướng phong dạ mắt mang ý cười mà lại cố ý tại đô la hai chữ càng thêm trọng ngữ khí đương nhiên phong dạ tuyệt không thừa nhận chính mình là tại uy bức lợi d ụ n h i ề u nhất chỉ tính là đầu chỗ tốt mà thôi không có vấn đề bất quá ta muốn trước lấy tiền vượt q u a phong dạ đoán trước là ỷ vùn đáp ứng phi thường sảng khoái phong dạ vốn cho rằng ỷ vùn sẽ không đồng ý hắn đưa ra giao dịch chỉ là ôm một tia hy vọng lại không nghĩ rằng ỷ vùn thật đồng ý hai thanh ạ đạ mạ kim khí chế tạo đao tạm thời không nói nhưng trên đai lưng không gian di động trang bị đối với ỷ vùn tới nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu tiền lập tức có thể tụ hợp vào ngươi tài khoản hiện tại ngươi đi với ta dưới mặt đất nghiên cứu thất đi phong dạ tuy nhiên không nghĩ ra ỷ vùn vì sao đồng ý nhưng vấn đề này với hắn mà nói không trọng yếu chỉ cần đai lưng tới tay là được hiện tại phong dạ chỉ hy vọng những nhà khoa học đó đừng cho hắn thất vọng liền tốt đáng nhắc tới là sớm tại một năm trước phong dạ liền tổ kiến nghiên cứu thất mà lại uy bức lợi d ụ mời không ít nhà khoa học sinh vật học ra cơ nhân học nhà chờ một chút chỉ cần có nhất định danh khí cùng thực lực phong dạ đô không từ thủ đoạn đi mời vì thế phong dạ đảo không ít công nghiệp tập đoàn góp tưởng rất nhiều nhà tư bản đối với phong dạ hận nghiến răng nhưng người nào gọi phong dạ căn bản cũng không quan tâm tiền này nhà tư bản cũng bị đô lan lện h không còn cách nào khác chỉ cần cái quốc vung thật tốt không có góc tường đào không ngã người tốt có đối phó người tốt phương pháp người xấu có nhằm vào người xấu biện pháp đơn giản cũng là tài quyền tên sắc những này phong dạ đều có thể cho bọn hắn cho nên tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong phong dạ nghiên cứu thất quy mô phát triển nhanh chóng đến bây giờ phòng thí nghiệm mức độ tuyệt đối là thuộc về thế giới đỉnh phong cấp bậc tuy nhiên vì thế phong dạ đầu nhập tiền tài cũng là khủng bố số lượng cơ h ộ i nguyệt di quỹ ngân sách đại bộ phận đích lợi phong dạ đô vùi đầu vào nghiên cứu thất bên trong phong dạ mang theo ỉ t ù n đi đến tầng cao nhất chuyên dụng thang máy trước chuyên dụng thang máy trước mắt toàn bộ nguyệt di quỹ ngân sách không cao hơn mười người có quyền lợi sử dụng bởi vì tòa này thang máy thẳng tới dưới mặt đất sở nghiên cứu dưới mặt đất nghiên cứu thất vị trí chỗ nguyệt di cao ốc trăm mét dưới không gian đủ để dung nạp năm ngàn người sinh hoạt hàng ngày bởi vì tại lúc bình thường dưới phong dạ vì là giữ bí mật là không cho phép những nhà khoa học đó ra ngoài tuy nhiên phong dạ cũng cho bọn họ phong phú tiền thưởng làm đền bù tổn thất với lại phong dạ cùng những nhà khoa học đó ký kết hợp đồng là làm việc cho hắn 5 năm năm năm năm sau đi con đường nào phong dạ không quan tâm bọn họ bởi vậy những nhà khoa học đó cũng không nhiều lắm l ờ i và hắn rợn dù sao tại phong dạ tại đây có tối cao cấp máy móc dùng mãi không hết kinh phí bọn họ ở chỗ này có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu chính mình đồ vật không cần giống như trước k i a như thế vì là kinh phí bốn phía bốn ba đây cũng là đại bộ phận nhà khoa học lựa chọn lưu lại nguyên nhân làm thang máy đến dưới mặt đất nghiên cứu thất về sau phong dạ mang theo ý đ ủ n tiến về nghiên cứu trung tâm thất trên đường đi không ít nhà khoa học hướng về phong dạ chào hỏi phong dạ đô nhất nhất gật đầu mỉm cười đáp lại không có chút nào lão bản giá đỡ chẳng qua nếu như ngươi nhận vì muốn tốt cho phong dạ nói chuyện vậy thì mười phần sai đi qua thời gian một năm tiếp xúc những nhà khoa học đó cũng đều biết nếu như cho ngươi điểm màu sắc ngươi liền mở phương ngượng này phong dạ sẽ nói cho ngươi biết mở phường nhuộm là dạng gì hậu quả lão bản ngài tới a cô n ọ t tiến sĩ người thân thể tái sinh thí nghiệm trước mắt tiến hành đến thế nào làm phong dạ mang theo ỉ bùn đi vào nghiên cứu trung tâm thất tại tràn đầy máy móc trong phòng thí nghiệm một cái đứng tại rộng thùng thỉnh pha lê tường trước thân thể mặc áo choàng trắng nghiên cứu phục trung niên nam tử nhìn thấy phong dạ đến vội vàng chào hỏi bị phong dạ xưng là cô n ọ t tiến sĩ người tên đầy đủ gọi sơ cót cô n o là đại học sinh vật giáo sư là cái mất đi cánh tay phải người nghiên cứu thân thể tái sinh nhìn qua sở bài đờ man điện ả n h nhân đối với cổ nọt tiến sĩ hẳn là hết sức quen thuộc bởi vì hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh người thàn l à n ma tuy nhiên tại một năm trước cổ nọt tiến sĩ lại bị phong giả mời gia nhập hắn mới thành lập nghiên cứu thất trước mắt cổ nọt tiến sĩ cũng là nghiên cứu thất cao tầng một trong mà cổ nọt tiến sĩ sở dĩ đáp ứng mời đó là bởi vì phong giả hứa hẹn qua tướng toàn lực ủng hộ hắn thân thể tái sinh nghiên cứu vì hắn cung cấp đầy đủ nghiên cứu kinh phí luôn luôn vì là kinh phí buồn g i à u c ô n ọ t tiến sĩ tự nhiên cùng phong dạ a n nhịp với nhau lão bản d ự a theo ngươi đưa ra phương hướng nghiên cứu tiến triển phi thường thuận lợi tin tưởng nhiều nhất thời gian nửa năm thân thể tái sinh nghiên cứu liền sẽ thành công c ô n ọ t tiến sĩ hưng phấn không thôi phong dạ lại tập mãi thành thói quen chỉ là cười nhạt cười đi qua thời gian một năm tiếp xúc đối với c ô n ọ t tiến sĩ tính cách phong dạ đã phi thường hiểu biết phong dạ coi trọng cổ n o tiến sĩ nguyên nhân là bởi vì cổ nọt tiến sĩ tại sinh vật học phương diện có thành tựu c ự c cao có lẽ đối với hắn về sau kế hoạch có trợ giúp về phần cổ nọt tiến sĩ nghiên cứu ra thàn l à n dược tề phong dạ đồng thời không có hứng thú hắn mục tiêu là người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ mục tiêu một mực là người khổng lồ xanh huyết thanh tất nhiên mặc kệ dung hợp cái gì huyết thanh dược tề gen đều có cực cao tỷ lệ thất bại cơ hồ cũng là cựu tử nhất sinh như vậy tất nhiên muốn dung hợp vì sao không dung hợp mạnh nhất tại mạ với thế giới người khổng lồ xanh mặc dù không phải mạnh nhất nhưng thực lực tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong hàng ngũ chí ít ở địa cầu không ai năng lượng giết chết được hắn tuy nhiên người khổng lồ xanh bằng nở tiến sĩ hiện tại đang đang tránh né quân đội l ù n g bắt tuy nhiên phong giả biết bằng nở tiến sĩ giấu ở bờ ra dịu ba cỡ n à c họa nhưng người nào có năng lực từ bằng nở tiến sĩ trên thân cướp đoạt huyết thanh trừ phi bằng nở tiến sĩ tự nguyện không phải vậy ép gấp đem hụt phong suất vậy ai cũng chịu không tuy nhiên đau khổ các loại hai năm hiện tại cơ hội cuối cùng đến sự tình tiến triển cùng điện ảnh không sai biệt lắm hiện tại quân đội đã phát hiện bằng n ở tiến sĩ tung tích mà phong dạ cũng luôn luôn phái người chú ý một người cái kia chính là cùng bằng n ở tiến sĩ luôn luôn có liên hệ làm tiên sinh phong dạ muốn thu hoạch được người khổng lồ xanh huyết thanh lam tiên sinh cũng là cơ hội giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là hư sần tiên sinh vị này là nghiên cứu thất chủ quản cổ nọt tiến sĩ phong dạ tuy nhiên nhớ người khổng lồ xanh huyết thanh nhưng cũng chưa quên chính sự lập tức phong dạ nụ cười quỷ quệt lấy đối với c ô nọt tiến sĩ nói c ô nọt tiến sĩ hu sần tiên sinh có được thân thể bất tử người đối với hắn gen có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú chương mười một uy li am tiến sĩ nghe nói ỷ bùn có được thân thể bất tử c ô nọt tiến sĩ nhất thời hai mắt tỏa sáng c ô nọt tiến sĩ thân thể tái sinh nghiên cứu chủ yếu là bồi dưỡng biến dị thàn lằn sau đó rút ra biến dị thàn lằn gen chế tạo dược tề dung hợp gen người từ đó làm cho nhân loại có được ngang nhau thậm chí là siêu việt biến dị thẳn l à n năng lực tái sinh ỷ vùn tất nhiên có được thân thể bất tử như vậy hiển nhiên có được cường đại tự lành năng lực cùng hắn thân thể tái sinh nghiên cứu có lẽ có hiệu quả như nhau địa phương nếu như đạt được ỷ vùn gen huyết thanh vậy đối với hắn nghiên cứu khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn cô nót i ế n sĩ có chút tâm động trên mặt nỗ lực gạt ra vẻ tươi cười hữu sần tiên sinh không biết có thể hay không cho ta một chút ngươi huyết thanh chỉ cần mười mờ liền có thể muốn ta huyết thanh không có vấn đề tuy nhiên không có khả năng không giảng buộc cho ngươi một cái giá một trăm vạn đô la một ml ở y bùn không hổ là thích trương diện nhất kim nhân câu câu không thể rời bỏ đô la chỉ cần có đô la bán máu cũng không nhăn một chút lông mày không có vấn đề một ngàn vạn đô la lập tức có thể hợp thành cho ngươi không đợi phong dạ nói chuyện cô nọ tiến sĩ chính mình liền sảng khoái đáp ứng chỉ là một ngàn vạn đô la cô nọ tiến sĩ một để ở trong lòng bởi vì từ khi giống như phong dạ về sau cô nọt tiến sĩ giá trị con người tương đối khá sớm đã là một cái ước vạn phù ông vì chính mình thân thể tái sinh nghiên cứu đừng nói chỉ là một ngàn vạn đô la cho dù là táng ra bại sản cổ nọt tiến sĩ cũng bỏ được thành g i a o ỷ vùn trong mắt hiện hiện một tia hâm mộ thân sắc hắn hiện tại mới phát hiện n g u y ệ t di quỹ ngân sách người thực sự quá có tiền một cái không có tiếng t â m gì nghiên cứu thất chủ quản xuất ra một ngàn vạn đô la lông mày đ ồ không nhữ một cái cái này khiến ỷ vùn sao có thể không cảm thấy hâm mộ ỷ vùn âm thầm may mắn tự mình lựa chọn hiện tại hắn cũng là nguyệt di quỹ ngân sách người vậy có phải hay không về sau hắn cũng sẽ phi thường có tiền vừa nghĩ tới về sau hàng năm vài tỷ đô la lương một năm ỷ vùn nhất thời cảm giác tâm lý hạnh phúc hoàn toàn ỷ vùn nhìn về phía phong dạ ánh mắt nhất thời cũng biến thành khác biệt tại ỷ vùn trong mắt phong dạ đã biến thành một tòa lóng lánh kim sơn nếu ai dám động đến hắn kim sơn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn phong dạ bị ỷ v ù cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú có chút không thoải mái rất nhỏ ho khan một tiếng quay người nhìn về phía bên cạnh cô n ọ t tiến sĩ cô n ọ t tiến sĩ gọi w i l l i am tiến sĩ tới nghiên cứu trung tâm thất ta có một số việc muốn dặn dò hắn đi làm lão bản ngươi chờ một chút cô n ọ t tiến sĩ đi đến trước quầy cầm lấy trên quầy để đặt máy bộ đàm w i l l i am tiến sĩ lão bản có chuyện tìm ngươi mời lập tức đuổi tới nghiên cứu trung tâm thất lặp lại một lần mời lập tức đuổi tới nghiên cứu trung tâm thất phong dạ sáng lập nghiên cứu thất chủ yếu chia làm khoa nghiên bộ cùng gen bộ gen bộ chủ nếu là nghiên cứu huyết thanh gen các loại phương diện đồ vật gen bộ sáng lập con mắt là phong dạ vì là dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh làm chuẩn bị gen bộ chủ q u a nở dĩ nhiên chính là cổ nọt tiến sĩ khoa nghiên bộ chủ yếu phụ trách phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa nghiên bộ chủ quản cũng là w i l l i am tiến sĩ w i l l i am tiến sĩ tên phi thường phổ thông trước mắt cũng không có gì danh khí nhưng hắn về sau sẽ làm ra một kiện c h ấ n kinh thế giới đại sự nhìn qua the ạ vẹn chờ người có lẽ biết w i l l i am tiến sĩ chính là xì n tên kia bị lộ kỳ k h ô n g chế lợi dụng vũ trụ ma phương mở ra không gian môn tiến sĩ chỉ chẳng qua trước mắt w i l l i am tiến sĩ còn là nz là nz vô danh mà thôi một năm trước phong dạ khi biết w i l l i am tiến sĩ còn không có gia nhập xì n về sau bỏ ra cực độ đại giới đả động w i l l i am tiến sĩ w i l l i am tiến sĩ cũng một để cho phong dạ thất vọng hãn tại không gian nghiên cứu phương diện có thành tựu cao nếu như phong dạ kế hoạch áp dụng thuận lợi sau cùng đạt được vũ trụ ma phương như vậy sau cùng như thế nào lợi dụng vũ trụ ma phương mở ra thời không thông đạo có thể bảo hoàn toàn cần nhờ w i l l i am tiến sĩ cho nên đối với w i l l i am tiến sĩ phong dạ là phi thường trọng thị coi trọng trình độ vượt qua bất luận kẻ nào bởi vì hắn phương diện nhân tài đều có thể thay thế chỉ có w i l l i am tiến sĩ vô pháp thay thế c h ỉ ít tạm thời phong dạ không có phát hiện trên thế giới có ai tại không gian nghiên cứu phương diện so w i l l i am tiến sĩ xuất sắc hơn sau đó không lâu một tên thân thể mặc áo choàng trắng nghiên cứu phục trung niên người da trắng vội vội vàng vàng đuổi tới nghiên cứu trung tâm thất lão bản w i l l i am tiến sĩ có thể là đi được quá mau nói chuyện đô hơi có chút thở dốc ngồi đi phong dạ mỉm cười chỉ bên cạnh ghế s o f a w i l l i am tiến sĩ lần này tìm ngươi tới là có chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm ngươi là không gian phương diện nghiên cứu chuyên gia ta chỗ này có một kiện đồ tốt muốn cho ngươi nghiên cứu một chút nếu như ngươi có thể nghiên cứu triệt đề đồng thời đem đồ vật phục chế chế tạo ra như vậy sang năm khoa nghiên bộ kinh phí thêm vào gấp đôi lập tức phong giả ánh mắt quét về phía bên cạnh y、e、bùn wilson gỡ xuống n g ư ờ i đai lưng cùng vũ khí đi giao cho uy l i am tiến sĩ để cho hắn đi nghiên cứu một chút lão bản cũng đừng quên ta đô la y、e、bùn gỡ xuống đai lưng đồng thời không quên nhắc nhở phong giả một câu đương nhiên ta sẽ không quên tiền lập tức liền sẽ tụ hợp vào người tài khoản phong giả lời thề son sắt cam đoan vì để ỷ vùn cam tâm tình nguyện giao ra đai lưng phong dạ còn kém vô ngực người bảo đảm đây là cái gì đồ vật w i l l i am tiến sĩ tiếp nhận ỷ vùn đưa cho hắn đai lưng cẩn thận chu đáo lại không phát hiện dị thường đai lưng chỉ là phổ thông đai lưng nhưng trên đai lưng lại lắp đặt một cái không gian di động trang bị khởi động sau khi có thể để người ta không gian thuấn di phong dạ cho w i l l i am tiến sĩ giới thiệu sơ lược một chút hắn cũng hy vọng w i l l i am tiến sĩ có thể nghiên cứu phòng chế ra không gian thuấn di trang bị chỉ cần có t h phỏng chế ra không h ể gian ra t u n trang di dù bị, li à đầu nhập n h ề tiền u hơn n ữ am phong giả cũng giả i i được. bỏ T. w l l a tiến sĩ hít sâu một hơi lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc đối không gian nghiên cứu hắn cơ hồ si mê cũng chính vì hắn si mê cho nên mới sẽ có hiện tại thành cựu lão bản đi thôi đi thôi nhanh đi làm ngươi nghiên cứu tuy nhiên ngươi chỉ có một tháng thời gian một tháng sau đồ vật nhất định phải trả lại hữu sợn nhìn thấy w i li l am tiến sĩ một mặt vội vàng như muốn không kịp chờ đợi quay về chính mình nghiên cứu thất đi nghiên cứu trên tay không gian di động trang bị phong dạ không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười phất phất tay không kiên nhẫn đuổi hắn đi về phần căn dặn w i li l am tiến sĩ một tháng sau trả lại đai l ư n g cùng vũ khí phong dạ cũng không phải đau lòng những số tiền kia mà chính là nếu như không thể không gian thuần lấn gì lại không có vũ khí ủn ủn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều hiện tại ủn ủn thế nhưng là hắn bảo tiêu phong dạ tự nhiên hy vọng ỷ vùn thực lực càng mạnh càng tốt không phải vậy nếu thật là có người tìm hắn để gây sự hoặc là ám sát hắn ỷ vùn bởi vì không có đai lưng vũ khí lại không ở bên người thực lực không phát huy ra bình thường mức độ khi đó phong dạ liền thật muốn khóc không ra nước mắt w i li l am tiến sĩ đâu thèm phong dạ sướng hay không hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm nghiên cứu đai lưng đang cùng phong dạ t r à o hỏi sau khi liền đi Wilson, ta rất hỉ hệ, Uki, ngươi vì sao bỏ được đem đai lưng thuê đi lưng sao ta rất thuê ra? hỉ hệ được vì bỏ đem để cho w i l l i am tiến sĩ đi nghiên cứu phong dạ trong lòng thật có chút hiếu kỳ không gian di động trang bị trọng yếu như vậy y、e、vùn thật chẳng lẽ không quan tâm sao ha ha bởi vì ta tin tưởng trên địa cầu không ai có thể nghiên cứu sao chép được y、e、vùn một mặt vui cười trả lời bất quá hắn còn có một câu nói không nói cái kia chính là một ngày nằm trăm vạn đô la tiền thuê quả thật làm cho tâm hắn động vậy cũng không nhất định phong dạ cười nhạt một tiếng nếu như đổi lại là người khác phong dạ thật đúng là không có gì tự tin nhưng uy ly am tiến sĩ thế nhưng là về sau dùng vũ trụ ma phương mở ra không gian môn của nhân phong dạ đối với hắn vẫn là ôm một k i a hy vọng cô n ọ t tiến sĩ ngươi tiếp tục là m ngươi nghiên cứu tranh thủ sớm ngày hoàn thành thân thể tái sinh dược t ệ lão bản ngài cứ việc yên tâm không ra nửa năm dược t ệ nhất định nghiên cứu ra được cô n ọ t tiến sĩ hiện tại có thể nói là lòng tin mười phần bởi vì hắn vốn là có lòng tin trong vòng nửa năm hoàn thành nghiên cứu hiện tại lại lấy được ý b ù n huyết thanh hắn nắm chắc liền càng thêm lớn phong dạ nghe vậy gật gật đầu nhìn về phía bên cạnh ỷ vùn phân phó nói wilson cùng ta trở về đi ta có việc muốn dặn dò ngươi đi làm được rồi tuy nhiên nhớ kỹ ta đô la sẽ không quên phong dạ mặt đen lên cắt ngang ỷ vùn lời nói mà cờ kê người nào bị người trải qua ba lần thúc trướng khả năng tâm tình cũng sẽ cùng hiện tại phong dạ một dạng ỷ vùn xẹp xẹp miệng tâm lý cảm giác có chút ý khuất thiếu người tiền chẳng lẽ còn không cho phép tính tiền sao chương mười hai người khổng lồ xanh huyết thanh rời đi dưới mặt đất nghiên cứu thất trở lại tầng cao nhất văn phòng phong dạ đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống ỉ bùn có thể nói là tận chức tận trách một tấc cũng không rời giống như sau lưng phong dạ này một mặt như phòng cướp bộ dáng tựa như là đang bảo vệ chính mình tài sản có lẽ tại ỉ bùn trong mắt phong dạ cũng là một đống đô la hơn nữa còn là thuộc về hắn phong dạ không để ý đến ỉ bùn sau khi ngồi xuống vì chính mình rót một ly h ồ n g t h u khẽ thưởng thức một cái về sau cầm lấy trên mặt bàn một phần tư liệu xem tường tận lam tiên sinh người xưng sử đăng tiến sĩ tại 1 9 7 i c n ă m sinh ra ở linus tiểu bang trước mắt chưa hôn phối là một tên kiệt xuất tia gệm mà nghiên cứu chuyên gia vài tờ trên tư liệu ghi lại sử đăng tiến sĩ cơ bản tin tức cùng hiện tại tình cảnh tình huống lấy phong dạ giờ này ngày này địa vị muốn tìm hiểu sử đăng tiến sĩ tin tức đó là dễ như t r ở bàn tay sự tình đây chính là tài quyền mang đến chỗ tốt lão bản người này rất trọng yếu vùn vẫn đứng sau lưng phong dạ, gặp phong dạ luôn luôn tình hình cụ thể sự đăng tiến gặp không sau sự liệu, hiếu tư thể khỏi hỏi. do dạ, dạ cụ sĩ kỳ ừm rất trọng yếu phong dạ không tâm tình giống như ỷ vùn kéo thuận miệng qua loa một câu là hắn đắc tội lão bản ngươi sao ta có thể đi giết hắn tuy nhiên lão bản ngươi phải cho ta k h ắ c quên đô la ta là sát thủ giới kim bài sát thủ xuất thủ giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ tuy nhiên ngươi bây giờ là lão bản của ta phương diện giá tiền ngược lại là có thể ưu đãi một chút y vậy năm trừ tiền thưởng. Phong giả khỏe miệng. năm miệng một phải tiền giả giật giật một chút, bên thai Không thưởng. Phong bên vụn vụn nói, khỏe chút, quắp vật vật trừ co lời đối ể thể cho được c hắn không nhịn nữa u cùng bạo phát. Đối với cái này thích t r ư n g diện kim thích đến điên cuồng y bùn phong dạ thật sự là tức mừng vừa bất đắc dĩ bởi vì có khuyết điểm liền mang ý nghĩa có thể k h ô n g chế nhưng khi có một người như vậy động một chút lại hỏi ngươi đòi tiền tại ngươi bên thai lại n h ả y quản chi cho dù tốt tính khí cũng phải bạo phát huống hồ phong dạ từ cho là mình tính khí cũng không coi là tốt có đôi khi phong dạ cũng hoài nghi đem cái chết tùy tùng dự ở bên người làm bảo tiêu nước cờ này thật đi đúng không tuy nhiên trừ tiền thưởng b à chữ đối với ỷ vùn rõ ràng có trí mạng lực sát thương tại phong dạ vừa mới nói xong sau đó ỷ vùn nhất thời i miệng m không nói thêm gì nữa dù s a o này tiền thưởng thế nhưng là một trăm triệu đô la một trăm triệu đô la tại ỷ vùn tâm lý thế nhưng là có phi thường trọng phân lượng lam tiên sinh ha ha không biết người khổng lồ xanh huyết thanh tới tay không có phong dạ tâm âm thầm thì thảo thực hắn ngay từ đầu nghĩ tới muốn lôi kéo sử đăng tiến sĩ sau đó để cho sử đăng tiến sĩ đi lừa gạt người khổng lồ xanh huyết thanh nhưng sau cùng phong dạ vẫn là từ bỏ bởi vì có ý lừa gạt cùng không ràng buộc trợ giúp đó là có khác nhau một khi bị bằng nở tiến sĩ phát giác được dị thường này duy nhất có thể lấy đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh cơ hội khả năng cứ như vậy gà bay trứng vỡ vì là người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ mưu đồ hơn một năm hắn sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cho nên vì là bảo thủ lý do phong giả từ bỏ lôi kéo sử đăng tiến sĩ mà chính là để cho sự t ì n h tự nhiên phát triển mà bây giờ sử đăng tiến sĩ hiển nhiên thành công ngay tại trước đây không lâu bằng nở tiến sĩ thông qua chuyển phát nhanh gửi chính mình huyết thanh cho sử đăng tiến sĩ để cho sử đăng tiến sĩ trợ giúp hắn nghiên cứu giải dược thanh trừ trong cơ thể tia ghệm mạ biến dị xanh tế bào tại bằng nở tiến sĩ gửi chảy máu xong thì phong giả thực liền nhận được tin tức nhận được tin tức sau khi phong dạ lập tức hạ lệnh để cho người ta đi ngăn cản huyết thanh tin tưởng sau đó không lâu người khổng lồ xanh huyết thanh sẽ xuất hiện tại phong dạ trước án tuy nhiên phong dạ không có nghĩ qua đem sở hữu huyết thanh chiếm thành của mình mà chính là để cho người ta chỉ lấy đi một bộ phận còn lại bộ phận nhỏ như thường lệ gửi cho sử đăng tiến sĩ bởi vì phong dạ nghiên cứu thất bên trong tuy nhiên cũng có chuyên môn nghiên cứu tia gậy mạ chuyên gia nhưng phong dạ lại không dám hứa chắc những chuyên gia kia lại so với sử đăng tiến sĩ mạnh hơn nghiên cứu ra huyết thanh dược tể sẽ tốt hơn phải biết người khổng lồ xanh huyết thanh là không thể đủ trực tiếp tiêm vào như thế hành vi chỉ là muốn chết coi như đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh đầu tiên muốn đem huyết thanh chế tắc thành huyết thanh dược tể mà người khổng lồ xanh huyết thanh bên trong chứa bảng bạc năng lượng phổ thông chế tác dược tể phương pháp căn bản là không làm được nhưng sử đăng tiến sĩ không hổ là tia gậy mạ chuyên gia hán thế mà nghiên cứu ra một loại máu mới song dược tể chế tác phương pháp đồng thời thành công dùng người khổng lồ xanh huyết thanh nghiên cứu ra huyết thanh dược tề tiêm vào sau khi có thể để người ta biến thân người khổng lồ xanh mà căm hận cũng là chuyện tốt nhất chứng minh thực tế m ì n h tuy nhiên căm hận có thiếu hụt nhưng dù sao thu hoạch được người khổng lồ xanh lực lượng không phải sao đây chính là một cái trọng đại đột phá bất quá bây giờ phong dạ cũng sẽ không để cho căm hận lại xuất hiện hắn nhưng là luôn luôn phái người nhìn chằm chằm x ử đăng tiến sĩ một khi x ử đăng tiến sĩ nghiên cứu ra huyết thanh dược tề vậy hắn liền sẽ cho người đem sử đăng tiến sĩ trói đến phố van sau đó mời sử đăng tiến sĩ gia nhập hắn nghiên cứu thất nghiên cứu ra càng thêm hoàn mỹ người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề về phần người khổng lồ xanh bằng n một giải dược làm sao bây giờ nội dung cốt truyện còn thế nào tiến hành tiếp thế nhưng l à n à y quan phong dạ đánh giám hắn chỉ cần đạt được chính mình con mắt liền có thể wilson ta muốn người đi cổ lộ dạ đ ổ tiểu bang mang cho ta một kiện đồ vật trở về người khổng lồ xanh huyết thanh cực kỳ trọng yếu phong dạ không cho phép có bất kỳ sơ thất nào vì là bảo đảm vắn nhất phong dạ hay là chuẩn bị phái ỉ bùn đi lấy hồi màu xong dù sao m à với thế giới cường nhân quá nhiều di nhân càng là ẩn tàng tại người bình thường loại bên trong với lại di nhân năng lực thiên kỳ bách quái ai biết xe có hay không có người đối với người khổng lồ xanh huyết thanh cảm thấy hứng thú lão bản ta là n g ư ờ i bảo tiêu bảo tiêu công tác cũng là bảo hộ ngươi trở về về sau khen thưởng một ngàn vạn đô la đương nhiên ngươi nếu là không muốn đi coi như Ta tin tưởng lão bản ngươi phân phó sự tình bất kể như thế nào gian nan đều phải hoàn thành lão bản ngươi cứ yên tâm đi Cô ta xuất mã tuyệt mã sẽ k h nếu g gì ngoài không nguyện. xuất luận bất tún thề sắt chút hiện tình Hành! cái lời nơi mớn. son đoan, nào còn có không chút nào n cam có ý là xảy ra ngoài ý mới như vậy không có ý tứ năm nay năm một trăm triệu đô la tiền thưởng liền không có chính ngươi nhìn xem xử lý đi phong dạ không tiếp tục để ý ý v ú n lại giật xuống đi không phải bị tức chết không thể phất phất tay để cho ý v ú n ra ngoài phong dạ không khỏi đang suy nghĩ có phải hay không lại muốn cỡ nào thông báo tuyển dụng một chút dị năng nhân sĩ thì như di nhân cho dù là siêu cấp phạm tội cũng có thể a tuy nhiên phong dạ cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này thật sự là di nhân năng lực thiên kỳ bách quái có chút di nhân còn có thể khống chế người tư duy tại không có thực lực trước phong dạ cũng không muốn dân sói vào nhà không phải vậy phong dạ cũng sẽ không bởi vì cái này dùng nhiều tiền từ sở tặc công nghiệp mua sắm một bộ trí năng phòng ngự phân biệt hệ thống bộ kia phòng ngự phân biệt hệ thống có gen phân biệt công năng chính là bởi vì có bộ này hệ thống tồn tại phong dạ mới không lo lắng những người biến dị kia hoặc siêu cấp phạm tội lẻn vào nguyệt di ca o úc về phần minh sông nguyệt di ca o úc này phong dạ thì càng không cần lo lắng bởi vì đó là mỹ quốc cảnh sát hoặc là xì ẻn hẳn là lo lắng sự tình phong dạ hàng năm giao nhiều như vậy thuế cũng không phải bạch giao với lại đứng tại phong dạ phía sau thế lực này đều không phải ăn chay nếu thật là có người dám minh sông nguyệt di ca o úc có lẽ không cần phong dạ xuất thủ liền sẽ có rất nhiều người c ư ớ p cho hắn giải quyết phiền p h ứ c người khổng lồ xanh huyết thanh hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt dung hợp huyết thanh dược tề thất bại sát xuất phi thường cao phong dạ cũng không biết chính mình có thể thành công hay không nhưng vì là trở về hiện thực thế giới hắn nhất định phải đi thử một lần phong dạ chẳng lẽ không sợ chết sao sợ phong dạ đương nhiên cũng sợ chết nhưng có một số việc phải đi làm bởi vì có nhiều thứ cuối cùng sẽ so sinh mệnh quan trọng hơn chương mười ba huyết thanh dược tề hai ngày trong trước mắt phong dạ khổ sở chờ đợi hai ngày cho đến hôm nay buổi chiều y b ù n cuối cùng trở về đồng thời thuận lợi mang về người khổng lồ xanh huyết thanh nhìn xem bày đặt tại trên bàn thủy tinh cây kia lớn chừng ngón cái thí nghiệm quan ở bên trong c h ả y xuôi theo dòng máu màu đỏ phong dạ khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười vì là đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh hắn mưu đ ổ hơn một năm thời gian hiện tại huyết thanh cuối cùng cũng đến tay người khổng lồ xanh huyết thanh có bao nhiều khó được phong dạ là lại quá là rõ ràng thực trên thế giới có rất nhiều thế lực đô đang đánh người khổng lồ xanh huyết thanh chủ ý cũng là muốn dựa vào người khổng lồ xanh huyết thanh nghiên cứu chế tạo ra huyết thanh dược thể bồi dưỡng lệ thuộc về mình thế lực siêu cấp chiến sĩ nhưng người khổng lồ xanh hụt quá mức cường đại chân chính thành công đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh thế lực đến bây giờ mới thôi một cái cũng không có cho dù là x i ẻn cựu đâu xà hoặc là mỹ quốc quân đội bọn họ đô không thành công bởi vì người khổng lồ xanh qua cường đại bởi vậy có thể thấy được phong dạ trước mặt người khổng lồ xanh huyết thanh là cỡ nào chân quý nếu như phong dạ thiếu tiền lời nói bán ra người khổng lồ xanh huyết thanh tuyệt đối có thể bán đi không ít giá tiền tin tưởng lớn bao nhiêu thế lực đều sẽ đối với người khổng lồ xanh huyết thanh cảm thấy hứng thú người khổng lồ xanh huyết thanh tới tay phong dạ tâm tình rất không tệ quét mắt một vòng đứng ở bên cạnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng ủi bùn phong dạ không khỏi cười cười i lần này sự tình ngươi xử lý rất tốt đi bộ tài vụ nhận lấy khen thường đi ta đã giống như bộ tài vụ bắt chuyện qua cảm ơn lão bản ỷ vùn nhất thời thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười với hắn mà nói cái gì đâu không trọng yếu chỉ cần phong dạ không giữ hắn tiền thưởng là được rồi đi thôi đừng cho ta hối hận thời gian mắt thấy ỷ vùn trong nháy mắt lao ra văn phòng phong dạ không khỏi lắc đầu cười khổ nghĩ đến có phải hay không gần nhất gõ ỷ vùn quá mức chút đừng đem ra hỏa này gõ thành tâm lý chướng n g ạ i mới tốt cầm lấy thí nghiệm qua nờ lắc lắc nhìn xem dòng máu màu đỏ lưu động phong dạ tâm không khỏi thầm than người khổng lồ xanh huyết thanh tuy nhiên đã thủ nhưng có thể hay không chế thành huyết thanh dược tề d u n g hợp huyết thanh dược tề có thể thành công hay không vậy cũng chỉ có thiên tri hiểu lập tức phong dạ cầm lấy bên cạnh bàn điện thoại gọi một cái mã số cô n ọ t tiến sĩ tới phòng làm việc của ta một chuyến tốt lão bản cô n ọ t tiến sĩ một để cho phong dạ đợi lâu sau đó không lâu phong dạ liền nghe đến tiếng đập cửa vào đi lão bản cô n ọ t tiến sĩ thần sắc cung kính phong dạ cười nhạt một tiếng chỉ đối diện ghế s o f a ngồi đi tại cô n ọ t tiến sĩ sau khi ngồi xuống phong dạ vì hắn rót một chén hương cửu cô n ọ t tiến sĩ thụ sùng n h ư ợ c kinh vội vàng tiếp nhận chén rượu nói một tiếng cảm ơn phong dạ khe thưởng thức một cái hương cửu điểm một điếu thuốc lá sâu hít sâu một cái phun r a cô n ọ t tiến sĩ ta vừa mới đạt được một phần đặc biệt huyết thanh ta muốn ngươi triệu tập toàn bộ gen bộ chuyên gia tại thời gian ngắn nhất bên trong đem huyết thanh chế tắc thành dược tề Lão bản, không biết là là là hoặc bản, biết không thanh?、Cổ、nọt tiến sĩ nhất thời tới hương thú. Đối với cổ nọt tiến sĩ tới nói, nghiên cứu gen hoặc huyết thanh không chỉ có là hắn công tác, càng là hắn hương thịnh nhất huyết thời thú, huyết chỉ thú thích. gì cái tới đối với tới tác, Cổ cổ cứu có yêu sĩ sĩ phong giả mở ra thả ở trên bàn h ộ p lộ ra bên trong thí nghiệm quan ở tuy nhiên huyết thanh chỉ có nửa chi mặt khác nửa chi đã gửi cho sở tật tiến sĩ đây là cái gì máu động vật dịch không phải máu động vật dịch là một cái đặc thù nhân loại huyết dịch chẳng lẽ là di nhân huyết thanh Ngươi có tuy h cho như Phong không h ể có rằng n giả vậy. làm ề giải người khổng lồ xanh huyết thanh, cô tiến sĩ cũng không phong giả người hiện tại nổi Coi nói thích, xanh danh. như khổng xanh h còn dù sao lồ là lồ u ế t t h a n h cô nọt i ế n sĩ cô ũ n g k h not g người khổng lồ xanh là thứ gì. biết, thứ xanh nọt nhiên lồ là di nhân huyết thanh đi. Tuy nhiên Cô n di ế tiến thanh Tuy nọt nhiên i cô sĩ liền phi thường kích động di nhân tồn tại cũng không phải là bí mật gì biết trên thế giới có biến loại người người bình thường rất nhiều cô not tiến sĩ biết di nhân chẳng có gì lạ nhưng c ô n ọ t tiến sĩ lại không nghĩ rằng hắn có một ngày sẽ có cơ hội nghiên cứu di nhân huyết thanh cô n ọ t tiến sĩ tâm tình kích động nhìn về phía người khổng lồ xanh huyết thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng rực trong ba ngày ta muốn nhìn thấy huyết thanh dược tề xuất hiện ở trước mặt ta lão bản yên tâm chế tác huyết thanh dược tề cũng không cần bao lâu thời gian cô n ọ t tiến sĩ lời thề son sắt cam đoan bởi vì chế tác huyết thanh dược tề xác thực không cần bao lâu thời gian với lại gen bộ có nhiều chuyên gia như vậy mọi người hợp lực chẳng lẽ còn chế tác hà tiện song d ự thể tuy nhiên đây là nghiên cứu thất thành lập tới nay phong dạ lần thứ nhất trịnh trọng dặn dò nhiệm vụ cô nọt tiến sĩ cũng không dám phớt lờ ta biết chế tác huyết thanh không cần bao lâu thời gian nhưng loại này huyết thanh bên trong ngậm nạp lấy bảng bạc năng lượng phổ thông huyết thanh chế tác phương pháp chỉ sợ không được tuy nhiên nơi này có phân số theo ngươi có thể cầm xem một chút phong dạ nhẹ nhàng đánh đánh khói bụi từ trong ngăn kéo m ó c ra một phần tư liệu ném cho đối diện cổ n ọ tiến sĩ tư liệu là phong giả phí đại lực làm ra thậm chí phát động hắn quan hệ nhân mạch bởi vì tư liệu chính là quân đội nghiên cứu tia gệ mạ bằng nợ tiến sĩ、si、tia gệ mạ trúng độc thân thể sinh ra dị biến gệ mạ phân tử nồng độ tế bào độ bão hòa chờ một chút một chút số liệu vì là đạt được phần này số liệu tư liệu phong giả bỏ ra không nhỏ đại giới tuy nhiên chỉ cần huyết thanh dược tề chế tắc thành công như vậy hết t h ể đô đăng giá phần này huyết thanh phi thường chân quý có thể là trước mắt trên thế giới duy nhất một nhánh ta mặc kệ n g ư ỡ i như thế nào sử dụng ta chỉ cần kết quả biết không ba ngày sau huyết thanh dược tề sẽ đúng giờ xuất hiện trước mặt ngài cô n ọ tiến sĩ xác thực có khí nói lời này phải biết gen bộ hội tụ hơn mười tên thế giới đỉnh cấp sinh vật học ra nếu như những người này liên thủ đô chế tác hà tiện song dược tề vậy trên thế giới khả năng không ai có thể chế tác được đi ra ngoài trước đi ba ngày sau lại hướng ta báo cáo kết quả phong dạ o phất phất tay cô no tiến sĩ rời khỏi văn phòng vâng cô nó tiến t sĩ cầm huyết thanh mang lên này phân số theo tư liệu đi ba ngày sau cô nó tiến t sĩ lần nữa đi vào văn phòng lão bản huyết thanh dược tề đã chế tắt thành công a cầm số liệu cho ta xem một chút phong dạ trên mặt kìm lòng không được lộ ra vẻ vui mừng người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề hắn nhưng là chờ mong đã lâu cô nó tiến sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng số liệu nghe vậy đem tư liệu đưa cho phong dạ phong dạ tiếp nhận tư liệu cẩn thận chú đáo một lát sau phong dạ lông mày không khỏi nhăn lại tới huyết thanh dược tê cùng nhân loại dung hợp thành công dẫn đầu vẹn vẹn chỉ có một phần trăm đến ba phần trăm là l ã o bản huyết thanh bên trong ngậm nhận năng lượng lượng quá mức to lớn nhân loại yếu ớt thân thể càng vốn là khó có thể chịu đựng chúng ta nghiên cứu dòng d ã hai ngày hai đêm đây là chúng ta trước mắt có thể làm đến cực hạn cô not tiến sĩ tranh thủ thời gian giải thích nói bọn họ toàn bộ gen bộ chuyên gia xác thực dòng d ã nghiên cứu hai ngày hai đêm nhưng người khổng lồ xanh huyết thanh ngậm nhận năng lượng lượng thật sự là quá cân bạc cường đại tối cao ba dung hợp thành công dẫn đầu đã là bọn họ có thể làm đến cực hạn tỷ lệ thành công quá thấp phong dạ cho mày tối cao dung hợp thành công dẫn đầu ba phong dạ cũng không tin tưởng chính mình vận khí có tốt như vậy tối cao ba tỷ lệ thành công tuy tiện dung hợp căn bản chính là muốn chết tuy nhiên phong dạ cũng biết cô nọt tiến sĩ đã cố gắng dù sao ngắn ngủi ba ngày thời gian có thể chế dược trước tục cứu dược thể tạo ra huyết thanh tề rất tệ. Tiếp huyết thanh dược tề, không nghiên ra xuống Người đã đi đi. vâng ề sau cứu gen nghiên trọng bộ t m c ũ là loại này huyết thanh huyết d ư ợ c tề, cho đ ế not h à n h hoàn i hoàn mới ệ n mỹ tiến h ô Vâng. nọt Cô i sĩ không dám nhiều lời hiện tại phong dạ có thể đang tại nổi nóng tại cô n ọ t tiến sĩ sau khi đi phong dạ không khỏi c ú i đầu trầm tư bởi vì phong dạ nghĩ đến căm hận căm hận tên thật é mãi bởi l o n k y hắn là duy nhất dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề thành công đồng thời thu hoạch được người khổng lồ xanh lực lượng người vì sao chỉ có e mãi b vợ l o n s k i dung hợp thành công đó là bởi vì hắn đang thay đổi thành căm hận trước tiêm vào qua siêu cấp binh lính huyết thanh chẳng lẽ siêu cấp binh lính huyết thanh có thể tăng lên dung hợp thành công dẫn đầu phong dạ tâm không khỏi thầm nghĩ siêu cấp binh lính huyết thanh phong dạ không có cách nào lấy tới vật kia quân đội thế nhưng là t r ô n g coi gấp tuy nhiên không có siêu cấp binh lính huyết thanh nhưng phong dạ có thể dùng lục ma dược tề thay thế tại phong dạ rút vào đại lượng tiền tài về sau nọ mạn o ô bùn nghiên cứu thất vượt qua tiền tài khan hiếm năng quan theo hai năm qua mặc kệ nghiên cứu phong dạ tin tưởng hiện tại lục ma dược tề tuyệt đối so với nguyên bản lục ma dược tề muốn hoàn thiện phong dạ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thấp giọng lẩm bẩm nói xem ra ngày mai muốn đi tìm nọ mạn o ô bùn nói chuyện chương mười bốn hẹn trước o ô bùn j e n n i f e r giúp ta hẹn trước o ô bùn tiên sinh thời gian là minh thần tầm mười giờ như ngài mong muốn thiên sinh lúc này đã không giống ngày xưa lấy phong dạ thân phận bây giờ địa vị muốn định ngày hẹn nọ mạn ố t b u ồ n thực chỉ là một chiếc điện thoại sự tình bởi vì phong dạ đại biểu không chỉ có là cá nhân càng là đại biểu hắn thế lực sau lưng thế lực này hoặc lớn hoặc nhỏ đơn độc một cỗ có lẽ không tính là gì nhưng bởi vì phong dạ tồn tại bởi vì nguyệt di quỹ ngân sách tồn tại hàng trăm hàng ngàn thế lực tập hợp thành một lồn u g dây t h ư ờ n g lại đủ để dung chuyển bất luận cái gì đại thế lực đây cũng là nguyệt di quỹ ngân sách tuy chỉ sáng lập ngắn ngủi hai năm nhưng lại không người dám tại coi thường nguyên nhân sáng sớ m ngày thứ hai ô b ồ n công nghiệp cao úc thần cao nhất đồng sự văn phòng phong n g ư ơ i cái này đồng sự thật là không xứng trước ngươi đã nửa năm không có tới công ty ô b u ồ n tiên sinh n g ư ơ i biết nguyệt di quỹ ngân sách bể bộn nhiều việc phong dạ trên mặt cười khổ thuận miệng qua loa một câu có lẽ là biết phong dạ không thi cờ h ở phía tây lễ tiết nọ m ạ n tốt b u ồ n chỉ là cùng phong dạ nắm chắc tay liền dẫn phong dạ đi vào pho nz kha cờ hờ sau khi ngồi xuống nọ mạn tốt b u ồ n vì là phong dạ ngược lại chén rượu phong ngươi biết không ta đến bây giờ đâu khó mà tin được ngắn ngủi thời gian hai năm nguyệt di quỹ ngân sách liền lấy được hiện tại thành t i ự u nọ mạn tốt b u ồ n tràn đầy cảm thán nói ra hắn đúng là không nghĩ tới hai năm trước cái kia vì là một trăm ngàn đô la cản đường cùng hắn đánh cược thanh niên sẽ lấy được bây giờ dạng này thành t i ự u nguyệt di quỹ ngân sách mặc dù không hơn thành phố nhưng định giá cũng đã có hơn vạn ước usd tuy nhiên trước mắt không thể cùng ô bổn công nghiệp sở t ắ c công nghiệp các loại động phải kể vạn ước usd thậm chí là mười mấy vạn ước usd giá thị trường công nghiệp tập đoàn so sánh nhưng không nên quên nguyệt di quỹ ngân sách mới thành lập ngắn ngủi hai năm nàng còn có vô hạn trưởng thành khả năng nguyệt di quỹ ngân sách tuy nhiên lấy được một ít thành tích nhưng nàng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ nhưng là khó mà cùng ô bổn công nghiệp so sánh coi như cái kia hâm mộ cũng là ta hâm mộ s bùn tiên sinh ngươi nhẹ nhàng cùng s bùn chạm cốc phong dạ trò đùa nói ra phong ngươi khiêm tốn lời hữu hích người người đô thích nghe nọ m ạ n s bùn cũng không ngoại lệ đặc biệt là như thế lấy lòng lời nói là từ phong dạ loại thân phận này địa vị cùng hắn không kém bao nhiêu miệng người bên trong nói ra sau đó phong dạ cùng nọ m ạ n s bùn đam luận một chút s bùn công nghiệp công việc nửa giờ về sau phong dạ ho nhẹ thấu một tiếng ô bùn tiên sinh dùng chúng ta hoa hạ một câu nói gọi là vô sự không lên tam bảo điện thực lần này tới ô bùn công nghiệp ta là có chuyện cùng ô bùn tiên sinh người trao đổi phong ngươi mời nói n ọ m màn ô bùn nhất thời tới hứng thú có thể làm cho phong dạ tự mình tìm hắn nói chuyện có thể thấy được phong dạ là cỡ nào coi trọng có thể làm cho phong dạ coi trọng sự tình đây tuyệt đối là chân chính đại sự nếu như ra đời giới bên trên nổi danh nhất người là người nào nay có lẽ không phải phong dạ nhưng nếu như hỏi nhà tư bản bọn họ muốn cùng nhất người nào hợp tác cái kia có thể khẳng định trả lời ngươi là phong dạ tại phong dạ chứng thực chính mình tại giới tài chính lật tay thành mây trở tay thành mưa thần thoại thủ đoạn về sau phong dạ đã trở thành nhà tư bản bọn họ trong suy nghĩ được hoan n ê n nhất người rất nhiều nhà tư bản tìm khắp tìm phong dạ hợp tác đáng tiếc trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên điều kiện hà khắc cũng không là ai đều có thể đạt tới yêu cầu với lại coi như đạt tới yêu cầu nhất định phải còn muốn có nguyệt di quỹ ngân sách hơn ba gã hội viên liên hợp đề cử bởi vì danh sách đề cử sự t ì n h nguyệt di quỹ ngân sách những hội viên đó tại nhà tư bản trong mắt thành bánh trái thơm ngon đây là nguyệt di quỹ ngân sách mang cho hội viên bọn họ một trong chỗ tốt một loại tính gộp lại nhân mạch cường đại thủ đoạn chính là bởi vì trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên rất nhiều chỗ tốt đến bây giờ nhiều người hơn muốn trở thành nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên tại như thế lành tính tuần hoàn dưới nguyệt di quỹ ngân sách phát triển tự nhiên càng ngày càng tốt tuy nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là phong dạ tại giới tài chính thần thoại không phá một khi phong dạ thần thoại sụp đổ đôi kia nguyệt di quỹ ngân sách sẽ là hủy diệt tính đ ạ kích mọi việc có lợi tất có tệ cái này có lẽ cũng là nguyệt di quỹ ngân sách trước mắt lớn nhất tai h hại thực ta hôm nay tìm ô bổn tiên sinh ngươi là muốn cùng ô bổn tiên sinh ngươi hợp tác a nọ m ạ n ô bổn chỉ là đáp nhẹ âm thanh yên lặng chờ phong dạ nói tiếp phong dạ cười cười n â n g chén cùng o ô bùn đụng xuống không biết o ô bùn tiên sinh ngươi người nghiên cứu thân thể cường hóa dược tề tiến triển như thế nào o ô bùn nghe vậy thần sắc hơi r u n g nhưng lại phút chốc khôi phục tự nhiên đều là bởi vì nhân thể cường hóa dược tề sự t ì n h biết người phi thường ít bất quá nghĩ đến phong dạ địa vị thân phận nếu như muốn đánh nghe người ta thân thể cường hóa dược tề xác thực không phải một kiện khó khăn gì sự t ì n h nhân thể cường hóa dược tề nghiên cứu đến trước mắt còn tính là thuận lợi tuy nhiên gần nhất gặp gỡ bình cảnh nếu như phong ngươi nguyện ý thêm vào kinh phí ta tin tưởng nhân thể cường hóa dược tề rất nhanh liền năng lượng đột phá bình cảnh lấy được thành quả thêm vào kinh phí tự nhiên không là vấn đề hôm nay ta tìm đến ổ s bùn u tiên sinh ngươi thực cũng chính là bởi vì việc này phong dạ trả lời ngoài dự liệu nọ màn s bùn u nhất thời ngồi không yên thật chứ nọ màn s bùn u trên mặt lộ ra mừng như điên t h ầ n sắc tuy nhiên lập tức hắn lại thu liễm nụ cười bởi vì hắn biết thiên hạ không có buồng phí ăn bữa trưa như vậy không biết ta phải bỏ ra cái gì ta đòi người thân thể cường hóa dược tề số liệu tin tưởng o s bùn tiên sinh ngươi đối với ta sáng lập nghiên cứu thất thực lực hẳn là có chỗ hiểu biết ta ta muốn cùng o s bùn tiên sinh ngươi cộng đồng phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề đương nhiên lấy được thành quả thuộc về o s bùn công nghiệp sở hữu dù sao ta cũng là o s bùn công nghiệp đồng sự một trong n ọ m ạ n o s bùn sắc mặt biển biến về phần phong dạ nghiên cứu thất thực、lực. Nọ mạn. Osborne n đ ư ơ gặp nhiên là hiểu biết, cùng hắn nghiên sánh hơn không nhiên nhân thể cường hóa dự tề, quan hệ đến Osborne gia tộc di chuyển bệnh, tuyệt đối không hiện ngoài mớn. hiểu thất thực chỉ chứ thể hóa hệ cho phép biết, gia di đối là lực cứu Tuy tuyệt xuất hiện bất tề, tộc có g so dự kém. kỳ ngoài ý muốn. Gặp nọ mạn o s bồn do dự phong giả không khỏi tăng lớn thẻ đánh bạc o s bồn tiên sinh một người kế ngắn hai người kế trưởng huống hồ o s bồn tiên sinh ngươi thời gian chỉ sợ không nhiều lắm đâu các ngươi o s bồn gia tộc di truyền bệnh gần nhất lúc phát tác hạn có phải hay không tại rút ngắn không biết o s b u n tiên sinh ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian ngươi ngươi làm sao biết nọ m ạ n o s b u n là thật là khiếp sợ bởi vì o s b u n gia tộc di truyền bệnh sự tình vẫn luôn là o s b u n gia tộc bí mật dù là là con của hắn ha di cũng không biết phong dạ không có trả lời nọ m ạ n o s b u n lời nói mà là tiếp tục mỉm cười khuyên nếu như hai đại nghiên cứu thất hợp lực phát triển nghiên cứu tin tưởng sẽ rút ngắn thật nhiều nghiên cứu thời gian có lẽ có thể tại o s b u n tiên sinh ngươi bệnh phát trước đem người thân thể cường hóa dược tề hoàn thiện cũng không nhất định cho phép ta suy nghĩ một chút nọ m ạ n o s b o r n e t h ầ n sắc xoắn s u y dù sao cái này liên quan đến sinh mệnh mình cũng liên quan đến toàn bộ o s b o r n e gia tộc có thể phong giả không có ý định cho nọ m ạ n o s b o r n e thời gian mà chính là muốn thừa lấy nọ m ạ n o s b o r n e tâm l o ạ n thì đem hợp tác công việc quyết định xuống k h ô n không không. g o s b o r n e tiên sinh ngươi đã không có nhiều thời gian như vậy ngươi nhất định phải chỉnh trọng suy nghĩ ta đề nghị chỉ cần s bùn tiên sinh ngươi đáp ứng hợp tác như vậy ngươi phòng thí nghiệm sau này hàng năm ta tướng thêm vào năm mươi tỷ kinh phí huống hồ s bùn tiên sinh ngươi hẳn là vì là ha di suy tính một chút chẳng lẽ ngươi hy vọng con trai của ngươi giống như ngươi sao về sau cũng bị bệnh ma dày vào sao nọ mạn s bùn tình thế khó xử xác thực như là phong dạ suy đoán một dạng gần nhất hắn bệnh phát thời hạn càng lúc càng ngắn hắn không biết di truyền bệnh lúc nào liền sẽ hoàn toàn bạo phát nhưng nhân thể cường hóa dược tề là hắn suốt đời tâm huyết liền dễ dàng như thế chia sẻ cho phong dạ n g hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu nhận ai nhưng nghe đến phong dạ n g một câu cuối cùng lời nói nọ m ạ n tốt b u ồ n không khỏi nhớ tới con trai mình ha di hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nọ m ạ n tốt b u ồ n không yêu con trai mình sao có lẽ rất nhiều người đều cho rằng không yêu thậm chí con trai của hắn ha di cũng cho rằng như vậy bởi vì nọ m ạ n tốt b u ồ n cơ hồ đem tất cả thời gian đô tiêu vào nghiên cứu bên trên tại ha j i một ư ơ i một tuổi lúc đem hắn đưa đến trường nội t r ú tại nguyên nội dung cốt chuyện bên trong thẳng đến nọ mạn hồn b ồ n trước khi chết mới đem ha j i tiếp trở về nọ mạn hồn gánh vác quá nhiều trách nhiệm gia tộc di truyền bệnh cơ hồ đem hắn đệ sập hắn nhất định phải nghiên cứu ra nhân thể cường hóa dự tề không chỉ có là vì hắn chính mình càng là vì là con trai của hắn ha j i có lẽ cũng chỉ có phong dạ có thể hiểu được hắn đi tuy nhiên phong dạ cũng không phải một cái tốt t r í kỷ rõ ràng đem việc này xem như đàm phán thẻ đánh bạc Trưng 15, t r ư ơ n g mười lăm titer một trăm tám mươi ba bà cờ có lẽ hợp tác với phong dạ cũng là một cái lựa chọn tốt đi nghĩ đến con trai mình ha j i nọ m ạ n tốt bổn không khỏi thầm than một tiếng coi như hắn không vì mình nhưng cũng muốn vì ha j i suy nghĩ tại nọ m ạ n tốt bổn nguyên bản trong kế hoạch nếu như hắn phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề thất bại như vậy hắn hết thể đều muốn kế thừa cho ha j i mà ha j i tướng tiếp tục hắn nghiên cứu cho đến nhân thể cường hóa dược tề hoàn mỹ hoàn toàn giải quyết o s bùn gia tộc di truyền bệnh nhưng bây giờ phong dạ tìm kiếm hợp tác lại làm cho nọ m ạ n o s bùn nhìn thấy một tia hy vọng bởi vì nếu như hợp tác với phong dạ hai đại nghiên cứu thất cộng đồng phát triển nghiên cứu dưới tại hắn bệnh phát trước có lẽ thật có khả năng hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề không ai sẽ không sợ chết nọ màn ô bùn một dạng sợ đặc biệt là nọ mạn totbun quyền cao chức trọng có được hưởng không hết t à i phú tình hồ dưới mặt khác giải quyết gia tộc di truyền bệnh trách nhiệm không nên để cho ha di đi gánh chịu nếu có lựa chọn lời nói nọ mạn totbun tình nguyện tự mình công phụ trách nhiệm này phong ta có thể đáp ứng hợp tác bất quá ta có mấy người yêu cầu mời nói gặp nọ mạn totbun thỏa hiệp phong dạ trong mắt không khỏi triển lộ ra một vòng ý cười ta có thể đáp ứng hợp tác nhưng nhân thể cường hóa dược để phát triển nghiên cứu nhất định phải bằng vào ta làm chủ đạo mà nghiên cứu ra thành quả cũng nhất định phải thuộc về s bồn công nghiệp không có vấn đề dù sao ta cũng là s bồn công nghiệp cổ đông phong dạ chưa từng có nghĩ tới muốn đem nhân thể cường hóa dược tề chiếm thành của mình nọ mạn s bồn đưa ra hai cái yêu cầu hắn không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng tất nhiên phong ngươi đồng ý như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hai người đưa tay một nắm chính thức đạt được ý hướng hợp tác mặt khác đáng nhắc tới là tại phong dạ đầu nhập đại lượng tiền tài về sau đi qua hai năm qua không ngừng phát triển nghiên cứu hiện tại nhân thể cường hóa dược tề đã phi thường hoàn thiện tiêm vào dược tề dung hợp thành công dẫn đầu so sánh hai năm trước c h ọ n vẹn tăng trưởng hai phần trăm m ư ơ i thành công suất nhưng nhân thể cường hóa dược tề cho tới nay có một cái trí mạng thiếu hụt hai năm qua nọ mạn. 4 .4 nghĩ, mạng Hột trầm tư buôn suy n h không phương thiếu hụt chính là, nếu như ĩ lại là, mạng giải Cái tiêm vẫn vào muốn án nếu kêu có dược quyết. ra trí tề... sẽ đối với người tinh thần sinh ra ác liệt tác dụng phụ thậm chí có cực độ khả năng sinh ra đệ nhị nhân cách bất quá bây giờ hai đại nghiên cứu thất hợp tác có lẽ thật có hy vọng đánh hạ cái vấn đề khó khăn này đây cũng là nọ m ạ n ô b u ồ n tâm động nguyên nhân chủ yếu một trong sau đó phong dạ cùng nọ m ạ n ô b u ồ n đàm luận một chút liên quan tới nhân thể cường hóa dược tề đề tài tuy nhiên chủ yếu vẫn là hai đại nghiên cứu thất hợp tác những việc đạt được ý hướng hợp tác về sau phong dạ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ bởi vì có nhân thể cường hóa dược tề người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề dung hợp thành công dẫn đầu sẽ tăng lên rất nhiều cô n ọ t tiến sĩ nghiên cứu trên báo cáo nâng lên tỷ lệ thành công quá thấp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nhân loại thân thể quá mức yếu ớt mà bây giờ có nhân thể cường hóa dược tề như vậy tuyệt đối có thể tăng lên thân thể tố chất gia tăng dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề tỷ lệ thành công chỉ cần người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề dung hợp thành công thu hoạch được tương đối người khổng lồ xanh hụt thực lực này phong dạ liền có thể suy nghĩ áp dụng b ư ớ c t h ứ ba kế hoạch vũ trụ ma phương phong dạ vẫn luôn biết ở nơi nào hiện tại vũ trụ ma phương đang cùng cả pèn a m e g i ca cùng một chỗ đóng băng lấy tìm tới vũ trụ ma phương cũng không khó khăn khó liền khó khi tìm thấy sau khi nên như thế nào bảo trụ vũ trụ ma phương một khi vũ trụ ma phương xuất hiện tin tưởng tuyệt đối không thể gạt được xỉ ẻn thậm chí di nhân thế lực ngoại tinh nhân thần vực đều sẽ đánh vũ trụ ma phương chủ ý vũ trụ xa ứ viên ỉn p h ỉ tỉ sờ tôn n một trong đủ để cho bất kỳ thế lực nào vì đó đỏ mắt hiện tại phong giả thế lực nhìn như đã không tệ nhưng muốn bảo trụ vũ trụ ma phương lại co nở thìa ưu rất nhiều coi như hắn dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề thành công nhưng muốn bảo trụ vũ trụ ma phương vẫn như cũ gian nan người khổng lồ xanh thực lực tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng dù sao thế đơn lược bạc cho nên phong giả bước kế tiếp động tác chính là muốn chiêu nạp một chút thuộc h ạ mặc kệ là siêu cấp anh hùng hoặc là siêu cấp phạm tội hoặc là di nhân chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn đều thuộc về phong dạ chiêu nạp đối tượng tại đã định một chút hợp tác những việc về sau phong dạ mang người thân thể cường hóa dược tề số liệu vừa lòng thỏa ý giống như nọ mạn hồn bùn cáo tử nhìn qua phong dạ rời đi bóng lưng nọ mạn hồn bùn không cam lòng thở dài một tiếng nếu không phải hắn thời gian không nhiều thân thể thực sự kéo không đi xuống lại bởi vì ha di nguyên nhân nọ mạn hồn bùn tuyệt đối sẽ không hợp tác với phong dạ quan trọng hay là bởi vì phong dạ là hắn đại kim chủ hắn nghiên cứu thất hàng năm hao phí tiền tài đó là khủng bố đến trăm tỷ m à tính nọ mạng ô bùn sở hữu tư sản những năm này cơ hồ đô vùi đầu vào nghiên cứu thất không phải vậy hắn sẽ không vì chỉ là hàng năm năm mươi tỷ đô la liền đem ô bùn công nghiệp năm phần trăm cổ phần chuyển nhượng cho phong dạ đối với nghiên cứu thất đốt tiền tốc độ kinh khủng phong dạ cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bởi vì hắn đại bộ phận tư sản cũng đều hao phí đang nghiên cứu thất tuy nhiên phong dạ sáng lập quỹ ngân sách con mắt chính là vì nghiên cứu thất cung cấp kinh phí chỉ cần có thành quả dù là hao phí nhiều tiền hơn nữa phong dạ cũng không đau lòng rời đi o s bùn công nghiệp thì một đường đi tới rất nhiều cao tầng chủ quản đối với phong dạ gật đầu gửi lời chào bởi vì bọn hắn đều biết phong dạ dù sao phong dạ thế nhưng là o s bùn công nghiệp đồng sự một trong những phổ thông viên trước đó có lẽ sẽ không đóng tâm những này nhưng o s bùn công nghiệp cao tầng chủ quản đương nhiên sẽ không không biết phong dạ người lao bản này đi vào ô bùn công nghiệp dưới lầu đại sành phong dạ lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người các ngươi ở chỗ này chờ ta ngăn lại ỷ bùn cùng j e n ni f e r đi theo phong dạ hướng phía một thanh niên chậm rãi đi đến peter bắt cờ peter bắt cờ chợt nghe có người gọi mình tên trong lòng nhất thời giật mình phải biết hắn nhưng là trà trộn và ô bùn công nghiệp bây giờ bị người nhận ra sao có thể không kinh hãi bất quá khi quay người quay đầu thấy là phong dạ thì peter bắt cờ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kích động ngài ngài tốt phong dạ tiên sinh thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài phong dạ hiện tại đã không phải là vô danh tiểu tốt hai m à gạ dìn bịa qua vài chục lần t e t e r bà cờ năng lượng nhận biết mình phong dạ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ha ha xem ra ngươi thật sự là t e t e r bà cờ nhìn trước mắt t e t e r bà cờ phong dạ không khỏi mỉm cười bởi vì hắn biết không lâu sau thanh niên trước mắt sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh sở piderman t e t e r bà cờ tuy nhiên thật cao hứng nhưng hắn tâm cũng đang nghi ngờ phong dạ vì sao biết hắn phong dạ tiên sinh ngài tại sao biết ta ta thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bất quá ta tại o s bồn công nghiệp trong kho tài liệu trong lúc vô tình thấy qua phụ thân ngươi tư liệu biết được phụ thân ngươi sau khi mất tích ta cố ý p h á i người nghe qua hắn tin tức cho nên ta biết ngươi cũng không kỳ quái phong dạ lời nói không phải là không có sơ hở nhưng t i t ơ bắt cờ biết được cha mình tin tức tâm tình kích động dưới lại nơi nào sẽ hoài nghi phong dạ tiên sinh không biết phụ thân ta thật xin lỗi phụ thân ngươi đúng là mất tích ta đồng thời không có hỏi thăm đến hắn hạ lạc bất kể như thế nào đâu cám ơn ngài tốt ta còn có việc sẽ không quấy r ậ y ngươi gặp t e t e r bắt cờ tâm tình xa suốt phong dạ lắc đầu không nói thêm gì nữa thực gặp t e t e r bắt cờ chỉ là vừa tốt gặp được nhất thời hứng thú cho phép còn có cũng là t e t e r bắt cờ cùng trong phim ảnh tướng mạo tương tự cho nên mới gây nên phong dạ chú ý tuy nhiên rời đi s bùn công nghiệp trước phong dạ chuẩn bị mang mấy cái siêu cấp con nhện trở lại siêu cấp con nhện tuy là s bùn công nghiệp trọng yếu nghiên cứu hạng mục một trong nhưng phong dạ dù sao cũng là s bùn công nghiệp cổ đông muốn mấy cái siêu cấp con nhện cũng không phải là việc khó gì phong dạ thấp giọng phân phó j e n ni phơ vài câu j e n ni f e r đang đánh một chiếc điện thoại về sau rất nhanh liền có người đưa tới ba cái siêu cấp con nhện phong dạ muốn tới siêu cấp con nhện chỉ là muốn lấy về nghiên cứu một chút về phần dung hợp siêu cấp con nhện gen phong dạ muốn đô không có nghĩ qua nếu không phải dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề cần nhân thể cường hóa dược tề cường hóa thân thể phong dạ ngay cả nhân thể cường hóa dược tề đô chẳng thèm nó tới bởi vì mỗi lần dung hợp huyết thanh hoặc gen tỷ lệ thất bại đô phi thường cao mạo hiểm dung hợp hai lần đã là phong dạ năng lượng tiếp nhận cực hạn ba lần bốn lần này hoàn toàn là muốn chết hành vi ai dám cam đoan chính mình dung hợp mỗi lần đều thành công đi thôi sau cùng xem ra liếc một chút phong dạ mang theo ủ ỷ b ù n cùng gen n h f e r ơ đi chương 16, l ừ a mang đi sở tật tiến sĩ tại trở lại phố hoan nguyệt di cao ú c về sau phong dạ đem cổ nọt tiến sĩ gọi vào văn phòng cô nọt tiến sĩ đây là o s bổn công nghiệp phát triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tề số liệu ngươi lấy về nghiên cứu một chút đi nhân thể cường hóa dược tề nhân thể cường hóa dược tề là o s bổn công nghiệp hạch tâm cơ mật cô nọt tiến sĩ tự nhiên không có khả năng biết nhân thể cường hóa dược tề cái tên này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói gặp cố nọt tiến sĩ ve mặt vô cù nz ở nghi hồ a g phong dạ không khỏi giải thích nói nhân thể cường hóa dược tề cũng là cùng loại siêu cấp binh lính huyết thanh một vật tuy nhiên cùng siêu cấp binh lính huyết thanh một dạng nhân thể cường hóa dược tề một dạng có trí mạng thiếu hụt siêu cấp binh lính huyết thanh cố nọt tiến sĩ nghe vậy hai mắt tỏa sáng siêu cấp binh lính huyết thanh đại danh hắn đương nhiên nghe nói qua dù sao cả pèn a mê gì cả sợ ti vẩn dù giờ sự tích tại mỹ quốc chính phủ có ý tuyên truy hệ n dưới có thể nói là không ai không biết không người không hay mà cả pèn a m a z i k a chính là duy nhất tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh thành công người bởi vì tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh sở ti v ẩ n rô dơ lực lượng tốc độ sức chịu đựng các loại hạng thể năng đ ô siêu việt nhân thể cực hạng bây giờ nghe nói ô buồn công nghiệp thế mà nghiên cứu ra cùng loại siêu cấp binh lính huyết thanh một dạng dược tể cô n ọ t tiến sĩ nơi nào sẽ không có hứng thú lập tức phong dạ lại móc ra một cái hộp gỗ trong hộp gỗ chứa ba cái siêu cấp con nện tại đây còn có ba cái siêu cấp con nhện là ổ s bổn công nghiệp đ ổ i dưỡng được biến dị con nhện ngươi ở thế giới l o à i bỏ sát học giới là số một chuyên gia ba cái con nhện ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú cũng cùng nhau cầm lấy đi nghiên cứu một chút đi lão bản thật sự là rất cảm tạ ngại cô n ọ t tiến sĩ nghe vậy nhất thời một mặt kinh hỷ như nhặt được trí bảo tiếp nhận trang bị siêu cấp con nhện m ộ gỗ chính như phong giả nói tới như thế cô n ọ t tiến sĩ ở thế giới l o à i bỏ sát học giới tuyệt đối là số một chuyên gia đối với nhân thể cường hóa dược tề hắn hiển nhiên đối với ba cái siêu cấp con n ệ n càng cảm thấy hứng thú người có thể đi trở về phong giả phất phất tay sự tình đã dặn dò hắn còn có việc khác phải bận rộn cô n ọ t tiến sĩ cao hứng bừng bừng rời đi hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu ba cái siêu cấp con n ệ n vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội phong giả tâm thầm than một câu hiện tại người khổng lồ xanh huyết thanh nhân thể cường hóa dược tề đô đã tới tay Còn lại cũng là không ngừng hoàn lại là tốt h hai tể, cho phong chuẩn. i loại tới tiêu ệ n đến Mạng đạt dạ dược tề, s n con người g chỉ có m ộ lần, lớn loại phong mệnh. không năm phong không tiện dung Nhân cường dung hợp hai loại dược nhân thể cường hóa dược dung hợp khác khá chắc hai thể hóa thất so dạ dạ dược dược Tại sẽ với trước, ai tiết đi có đô tùy tề. tề b ạ mạn. i giống Tội vận nguyên trung nọ khí chứ tốt có lẽ sẽ u b ồ n như thế sinh ra một cái chỉ biết hủy diệt cùng phá hư đệ nhị nhân cách nhưng chỉ cần không chết có lẽ còn có cứu vãn hy vọng nhưng mà người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề một khi dung hợp thất bại như vậy tuyệt đối không có một tia mạng sống khả năng bởi vì người khổng lồ xanh huyết thanh ngậm nhận năng lượng lượng thật sự là quá mức khủng bố dù là thông qua đủ loại phương pháp pha l o a g chế t á c thành dược tề để nó càng thích hợp dung hợp gen người nhưng dược tề ngậm nhận năng lượng lượng vẫn như cũ tương đối khủng bố cũng không phải người b ì n h thường thể chất có thể tiếp nhận đây cũng là vì sao lúc bắt đầu đợi phong dạ với thân thể người cường hóa dược tề chẳng thèm ngọ tới nhưng bây giờ lại đánh người thân thể cường hóa dược tề chủ ý cũng là hy vọng tại dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề trước tiêm vào nhân thể cường hóa dược tề tăng cường thân thể tố chất cũng may dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề lúc gia tăng một chút tính toán trước đông đông đông ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cắt ngang phong dạ trầm tư tiến đến lão bản đây là vừa mới thuộc l o n g truyền đến tình báo tư liệu j e n ni phơ một thân trang phục nghề nghiệp mỹ lệ tóc dôi tung ở trên người kim lãng chập trùng trên mặt trái xoan phủ lên một tầng nhàn nhạt trăng dùng lại thêm nàng này ạ d ô ấn độ tư thế tư thái bình thường nam nhân tuyệt đối khó mà cầm giữ được phong dạ khẽ ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút vô vô bên cạnh ghế s o f a ngồi j e n ni f e r hai má ửng nhẹ nhàng ứng một tiếng sau đó rất tự nhiên ngồi tại phong dạ bên cạnh thân mật kéo phong dạ cánh tay đồng thời không quên đem tư liệu đẩy lên phong dạ trước mặt phong dạ tay trái tự nhiên mà vậy nhẹ nhàng vuốt ve j e n ni f e r mái tóc tay phải tiếp nhận tư liệu một cái thành công nam nhân sẽ không thiếu khuyết nữ nhân phong giả nữ nhân không chỉ j e n ni f e r một cái hắn tuy nhiên không giống t o n y sợ tạt kệ như thế lạm tình nhưng mặc kệ là tại hiện thực thế giới vẫn là tại mạ vẻo thế giới phong giả nữ nhân đều vượt qua hai tay số lượng tuy nhiên phong giả chân chính yêu nữ nhân nhưng thủy t r u n g chỉ có một cái về phần hắn nữ nhân đối với phong giả tới nói thật giống như nữ nhân ưa thích đủ loại xa xỉ vật phẩm trang sức một cái đạo lý đủ loại kiểu dáng mỹ nữ cũng là phong dạ ưa thích xa xỉ vật phẩm trang sức tuy nhiên phong dạ chú ý lực cũng không có dừng lại tại j e n ni f e r trên thân mà chính là nếu mày xem lấy tư liệu thục long là một cái danh hiệu là phong dạ hai năm qua bồi dưỡng đắc lực thuộc hạ một t r ồ n g chủ yếu là phụ trách tìm hiểu tình báo thu thập các loại tin tức thậm chí vụn trộm một chút ám sát hoạt động cũng là thuộc long phụ trách c à n vô đại học quân đội cùng không rõ lục sắc sinh vật giao chiến c à n vô đại học cùng lục sắc sinh vật hai cái từ mấu chốt một mực hấp dẫn phong dạ chú ý lực người khác có lẽ không rõ lục sắc sinh vật là cái gì nhưng phong dạ lại làm sao có khả năng không biết đây chính là tương lai danh chấn mạng vẻo danh s ư n g vô địch hột người khổng lồ xanh tuy nhiên hụt như là đã cùng quân đội sống mái với nhau như vậy mang ý nghĩa bằng n ở tiến sĩ sau đó không lâu liền sẽ đi tìm s ở tật tiến sĩ s ở tật tiến sĩ là g ở dỉ bản học viện tế bào sinh mệnh hệ giáo sư đồng thời s ở tật tiến sĩ đối với tia g ậ m mà nghiên cứu tuyệt đối là trên thế giới số một dạng này nhân tài phong dạ thà giết lầm không bung tha nhất định phải lôi kéo gia nhập hắn nghiên cứu thất bằng nợ tiến sĩ tuy nhiên cũng là tia gệ mạ chuyên gia nhưng bằng nợ tiến sĩ nhưng là cái không ổn định bom lôi kéo bằng nợ tiến sĩ ý nghĩ phong dạ chưa bao giờ có trời mới biết lôi kéo bằng nợ tiến sĩ lúc nào hụt bất thình lình đi ra đem hắn hao phi món tiền khổng lồ sáng lập nghiên cứu thất cho mang ra thả ra trong tay tình báo tư liệu phong dạ gọi một chiếc điện thoại thục long bên kia tình huống thế nào Trong điện thoại truyền tới một trầm thấp thanh âm khàng khàng, chỉ nghe âm thanh thậm biệt điện khẳng khẳng, nghe phân chỉ chí khó âm âm lão à là nam hay là nữ. hay l bản gần đoạn thời gian dựa theo ngài phân phó ta luôn luôn phái người nhìn chằm chằm sở t ậ t tiến sĩ tối hôm qua ta càng là phái người lẹn vào qua hắn phòng thí nghiệm nghe xong thục long báo cáo phong dạ lâm vào yên lặng bởi vì dựa theo thục long báo cáo tình huống trước mắt sở t ậ t tiến sĩ nghiên cứu huyết thanh dược t ề đã đến sau cùng khẩn yếu con đầu dược t ề hoàn thành cũng chính là gần hai ba ngày công phu hiện tại phong giả có hai lựa chọn thứ nhất là lập tức trói giá sở tật tiến sĩ thứ hai là chờ sở tật tiến sĩ dược tề sau khi hoàn thành sau đó lại trói giá sở tật tiến sĩ lựa chọn thứ nhất ngược lại không có gì sở tật tiến sĩ chỉ là người bình thường trói giá hắn không có cái gì độ khó khăn lựa chọn thứ hai muốn xem vật khí hiện tại mặc kệ là xì ẻn hay là quân đội đô một mực chú ý bằng nở tiến sĩ nếu như bằng nở tiến sĩ đi tìm sở tật tiến sĩ này phong dạ còn muốn vô thanh vô tức trói giá sở tật tiến sĩ cơ n à y đã không có khả năng rất nhanh phong dạ liền làm ra quyết đoán so sánh huyết thanh dược tề vẫn là người trọng yếu chỉ cần người vẫn còn ở huyết thanh dược tề có thể lại nghiên cứu chúng ta không có thời gian lập tức đem sở tật tiến sĩ trói tới gặp ta mặt khác nhớ kỹ hủy đi những bán thành phẩm đó dược tề vâng phong dạ cúp điện thoại nhẹ nhàng thở ra một hơi hai năm qua phong dạ cũng bồi dưỡng mình thế lực tuy nhiên đại đa số là một chút quốc tế lính đánh thuê t h chương Long là p o n g dạ hạ đắc lực thuộc、hạ、một t là mười t cái n g bảy uy bức lợi d ụ g i ữ a trưa ngày thứ hai nguyệt di cao ú c tầng cao nhất trong văn phòng phong dạ đang tại chiêu đ á i một vị khách nhân phong dạ mỉm cười nhìn trước mắt rõ ràng có chút câu thúc bất an trung niên nam nhân vị khách nhân này không phải người khác chính là bị cưỡng ép mời đến sở tật tiến sĩ sở tật tiến sĩ khẩn trương bất an cũng là nhân c h i thường tình dù sao mặc cho ai bất thình lình bị người trói giá đều sẽ gần giống như hắn một dạng s ở t ậ t tiến sĩ ngươi tốt nghe tiếng đã lâu hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi bản thân phong dạ tiên sinh ngài ngài tốt s ở t ậ t tiến sĩ hiển nhiên nhận ra phong dạ dù sao bây giờ đang mỹ quốc liên bang không biết phong dạ người ít càng thêm ít rõ ràng s ở t ậ t tiến sĩ không ở trong đám này s ở t ậ t tiến sĩ ngươi không cần khẩn trương ta đối với ngươi không có á cờ y phong dạ mỉm cười c h ấ n an sở tật tiến sĩ tâm tình đầu tiên ta rất xin lỗi lấy loại phương thức này mời ngươi lại tới đây ở đây ta trịnh trọng mời hy vọng sở tật tiến sĩ ngươi gia nhập ta nghiên cứu thất không biết sở tật tiến sĩ ngươi có nguyện ý hay không chịu thiệt phong dạ không có tả hữu n môn nó mà chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bởi vì lấy hắn thân phận bây giờ địa vị hoàn toàn không cần thiết trên thế giới muốn trèo lên hắn cây to này nhiều người phải là nếu không phải sở tật tiến sĩ tại tia gệm mà có tinh thâm nghiên cứu đối với người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nghiên cứu có trợ giúp rất lớn phong dạ cũng sẽ không đối với hắn coi trọng như vậy mấu chốt là phong dạ nhìn qua điện ảnh biết sở t ậ t tiến sĩ xác thực tài hoa bô cờ lô tại không có đỉnh phong dụng cụ tình h ô n giới hắn một mình nghiên cứu ra tia g ẹ mạ m giải dược tuy nhiên chỉ có thể tạm thời áp c h ế xanh tế bào nhưng lại có thể khía cạnh nhìn ra sở tật tiến sĩ tài hoa với lại căm hận xuất hiện có thể nói là sở tật tiến sĩ một tay tạo thành nếu không phải hắn nghiên cứu giải dược đồng thời con bằng n ở tiến sĩ vụng trộm nghiên cứu huyết thanh dược tề có lẽ căm hận liền sẽ không xuất hiện ta sự tình chuyển biến quá nhanh sợ tật tiến sĩ có chút không biết làm sao không cần phải gấp gáp cự tuyệt ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút mặt khác lại nghe nghe xong ta điều kiện phong dạ tiên sinh xin mời ngài nói sợ tật tiến sĩ sâu thở sâu gia nhập phong dạ nghiên cứu thất nói thật sợ tật tiến sĩ cũng tâm động phong dạ có tiền người mi đều biết chỉ cần gia nhập hắn nghiên cứu thất vậy thì mang ý nghĩa không cần lại vì kinh phí phát sâu có thể thanh thản ổn định làm chính mình nghiên cứu đây là sở hữu nhà khoa học tha thiết ước mơ sự tình à. mặt khác phong dạ mặc dù không nói gì ngoan thoại nhưng sở tất tiến sĩ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình không đáp ứng phong dạ sẽ bình yên vô sự tiện đưa chính mình rời đi đây là hợp đồng ngươi có thể nhìn một chút bên trong bao quát lương một năm đãi ngộ phúc lợi tiền thưởng duy nhất có cái điều kiện hà khắc cái kia chính là nhất định phải vì ta công tác 5 năm năm gặp phong dạ ngay cả hợp đồng đô đồ chuẩn bị kỹ càng sợ t ậ t tiến sĩ không khỏi thầm c ư ờ i khổ bất quá bây giờ hắn không có lựa chọn khác hắn đã thấy rất rõ ràng hôm nay hắn là đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng tuy nhiên theo xem hợp đồng nội dung sợ t ậ t tiến sĩ s ắ c thực tâm động bởi vì phong dạ mở ra điều kiện phi thường hậu đ á i mấu chốt là phong dạ nghiên cứu thất hứa hẹn tướng toàn lực ủng hộ hắn nghiên cứu ta đáp ứng rất sang suốt lựa chọn như vậy sợ tất tiến sĩ hoan n ê ngươi gia nhập phong dạ trên mặt triển lộ ra một vòng nụ cười có sở t ậ t tiến sĩ gia nhập người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề liền có thể tại cảng trong thời gian ngắn hoàn thiện mặt khác phong dạ chuẩn bị để cho sở t ậ t tiến sĩ phụ trách nghiên cứu người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề cố nọt tiến sĩ tiếp tục phụ trách người nghiên cứu thân thể cường hóa dược tề hai bút cùng vẽ lấy thời gian ngắn nhất hoàn thiện hai loại dược tề phong dạ không cầu hoàn mỹ bởi vì bất luận cái gì đều khó có khả năng hoàn mỹ hắn chỉ cầu hai loại dược tề dung hợp thành công dẫn đầu tăng lên cái kia hạng mục thực ngươi một mực đang nghiên cứu người khổng lồ xanh huyết thanh chúng ta nghiên cứu thất cũng có với lại đã nghiên cứu ra huyết thanh dược tề tuy nhiên huyết thanh dược t ề cũng không làm sao hoàn thiện ta muốn ngươi phụ trách hạng mục cũng là hoàn thiện huyết thanh dược t ề vâng s ở t ậ t tiến sĩ tuy nhiên trong lòng nghĩ hoặc nhưng phong dạ không nói hắn cũng không dám hỏi cái kia hắn biết phong dạ tự nhiên sẽ nói cho hắn biết đối với s ở t ậ t tiến sĩ như thế thức thời phong dạ cảm thấy hài lòng gật đầu ai cũng ưa thích loại này thức thời cấp dưới tuy nhiên phong dạ không có giải thích cái gì cũng không cần thiết giống như s ở t ậ t tiến sĩ giải thích đi đến xử lý công trước bàn phong dạ gọi một chiếc điện thoại cô not tiến sĩ tới phòng làm việc của ta một chuyến tốt lão bản một lát sau cô not tiến sĩ đi vào văn phòng khi thấy sở tật trên tiến sĩ cô not tiến sĩ không khỏi đối với cười cười gặp cô not tiến sĩ đến phong dạ lẫn nhau vì là hai người giới thiệu nói cô not tiến sĩ vị này là sở tật tiến sĩ sau này sẽ là người trợ thủ ngươi tốt sở tật tiến sĩ h o à n n ê n ngươi gia nhập cô not tiến sĩ rất vinh hạnh có thể hợp tác với ngươi cô n ọ t tiến sĩ không khỏi nhìn nhiều sở tật tiến sĩ liếc một chút bởi vì hắn có thể nhìn ra phong dạ phi thường trọng thị sở tật tiến sĩ từ khi nghiên cứu t h ấ t sáng lập về sau phong dạ chiêu nạp nhân tài rất nhiều nhưng chân chính để cho phong dạ coi trọng cũng chỉ có hai người cái kia chính là sở tật tiến sĩ cùng y li am tiến sĩ dù là đối với cô n ọ t tiến sĩ phong dạ cũng không giống đối với hai người này nặng xem qua phong dạ coi trọng hai người nguyên nhân là bởi vì phong dạ về sau kế hoạch không thể rời bỏ hai người w i l l i am tiến sĩ là nghiên cứu không gian phương diện chuyên gia nếu như phong dạ kế hoạch thuận lợi vậy sau này đạt được vũ trụ ma phương lợi dụng vũ trụ ma phương mở ra thời không thông đạo liền không thể rời bỏ w i l l i am tiến sĩ về phần sợ t ậ t tiến sĩ phong dạ là coi trọng hắn tài hoa sợ t ậ t tiến sĩ tại không có đỉnh phong dụ n g cụ tình hô giới lại có thể một mình nghiên cứu ra áp chế s a n h tế bào giải dược thậm chí còn nghiên cứu ra người khổng lồ s a n h huyết thanh dược tề phong dạ tin tưởng chỉ cần cho hắn một cái tốt tôn h á n tuyệt đối có thể cho người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề càng thêm hoàn thiện siêu việt nguyên chứ a chung người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề đó là khẳng định dù sao phong dạ nghiên cứu thất bên trong máy móc dụng cụ không khỏi là thế giới tối cao cấp tại hai người biết nhau về sau phong dạ lại phân phó nói cô not tiến sĩ đợi lát nữa ngươi mang sở tật tiến sĩ thăm một chút nghiên cứu thất thuận tiện đem người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nghiên cứu hạng mục giao lại cho sở tật tiến sĩ về sau người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề nghiên cứu hạng mục liền giao cho sở tuy ậ t tiến sĩ phụ trách. nọt tiến Vâng. cũng không chăn sĩ sĩ phụ Cô vì làm đoạc q ề nhiên tâm lý liền g hận nghiên ư i xanh huyết thanh dược tề, cần rất nhiều tia gệ phương cứu thất có không ít tia gệm mạ chuyên gia nhưng những chuyên gia kia chỉ có thể nói cũng không tệ lắm tuyệt đối không tính là nghiên cứu tia gệm mạ trong lĩnh vực đỉnh phong quyền uy hiện tại sở t ậ t tiến sĩ gia nhập nghiên cứu thất vì là cổ nọt tiến sĩ chia sẻ áp lực cổ nọt tiến sĩ cao hứng con ở đến không kịp t ở bởi vì sở t ậ t tiến sĩ gia nhập để cho cổ nọt tiến sĩ có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu hắn thân thể tái sinh nghiên cứu so sánh nghiên cứu người khổng lồ xanh huyết thành cổ nọt tiến sĩ tự nhiên đối với nghiên cứu đủ loại biến dị động vật gen càng cảm thấy hứng thú các ngươi ra ngoài đi về phần nhân thể cường hóa dược tề vẫn như c ũ là cổ nọt tiến sĩ ngươi phụ trách Các ngươi p hai ả i n h n thành quả. Ta không cần h chút cho một ta xuất ta ra quả, b ế t t quá r ì người h chỉ h ta kết biết cần n k quả ô Vâng. n g Hai thần sắc nghiêm nghị phong dạ lời tuy không nặng nhưng bọn hắn có thể nghe ra phong dạ trong giọng nói không thể nghi ngờ đi thôi phong dạ không ngẩng đầu phất phất tay hiện tại liền xem nhân thể cường hóa dược tề lúc nào giải quyết thai hoảng ẩm nhân thể cường hóa dược tề thiếu hụt nọ mạn b u ồ n hai năm qua trầm tư suy nghĩ đều không giải quyết Hiện tại, tuy nhiên hai đại nghiên tại đại tuy chương ứ u t ấ t phát triển hợp nghiên h lực cứu, n n g có thể hay h k mười tám cơ thể sống thí nghiệm s ở t ậ t tiến sĩ đang nghiên cứu tia g ậ y m ạ lĩnh vực không hổ là trên thế giới số một chuyên gia tại hắn gia nhập nghiên cứu thất về sau người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề phát triển nghiên cứu tiến triển nhanh mấy lần ngắn ngủi ba ngày thời gian huyết thanh dược tề dung hợp thành công dẫn đầu trọn vẹn tăng lên một phần trăm tuy nhiên để cho phong giả nhữ mày là nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu lại không thế nào lý tưởng ba ngày qua không có bất kỳ cái gì tiến triển loại tình huống này phong giả sớm đã có chuẩn bị tâm lý dù sao nọ mạn ộ n b u ồ n hai năm đều không có công phá nan đề phong giả phòng thí nghiệm thực lực cường đại tới đâu cũng không có khả năng ngắn ngủi ba ngày thời gian liền giải quyết nhân thể cường hóa dược tề trí mạng thiếu hụt dưới mặt đất nghiên cứu thất nghiên cứu trung tâm trong phòng nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu mà cờ k ế t nhưng không có chút nào tiến triển sao mắt nhìn bên cạnh cô n ọ t tiến sĩ phong dạ không nóng không lạnh dò hỏi cô n ọ t tiến sĩ trong lòng nghiêm nghi phong dạ mặt ngoài càng là bình tĩnh tâm hắn thì càng tâm thần bất đi nhờ dù sao lúc trước hắn nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua nhưng bây giờ phát triển nghiên cứu lại không có chút nào tiến triển lão bản nhân thể cường hóa dược tề phát triển nghiên cứu trước mắt đã thuộc về bình cảnh trong thời gian ngắn không có thể đột phá cảm thấy tuy nhiên tâm thần bất đi nhờ nhưng cổ nọt tiến sĩ vẫn là thành thành thật thật hồi đáp phong dạ nghe vậy yên lặng hắn mặc dù biết không thể trách cổ nọt tiến sĩ dù sao nọ mạn ột buồn cái này người phát minh thời gian hai năm cũng một giải quyết nhân thể cường hóa dược tề thiếu hụt nhưng phong dạ sáng lập nghiên cứu thất hao phí tiền tài đến trăm tỷ mà tính chẳng lẽ đạt được chính là như vậy kết quả sao nếu là không có nhân thể cường h ó a tề n à y dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề thất bại xác suất thực sự quá cao vì là trở về hiện thực thế giới phong dạ tuy nhiên nguyện ý bỏ ra hết thảy nhưng cũng không biểu thị hắn sẽ mù quáng đi chịu chết ít nhất phải nhìn thấy hy vọng hắn mới nguyện ý mạo hiểm đi b ắ t đánh cược sâu thở sâu đẻ xuống trong lòng tức giận chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao có là có bất quá cô not tiến sĩ muốn nói lại thôi một bộ muốn nói không dám nói bộ dáng biện pháp gì cô not tiến sĩ trả lời vượt q u a phong dạ đoán trước lúc đầu phong dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng lại không nghĩ rằng cô not tiến sĩ thật đúng là nói có biện pháp trừ phi tiến hành cơ thể sống thí nghiệm phong dạ nghe vậy lại trầm mặc cơ thể sống thí nghiệm mặc kệ là tại hiện thực thế giới vẫn là tại mạ vẻo thế giới cũng là thuộc về cơm chế bình thường người cũng không nguyện ý dây vào tiếp xúc nhưng bây giờ vì là mau sớm hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề phong dạ đã không lo được nhiều như vậy cái thế giới này hắn không có gì lưu niệm đồ vật dù là bị người phát hiện hắn tại làm cơ thể sống thí nghiệm nhưng chỉ cần có thể trở về hiện thực thế giới ở chỗ này hết thảy bỏ qua cũng liền bỏ qua cơ thể sống thí nghiệm liền cơ thể sống thí nghiệm đi m à c á v thế giới phạm tội nhiều không kể x i ế t xem ra muốn cùng quân đội thương lượng một chút phong dạ trong lòng nghĩ thầm chờ tin tức ta phong dạ lưu câu nói tiếp theo rời đi nghiên cứu trung tâm thất trở về phòng làm việc của mình về sau phong giả gọi một chiếc điện thoại điện thoại không chỉ có là đường dây riêng hơn nữa còn đi qua đặc thù mã hóa ngược lại cũng không sợ nội dung nói chuyện tiết lộ uy điện thoại thông suốt về sau truyền tới một thanh â m chấm thấp là ta uy ly am tướng quân phong thật bất ngờ ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta ha ha phong giả nhẹ nhàng cười cười bị hắn gọi là uy ly am tướng quân người tên đầy đủ gọi uy ly am sở trí cờ cái tên này người b ì n h thường có lẽ chưa nghe nói qua nhưng ở di nhân thế giới w i l l i am sở chỉ cờ cái tên này có thể nói là cầm chế w i l l i am sở chỉ cờ nguyên bản có một cái gia đình hạnh phúc một cái hắn yêu tha thiết thê tử một cái hoạt bắt đáng yêu nhi tử w i l l i am sở chỉ cờ vốn cho là đời này của hắn tướng dạng này mỹ mãn vượt qua nhưng là có một ngày con trai của hắn vậy mà biến thành di nhân đáng sợ nhất là con trai của hắn năng lực lại là chế tạo huyễn cảnh đồng thời chế tạo ảo giác đem mẫu thân mình tươi sống ép điên bởi vì không chịu n ổ i huyễn cảnh dày vò vợ hắn sau cùng lựa chọn tự sát từ đó w i l l i am sơ chỉ c ờ đối với di nhân có mang mãnh liệt căm hận hắn điên cùng bốn phía bắt di nhân đồng thời dùng di nhân làm một chút cực kỳ tàn ác cơ thể sống thí nghiệm đối với w i l l i am sơ chỉ c ờ cái tên này cơ hồ sở hữu di nhân cũng là có tật giật mình nếu như bình luận di nhân ghét nhất người như vậy không hề nghi ngờ w i l l i am sở chỉ cờ tuyệt đối có thể đoạt giải q u á n quân mà lại là không thể tranh luận đoạt giải q u á n quân nhưng phi thường trùng hợp là w i l l i am sở chỉ cờ là nguyệt di quỹ ngân sách hội thành viên hơn nữa còn là tôn quý bạch ngân hội viên cho nên phong giả có w i l l i am sở chỉ cờ phương thức liên lạc cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự t ì n h w i l l i am tướng quân ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch À, là giao dịch gì w i l l i am tướng quân ta biết ngươi phòng thí nghiệm trước mắt kinh phí khan hiếm mà rất khéo l à trước mắt ta cần một chút tội phạm ngươi vì ta cung cấp tội phạm ta vì ngươi cung cấp kinh phí ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào có thể w i l l i am sở chỉ cờ yên lặng chỉ chốc lát liền sảng khoái đáp ứng hắn mới mặc kệ phong giả muốn tội phạm làm cái gì coi như làm công việc thân thể thí nghiệm hắn cũng mặc kệ hắn chỉ cần biết rằng hắn tướng đạt được nhất bút không ít kinh phí là đủ mà nói tới cơ thể sống thí nghiệm hắn nhưng là phương diện này chuyên g i a không biết có bao nhiêu di nhân chết trong tay hắn thuật trên đài đ ạ t được giao dịch về sau lại cùng w i l l i am s ở chỉ cờ nói chuyện với nhau chỉ chốc lát sau đó mới riêng phần mi nhờ c ú t điện thoại c ú t điện thoại về sau phong dạ không khỏi cười vốn đang coi là muốn bị hung ác làm thịt nhất đ a u không nghĩ tới w i l l i am s ở chỉ cờ đáp ứng sảng khoái như vậy xem ra hắn gần nhất kinh phí thật cũng căng thẳng a đối với w i l l i am s ở chỉ cờ người này phong dạ cũng không chán ghét cũng không thích bởi vì w i l l i am sợ chỉ cờ không có ảnh hưởng đến lợi ích của hắn về p h ầ n w i l l i am sợ chỉ cờ cầm d i nhân làm công việc thân thể thí nghiệm n à y phong dạ coi như qua n ở chẳng phải nhiều chủ yếu là căn bản cũng không quan hắn cái gì chim sự tình phong dạ cũng không có thánh mẫu thuộc tính chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn kế hoạch năng lượng không quản sự hắn tuyệt đối mặc kệ tội phạm sự tình đã làm thỏa đáng như vậy tiếp đó cũng là tiến hành nhân thể thí nghiệm tuy nhiên nhân thể thí nghiệm vẹn vẹn chỉ là thí nghiệm nhân thể cường hóa dược、tề. người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề phong dạ cũng không có dự định tiến hành nhân thể thí nghiệm trời mới biết nếu là không cẩn thận chế tạo ra một cái căm hận đi ra làm sao xử lý về phần nhân thể cường hóa dược tề chỉ cần làm tốt an toàn biện pháp một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên thí nghiệm thể trực tiếp sắn g i ế t là đủ đi qua nhân thể cường hóa dược tề cường hóa tuy nhiên thân thể tố chất siêu việt người bình thường cực hạn nhưng lại cũng không phải là đau thương bất nhập dưới mặt đất nghiên cứu thất lắp đặt lạ dở trang bị trong nháy mắt liền có thể đem thí nghiệm thể phân giải thành khối vụn mấy trăm tỷ usd đầu nhập chẳng lẽ vẹn vẹn cũng chỉ là những đỉnh phong đó máy móc dụng cụ đương nhiên không có khả năng phong dạ nghiên cứu thất đầu nhập nhiều tiền như vậy không chỉ có máy móc dụng cụ là thế giới đỉnh phong cấp phòng ngự biện pháp tự nhiên cũng là thế giới đỉnh phong cấp vì là bảo đảm nghiên cứu thất an toàn phong dạ thế nhưng là hoa cực độ đại giới tại sở tắc công nghiệp mua sắm một chút đỉnh phong khoa học kỹ thuật lạ dở trang bị cũng là bên trong một trong tuy nhiên cùng loại lạ dở trang bị dạng này khoa học kỹ thuật trước mắt còn không phải cũng thành t h ủ sở tặc công nghiệp trước mắt không đối ngoại bán ra nếu không phải phong dạ là sở tặc công nghiệp cổ đông cùng tony quan hệ vẫn luôn không tệ lại đánh đổi một số thứ chấn an hắn cổ đông không phải vậy thật đúng là không lấy được những này đỉnh phong khoa học kỹ thuật sau đó phong dạ gọi điện thoại thông chi cổ nọt tiến sĩ chuẩn bị kỹ càng làm công việc thân thể thí nghiệm chương mười chín không gian di động trang bị thành quả nghiên cứu w i l l i am sở chỉ cờ không để cho phong dạ thất vọng tại ban đêm dạng sáng hai giờ tả hữu t i ệ n bí mật từng nhóm áp giải năm mươi tên tội phạm đến nguyệt di cao úc năm mươi tên tội phạm bên trong nam cỡ nào nữ ít lớn tuổi nhất ba mươi tuổi tả hữu ra mặt bọn họ đều là trọng hình phạm bên trong có hơn phân nửa người phạm là tội giết người sở dĩ niên kỷ k h ô n g chế tại một ư ơ i tám tuổi đến ba mươi tuổi đó là bởi vì làm thí nghiệm thể tự nhiên cần thân thể khỏe mạnh niên kỷ quá nhỏ hoặc quá lớn liền không thích hợp vì bảo vệ những thủ đó không trói gà lực lượng chỉ biết là nghiên cứu tiến sĩ bọn họ an toàn phong dạ cố ý phân phó thục long điều động hai mươi tên lính đánh thuê tới có hai mươi danh thủ cầm vũ khí lính đánh thuê c h ấ n áp phong dạ cũng không sợ năm mươi tên tội phạm na o xảy ra chuyện gì lão bản người đều đã áp giải tiến vào trông coi thất các ngươi hai mươi người chia hai đội ngày đêm thay phiên trông coi bọn họ dám kẻ nháo sự trực tiếp xử bắn phong dạ ngữ khí sát khí lâm nhiên mảy may không đem mạng người coi ra gì n này coi thường sinh mệnh thái độ liền xem như thân kinh bách chiến lính đánh thuê tâm cũng không khỏi có chút phát lệnh vâng đi làm việc của mình đi phong dạ phất phất tay lính đánh thuê vội vàng lùi ra gặp năm mươi tên tội phạm đều đã an trí thỏa đáng phong dạ liền nhìn về phía bên cạnh cô n ọ t tiến sĩ cô n ọ t tiến sĩ thí nghiệm thể đều đã đúng chỗ đón lấy liền nhìn người tuyệt đối đừng lại khiến ta thất vọng à. lão bản lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng cô n o tiến sĩ thần sắc hơi xấu hổ lần trước hắn lời thề son sắt cam đoan có thể sau cùng lại làm cho phong dạ thất vọng nhưng lần này có thể làm nhân thể thí nghiệm cô n ọ t tiến sĩ có lòng tin đột phá bình cảnh coi như không thể hoàn toàn hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề nhưng giải quyết nhân cách phân liệt thiếu hụt cô n ọ t tiến sĩ vẫn rất có tự tin sau này mỗi ngày ta đều sẽ áp giải một nhóm tội phạm cho ngươi mỗi đám khoảng mười người、ngươi、chỉ cần thanh thản ổn định làm ngươi nhân thể thí nghiệm không cần cố kỵ thí nghiệm thể chết sống nếu như tại như thế ưu việt dưới điều kiện Ngươi nhiên không thể hoàn thiện nhân mặc thể vâng hỏa cố nót tiến sĩ trong lòng nghiêm nghi biết phong giả đã đối với hắn mất đi kiên nhẫn nếu như không thể hoàn thiện nhân thể cường hóa dược tề hắn đã có thể dự chi đến chính mình kết cục phong giả sau cùng xem cổ n ọ t tiến sĩ liếc một chút quay người liền chuẩn bị rời đi dưới mặt đất nghiên cứu thất có thể phong giả vừa đi đến cửa ra vào liền gặp được một mặt vui mừng vội vàng chạy đến w i l l i am tiến sĩ lão bản ta có việc muốn hướng ngài báo cáo có lẽ là bởi vì chạy quá mau w i l l i am tiến sĩ lúc nói chuyện ngựa khi đều có chút thở dốc đối với w i l l i am tiến sĩ phong dạ cũng coi trọng cho tới nay cũng đều là lấy lễ đối đãi thấy hắn như thế bộ dáng không khỏi cười nói có việc từ từ nói không cần phải gấp lão bản không gian di động trang bị nghiên cứu có thành quả phong dạ nghe vậy không khỏi thần sắc chấn động trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng không gian di động trang bị có thể là đồ tốt ỷ bùn có thể không gian thuấn di cũng là bởi vì không gian di động trang bị nếu như có rảnh rỗi ở giữa di động trang bị phong dạ an toàn không nói tăng lên gấp bao nhiêu lần riêng là suy nghĩ một chút có thể thuấn di người khổng lồ xanh thật là khủng bố đến mức nào đây là phong dạ coi trọng không gian di động trang bị nguyên nhân chủ yếu hắn là vì là về sau tính toán dù sao nếu là vớt ra vũ trụ ma phương hắn đối mặt địch nhân coi như nhiều nói là cử thế giai địch cũng không phải cũng quyết t r ư ơ n g ngươi phỏng chế ra không gian di động trang bị đây tuyệt đối không có khả năng phong dạ vẫn không nói gì phía sau hắn ỉ bùn liền lên tiếng kinh hô bởi vì ỉ bùn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu biết không gian di động trang bị trước mắt địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối chế tạo không ra không gian di động trang bị đáng nhắc tới là từ khi ỉ bùn đáp ứng trở thành phong dạ bảo tiêu về sau cơ hồ trừ ngủ bên ngoài ỉ bùn đô một tấc cũng không rời như bóng với hình đi theo sau lưng phong dạ để cho w i li l am tiến sĩ nói xong y、e、vun còn muốn tiếp tục truy vấn nhưng lại bị phong dạ đưa tay ngăn lại w i li l am tiến sĩ cũng không vì vì là y、e、vun vô lý mà tức giận hắn thậm chí đều không xem y、e、vun liếc một chút mà chính là thần sắc hưng phấn báo cáo chính mình thành quả nghiên cứu bị w i li l am tiến sĩ không nhìn y、e、vun khuôn mặt đều nhanh hắc đây là khi hắn không tồn tại sao tuy nhiên y、e、vun cũng biết phong dạ là bậc nào coi trọng uy li am tiến sĩ động ai cũng không dám động đến hắn vì chính mình tiền thưởng ỷ bùn cũng chỉ đánh nhẫn phong dạ cũng không có thời gian để ý tới ỷ bùn mà chính là t r u y ề n tâm nghe w i l l i am tiến sĩ báo cáo đi qua ta trong mấy ngày qua tới nghiên cứu phát hiện không gian di động trang bị hạch tâm cũng là một cái năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận nó lấy một loại nào đó chúng ta không hiểu phương thức tại vận hành chính là bởi vì ma trận tồn tại mới ban cho đai lưng không gian thuấn di năng lực w i l l i am tiến sĩ nói đến hưng ơ phấn nơi trong miệng thao thao bất tuyệt phong dạ không phải phương diện này chuyên nghiệp một chút chuyên nghiệp tri thức không hiểu nhiều lắm về phần w i l l i am tiến sĩ trong miệng ma trận đó là một loại động thái thăng bằng tuần hoàn hệ thống tỉ như nhân thể có thể coi là ma trận địa cầu có thể ví dụ coi là ma trận thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng có thể ví dụ coi là ma trận nghe w i l l i am tiến sĩ nói một đống lời nói phong dạ tuy nhiên cái hiểu cái không nhưng hắn duy nhất có thể xác định chính là w i l l i am tiến sĩ nghiên cứu có rất lớn đột phá phục chế không gian di động trang bị rất có hy vọng thế nhưng là w i l l i am tiến sĩ lời kế tiếp lại làm cho phong giả bắt đầu lo lắng năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận vận hành nguyên lý đi qua những ngày này nghiên cứu ta trên cơ bản đã nắm giữ nó vận hành phương thức chỉ tiếc ta phát hiện ma trận hạch tâm là một loại không biết thần bí kim khí tài liệu không phải trước mắt địa cầu đã biết bất luận cái gì kim khí nếu có loại kim loại này lời nói ta có lẽ miễn cưỡng còn có thể đ ế m thử phục chế không gian di động trang bị nhưng loại kim loại này ai cũng không biết trên địa cầu có hay không h á n kim khí không thể thay thay sao phong dạ nhữ mày không cam lòng dò hỏi thay thế không địa cầu trước mắt đã biết kim khí đâu không thích hợp làm ma trận hạch tâm tài liệu w i l l i am tiến sĩ thở dài một tiếng không chỉ có phong dạ không cam lòng hắn lại làm sao cam tâm w i l l i am tiến sĩ không gian di động trang bị ngươi tiếp tục nghiên cứu về phần ma trận hạch tâm kim khí tài liệu ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm phong dạ bất thình lình nhớ tới một sự kiện cái kia chính là có ở đây không lâu tương lai w i l l i am tiến sĩ bị t à thần lộ kỳ không chế mở ra không gian môn kim khí hạch tâm tài liệu loại kia kim khí tài liệu có lẽ có thể thay thế ma trận hạch tâm kim khí tài liệu dù sao loại kia kim khí ngay cả không gian môn đều có thể mở ra làm không gian di động trang bị hạch tâm tài liệu vì sao không được các ngươi tiếp tục làm các ngươi sự tình wilson chúng ta trở lại tuy nhiên tại lúc gần đi đợi y ù n quay người quay đầu không khỏi nhìn nhiều uy ly am tiến sĩ liếc một chút w i l l i am tiến sĩ có thể phát hiện năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận tồn tại đồng thời còn nắm giữ năng lượng tuần hoàn hệ thống ma trận cơ bản vận hành nguyên lý đây quả thật là vượt quá ỷ bùn đ o á n trước muốn không phải là không có hạch tâm tài liệu có lẽ w i l l i am tiến sĩ thật có thể phòng chế ra không gian di động trang bị cũng không nhất định trở lại văn phòng về sau phong giả gọi một chiếc điện thoại tra một chút h ì n h d i p thi đấu không người này nhìn hắn trong tay có phải hay không có một loại đặc thù kim khí tài liệu vâng c ú p điện thoại phong giả túi đầu chầm tư. đối ầ chầm u tư. đ với hindip thi đấu không tiến sĩ phong dạ vẹn vẹn chỉ nhớ rõ cái tên này biết trong tay hắn có một loại kim loại hiếm tài liệu hắn hết thể liền hoàn toàn không biết gì cả dù sao tại nguyên lấy bên trong h ì n d i p thi đấu không tiến sĩ ra sân liền lĩnh cơm hộp người nào nhớ kỹ một cái tử lòng sáo tin tức chỉ hy vọng ta không có nhớ lầm đi truy cập trang web đ à u đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi gián điệp hoặc đặc công làm xong tất cả mọi chuyện về sau đã là dạng sáng bốn giờ nhiều phong dạ không có ý định lại quay về biệt thự chuẩn bị liền ở văn phòng nghỉ ngơi nhưng mà phong dạ vừa nằm xuống thân thể không làm đến gấp nhắm mắt tâm liền sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ chẳng lẽ có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh đối với mình dự cảm dị năng phong dạ xưa nay không từng hoài nghi lập tức xoay người từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống không chút hoang mang vì chính mình điểm điếu thuốc phong dạ hít sâu điếu thuốc tinh thần không khỏi chấn động v u ờ n ngủ giảm bớt có chút ít wilson lão bản còn không định ngủ sao một bóng người trong nháy mắt xuất hiện đây cũng không phải không gian thuấn gì mà chính là bởi vì ỉ vùn tốc độ quá nhanh phong dạ xoa xoa thái dương huyệt đánh đánh khói bụi khả năng có chuyện gì muốn phát sinh ngươi liền có thể đi tìm uy l i am tiến sĩ đem ngươi đai lưng cùng vũ khí thu hồi lại Tốt. đối với phong dạ có được cùng loại dự chi một dạng năng lực ỉ vùn là biết cho nên đối với phong dạ lời nói ỷ vùn không dám thất lễ tại ỷ vùn sau khi rời đi phong dạ không chút hoang mang ngược lại ly rượu đỏ như vậy hứng hở đó là bởi vì cảm giác nguy cơ không lớn sẽ không uy hiếp được tính mạng hắn tuy nhiên tất nhiên sinh lòng cảm giác nguy cơ này trung quy là có gây bất lợi cho hắn sự tình muốn phát sinh cho nên phong dạ để cho ỷ vùn đi nghiên cứu thất thu hồi hắn đai lưng cùng vũ khí bởi vì ỷ vùn một thân thực lực trừ thân thể bất tử bên ngoài t r a i t r a i dựa vào thuấn di đai lưng cùng hai thanh sắc bén vô cùng ạ đạ mạ kim chế tạo lợi nhuận trạng thái toàn thịnh giới ỷ bùn tại mạ vẹo đại thế giới thực lực mặc dù không tính đ ỉ n h phong nhưng cũng tuyệt không thể coi thường chí ít bảo hộ phong dạ an toàn hoàn toàn là không có vấn đề một lát sau ỷ bùn vũ trang đầy đủ trở về lão bản ta trở về ỷ bùn thần sắc xuẩn xuẩn rục động một mặt hưng phấn thần sắc hắn tựa hồ đã thấy vô số đô la đầu hoài mà đến bởi vì dựa theo hợp đồng điều khoản nếu có người ám sát phong dạ ỷ vùn mỗi giải quyết hết một tên sát thủ liền có một trăm vạn đô la tiền thưởng nhập trướng lão bản chờ sau đó không nên quên đòn tờ phọt ghệ tiền thưởng trở thành phong dạ bảo tiêu trong khoảng thời gian này ỷ vùn ngày đêm ngóng nhìn có sát thủ tới ám sát phong dạ hiện tại cuối cùng đợi đến cơ hội bất quá đối với phong dạ nay động một chút lại trừ tiền thưởng thói quen ỷ vùn là sâu ghét cay ghét đáng tuyệt không yên lòng ỷ vùn tự nhiên muốn nhắc nhở trước một câu tiền thưởng thiếu không ngươi phong dạ trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười nào có cả ngày ngóng trông lão bản bị ám sát bảo tiêu lập tức phong dạ nhũ mày năng lượng lẻn vào nguyệt di ca o ốc người thực lực tuyệt không phải bình thường phải biết nguyệt di trong ca o ốc thế nhưng là lắp đặt vô số giám sát dụng cụ chứ cùng loại ủy bùn loại này có thể không gian thuấn di người khó lòng phòng bị bên ngoài người khác dù là có thể biến hình nhưng muốn lặng yên vô tích lẻn vào nguyệt di ca o ốc không bị phát giác trên cơ bản là không thể nào sự t ì n h nhưng sự thật như là dù là tại như thế phòng ngự dưới mặc nhiên có người ẩn nút tiến đến loại tình huống này chỉ có một loại khả năng đối phương tuyệt đối không phải người bình thường có lẽ có được không gian thuần l ớ n gì ẩn thân biến hình chờ một chút thích hợp với ẩn nút năng lực có được trở lên năng lực người mạ và thế giới không nhiều nhưng tuyệt không tính là ít đặc biệt là di nhân bên trong có được biến hình thành ẩn thân năng lực người không tính thiếu phong giả lấy điện thoại cầm tay ra gọi giám sát bộ chủ quan ở ạ lệ sản dơ giả số điện thoại À lệ sản giờ ra, cái này là nào làm? lệ lẻn điệp sản sát ngươi quan đến gián giờ cái giám ra, chủ Có thế bộ ở, vâng à mà nào. o Cao Nguyệt ngươi không động dụng n giám điều thế tơ tầm biết chút tức sát tra, chặt tốt Di kiểm Úc, cụ khóa h Lập vật khả n h i b ả n giám danh ta. truyền Vâng. sách cho g sát bộ chủ q u a n ở ạ lệ sản dợ dạ tại nhận được phong dạ điện thoại về sau nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh có người vô thanh vô tức lẻn vào nguyệt di ca o úc hắn thế mà không biết chút nào đây là phi thường nghiêm trọng không làm tròn bổn phận dù là bởi vậy bị c u ố n gói hắn cũng là không lời nào để nói theo phong dạng một chiếc điện thoại phòng quan sát phiên trực nhân viên bắt đầu điều động giám sát dụng cụ n g u y ệ t di cao ấ c sở hữu ngủ lại nhân viên đô bị giam khống nghi quét hình phân biệt hệ thống quét hình một lát sau giám sát bộ khóa chặt một ư ơ i tám tên nhân vật khả nghi wilson cái này m ộ ư ơ i tám người liền giao cho ngươi tận lực cho ta bắt sống minh bạch y vùn đã sớm không kịp chờ đợi tại y vùn trong mắt đây không phải là mười tám tên nhân vật khả nghi mà chính là một nghìn tám trăm vạn đô la y vùn lời nói còn quanh quẩn ở văn phòng người cũng đã tiêu ảnh h i ệ n nhiên y vùn sử dụng không gian di động trang bị một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon vì chính mình ngược lại chén rượu lại điểm một điếu thuốc lá chịu một đêm không ngủ phong dạ có chút tinh thần không tốt xem ra gần nhất huyên náo động tĩnh có chút lớn đã gây nên không ít thế lực chú ý phong dạ trong lòng có chút bất đắc dĩ mười tám tên nhân vật khả nghi khẳng định không chỉ một tên gián điệp hoặc là nói là đặc công thích hợp hơn đây là phong dạ không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống đáng tiếc hắn gần nhất nao động tĩnh coi chút lớn đầu tiên là nửa đường ngăn cản người khổng lồ xanh huyết thanh sau khi lại cùng nọ mạng Osborne n hợp tác, c ộ đồng đều được. triển nghiên cứu nhân thể cường hóa dược tể. Cái này cũng khiến, này ý, này tể, nhưng không người muốn Phong nhận cần phát thể hóa khó trách thế chú hai thế Cái tể. tể, ít tự loại việc cứu dược lực dược có mặc sao dù dạ dù là làm lấy sẽ ý, giống xì ẻn như thế tổ chức nếu thật là muốn trang ươi dù là g i ấ u lại sâu cũng không g ạ t được tối đa cũng liền chỉ hoãn một thời gian ngắn phong dạ thực cũng một trông c ậ y vào có thể che giấu thế lực này nhưng hắn lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị chú ý tới hiện tại nhân thể cường hóa dược tề đô chưa hề hoàn thiện lại càng không cần phải nói người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề lúc đầu tại phong dạ trong kế hoạch g i ấ u g i ế m được thế lực này thái mắt chỉ cần chỉ hoãn một thời gian ngắn chờ hắn dung hợp người khổng lồ xanh gen dù là đến lúc đó để người ta biết thế lực này cũng bắt hắn không có cách nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn nổi lên quá sớm bị thế lực này chú ý tới xem ra hai loại dược tề phải nhanh một chút hoàn thiện phong dạ cũng không muốn vì người khác làm áo cưới tuy nhiên lấy hắn thân phận bây giờ địa vị thế lực này tạm thời cũng bắt hắn không có cách hiện tại phong dạ duy nhất có thể làm cũng là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ không gánh nổi hai loại huyết thanh dược tề lời nói này phong dạ tình nguyện hủy đi cũng không nguyện ý tiện nghi người khác tuy nhiên nguyệt di cao ú c phòng ngự tựa hồ còn chưa đủ a dễ dàng như thế liền để nhiều người như vậy trà trộn vào tới xem ra ngày mai muốn liên lạc một chút t o n y thực phong dạ nhất thẳng đô đang đánh t o n y q u ả n g i a trí năng trình tự dạ vịt chủ ý đáng tiếc dù là phong dạ ra nhiều tiền hơn nữa t o n y cũng không nguyện ý đem dạ vịt tử trình tự bán cho h ắ n nếu có trí năng trình tự này nguyệt di cao ú c phòng ngự tuyệt đối lập tức tăng cường mấy cái cấp bậc tước chừng qua năm phút đồng hồ tả hữu y v ù n xuất hiện lần nữa ở văn phòng lão bản những người đó cơ bản đô không chế lại tuy nhiên không cẩn thận chạy mất một người ta không nghĩ tới đối phương thế mà lại không gian thuần lấn gì y v ù n khó được có chút xấu hổ dù sao vừa rồi hắn còn bảo đảm bây giờ lại bị người ta trốn thoát những người đó liền đô giao cho ngươi ngươi làm qua lính đánh thuê cũng đã làm sát thủ tin tưởng thẩm vấn thủ đoạn không yếu ngươi cho ta kệ mở bọn họ miệng đến lúc đó tiền thưởng gấp đội không có vấn đề nghe được tiền thưởng gấp b ộ i y vun cười nở hoa phong dạ phất phất tay nằm trên ghế salon vậy ngươi liền đi mau lên t a tiên nằm một hồi ngày mai còn có chút sự tình cần ta xử lý y vun thân ảnh loay lên thuấn di rời đi văn phòng sẽ không gian thuấn di sao xem ra hẳn là di nhân cũng là không biết là thuộc về phương nào thế lực phong dạ nằm trên ghế salon nhưng trong lòng đang chầm tư dẫn đến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ người không thể nghi ngờ cũng là tên kia có được không gian thuấn di năng lực người về phần hắn người có lẽ còn có thương nghiệp gián điệp thậm chí là thực thế lực đặc công tuy nhiên những người đó muốn tiếp xúc hạch tâm cơ mật nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì chân chính hạch tâm cơ mật là dưới đất nghiên cứu thất mà muốn tiềm nhập lòng đất nghiên cứu thất này căn bản cũng không khả năng tuy nhiên đến là phương nào di nhân thế lực đang đánh hắn chủ ý là giáo sư ít chất lơ xa vì hệ vẫn là m a n hệ tổ huynh đệ hội người nghĩ đến giáo sư ít tâm linh cảm ứng năng lực phong dạ không khỏi cảm thấy đau đầu tên kia năng lực quá biến hình dáng hắn tự tin làm việc bí ẩn có thể giấu giếm được hắn thế lực nhưng lại biết tuyệt không thể gạt được giáo sư ít có lẽ phong dạ thành lập nghiên cứu thất thậm chí đang nghiên cứu thứ gì giáo sư ít đều biết cũng không nhất định phong dạ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ sáng sớm ngày thứ hai một sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ tại phong dạ trên mặt lão bản ngài tỉnh j e n ni f e r đã đi làm gặp phong dạ tỉnh lại cầm lấy sớm đã chuẩn bị kỹ càng v à i ước vì là phong dạ bôi lấy khuôn mặt mấy giờ rồi đã tám ba mươi phong dạ sau khi đứng dậy sửa sang một chút ý phục dỗi người một cái đi pha cho ta chén long tỉnh được j e n ni f e r nhu thuận theo tiếng đi vì là phong dạ pha một ly trà uống một chén trà về sau phong dạ tinh thần rất nhiều ngoại quốc nhân thích uống cà phê nhưng phong dạ lại không có nhập ra tùy tụ hắn vẫn tương đối thích uống trà đặt chén trà xuống về sau phong dạ mắt nhìn j e n ni f e r j e n ni f e r cho ta liên tuyến t o n y s ở ta kè chương 21, t o n y s ở ta kè j e n ni f e r cho ta liên tuyến t o n y s ở ta kè t ố t lão bản làm s ở tạt kẹ công nghiệp chủ tịch t o n y s ở tạt kẹ cũng rất ít quản sự trước mắt s ở tạt kẹ công nghiệp hết t h ể sự vụ cũng là công ty nguyên lão ổ bà đi ạ s ở tan đang quản lý đồng thời ổ bà đi ạ sở tan cũng là sở tạt kệ công nghiệp đệ nhị đại cổ đông ồ bà đi ạ sở tan người này phong giả đối với hắn ấn tượng coi như không tệ phong giả cùng hắn đã gặp mặt vài lần cũng tán gẫu qua mấy lần thiên cùng hắn nói chuyện ngươi sẽ có loại như một xuân phong cảm giác đây là một cái tiêu biểu thành công thương nhân mặt khác ồ bà đi ạ sở tan rất có thủ đoạn những năm gần đây sở tạt kệ công nghiệp có thể nhanh chóng phát triển ồ bà đi ạ sở tan tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao không biết ồ b ạ đi ạ lúc nào đối với t o n y động thủ phong dạ bất thình lình nhớ tới cái gì không khỏi quỷ dị cười một tiếng trong miệng thì thào thấp giọng tự nói bởi vì phong dạ nghĩ đến sau đó không lâu ồ b ạ đi ạ sợ tan sẽ mời người ám sát t o n y đáng tiếc t o n y mạng lớn không chỉ có không chết càng là tại nghịch cảnh bên trong phát minh cương thiết chiến giáp tự cứu biết ban đầu nội dung cốt truyện phong dạ một mực chờ đợi ngày đó đến bởi vì t o n y sợ tạt kệ trở về về sau sẽ tuyên bố quan bế vũ khí chế tạo bộ đến lúc đó s ở tạt kẹ công nghiệp cổ phiếu sẽ một ngã lại ngã khi đó phong dạ liền có thể mượn gió bẻ măng dễ dàng kiếm được tiền một số lớn usd với lại đáp lấy s ở tạt kẹ công nghiệp ngã thành phố phong dạ có thể trắng trận thu mua cổ phần c h ỉ ít phong dạ có lòng tin thay thế ổ bạ đĩ ạ sợ tan trở thành s ở tạt kẹ công nghiệp đệ nhị đại cổ đông mà không phải giống như bây giờ chỉ chiếm theo đáng thương ba phần trăm cổ phần về phần đem s ở tạt kẹ công nghiệp chiếm thành của mình phong giả muốn đô không có nghĩ qua bởi vì nếu như không có t o n y s ở tạt kẹ sở tạt kẹ công nghiệp trở nên không đáng một đồng s ở tạt kẹ công nghiệp sở dĩ có thể trở thành trên thế giới lớn nhất súng ống đạn được công nghiệp một trong cũng là bởi vì nó linh hồn nhân vật là t o n y s ở tạt kẹ không thể phủ nhận t o n y s ở tạt kẹ có rất nhiều khuyết điểm nhưng không hề nghi ngờ hắn là trên cái thế giới này Nhất cũng ó thiên một trong. tạt loạt phú nhà khoa học một trong. Sở tạc kẻ công nghiệp hàng loạt công nghệ cao sản phẩm, bên trong đại bộ phận đại bên công công sản trong kẻ cao c bộ Sở là tỉ ô không n minh. Nếu như không có tôn y, sở tạc kẻ, rất khó tưởng tượng sở tạc kẻ công nghiệp lại biến thành cái dạng、gì. Cũng y. y. Sở Sở sở tạt phát tạt rất tạt lại kẻ kẻ, khó kẻ cái gì. có như nguyệt di quỹ ngân sách nếu như không có phong dạ này không nói quỹ ngân sách hội sẽ không sụp đổ nhưng nếu như không có phong dạ nguyệt di quỹ ngân sách khẳng định sẽ rơi xuống thần đàn mà rơi xuống thần đàn chỉ là bắt đầu cuối cùng nguyệt di quỹ ngân sách chỉ sợ sẽ lưu lạc trở thành nhị tam lưu quỹ ngân sách đây là vì sao phong dạ không nghĩ tới đem sở tạt kẻ công nghiệp chiếm thành của mình nguyên nhân bởi vì sở tạt kẻ công nghiệp ai cũng có thể ít nhưng duy chỉ có không thể thiếu khuyết t o n y sợ tạt kẻ lão bản điện thoại thông suốt nhưng không ai nghe tiếp tục đánh lấy phong dạ đối với t o n y sợ tạt kẻ hiểu biết hiện tại hoa hoa công tử đỡ t lệ bỏi khẳng định còn không có lên thuyền có lẽ đang ôm một vị mỹ nữ tại lăn ga giường cũng không nhất định lệ thuộc vào t o n y sợ t ạ t kệ sa hoa vô cùng hải cảnh biệt thự trí năng trình tự quản gia giả vịt lần nữa đem trong ngủ mê t o n y sợ t ạ t kệ đánh thức tiên sinh phong tiên sinh lại gọi điện thoại tới a đáng chết chẳng lẽ hắn liền không thể để cho ta thật tốt ngủ một giấc sao cho ta kết nối đi xem ra không tiếp hắn điện thoại hắn sẽ không về không tiếp tục đánh tới vâng tiên sinh ngài suy đoán cũng chuẩn xác phong tiên sinh điện thoại lại đánh tới dạ vịt mặc dù chỉ là trí chí năng trình tự nhưng nó lại cùng hắn trí chí năng trình tự khác biệt nó có đôi khi cũng nhân tính hóa mặc dù không có đủ nhân loại cảm tình nhưng lại hiểu được tự hành suy nghĩ tại video trò chuyện kết nối về sau phong d ạ trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười buổi sáng tốt lành a tony hy vọng một q u ấ y g i à y đến ngươi nếu như q u ấ y g i à y đến ngươi như vậy ta hết sức xin lỗi phong ngươi biết ta ghét nhất buổi sáng ngủ bị quái dây nói đi sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì nói xong ta chuẩn bị đi trở về ngủ ngủ ngươi cũng biết tối hôm qua ta ngủ không ngon được rồi thực ta tìm ngươi xác thực có việc ngươi có lẽ không biết gần nhất ta chọc p h i ề n phức À, là ai tìm ngươi p h i ề n phức t o n y sợ tạt kệ nhất thời tới hứng thú b u ồ n ngủ tựa hồ cũng lập tức biến mất bởi vì lấy phong giả thân phận bây giờ địa vị có thể tìm hắn để gây sự người hoặc thế lực tuyệt đối không nhiều t o n y sợ tạt kệ thế nhưng là phi thường rõ ràng phong dạ phía sau năng lượng lớn đến bao nhiêu tuy nhiên không thể cùng sợ tạt kệ công nghiệp loại này sâu ăn sâu cuống lão bài thế lực so sánh nhưng trong hai năm qua tại phong dạ lãnh đạo dưới nguyệt di quỹ ngân sách đã thành quái vật khổng lồ bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám coi thường nó t o n y chúng ta là bằng hữu sao đương nhiên phong ngươi biết ngươi là ta duy nhất tri kỷ chúng ta có cộng đồng hứng thú yêu thích không phải sao tony sợ tạt kẹ bằng hưu không nhiều tại hắn những bằng hưu kia bên trong tính cách tác phong giống như hắn phong lưu không bị trói buộc yêu thích mỹ nữ cũng chỉ có phong dạ đương nhiên tony sợ tạt kẹ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là ngưu tầm ngưu mã tầm mã tuy nhiên rất nhiều người đều nói bọn họ như vậy gần nhất ta gặp gỡ phiền phức ta cần ngươi trợ giúp ta có thể giúp đỡ gấp cái gì ta cần dạ vịt tử trình tự tony ngươi có lẽ không biết gần nhất có rất nhiều gián điệp đặc công lẻn vào nguyệt di ca o úc nhưng nhân lực h ư u cùng thì ta cần một cái trí năng c h ỉ n h tự hỗ trợ quản lý có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi được rồi bán cho ngươi coi như cho ngươi mượn dùng một thời gian ngắn đi cảm ơn có r ả n h tìm ngươi uống rượu chỗ cũ phong dạ quán b a như thế nào đương nhiên chỗ kia ta cũng ưa thích nói thật đứng lên hai người là tại phong dạ quán b a quen biết bất quá khi đó cũng không vui sướng về sau hai người cũng coi như không đánh không quen biết sau cùng phát hiện ngưu tầm ngưu mã tầm mã trở thành tương đối muốn tốt bằng hữu ngẫu nhiên cùng đi ra săn có đôi khi cũng là một cái không sai bung l ỏ n g đường tát kết thúc cùng t o n y sợ tạt kệ cho chuyện phong dạ trên mặt không khỏi cỡ nào một vòng nụ cười có giả vị tử trình tự nguyệt di q u ý ngân sách lực phong ngự tướng lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc chí ít những gián điệp đó đặc công còn muốn lẻn vào nguyệt di ca o úc sẽ không có dễ dàng như vậy tuy nhiên phong dạ cũng sợ tôn y lưu hậu môn dù sao tên kia có tiền khoa cho người ta xỉ ẻ n thiết kế trình tự tại trình tự bên trong cũng lưu hậu môn tuy nhiên nghiên cứu thất dùng là lò cản a dê n e b b e phong dạ cũng không sợ nghiên cứu thất bí mật bại lộ hiện tại phong dạ duy nhất có thể làm cũng là tận lực trì hoãn thời gian chờ nhân thể cường hóa dược tề cùng người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề hoàn thiện chỉ cần dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề thành công n à y hết thể phiền phức tướng giải quyết dễ dàng sợ là sợ hắn thế lực không cho hắn thời gian nếu như dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh dược tề vô vọng như vậy vũ trụ ma phương phong dạ muốn đều không cần nghĩ trở về hiện thực thế giới cũng sẽ thành kính hoa thủy nguyện tại mạ vật thế giới thế lực trọng yếu nhưng càng trọng yếu hơn vẫn là thực lực không có thực lực liền muốn nhúng c h à m vũ trụ ma phương n à y cơ hồ cùng muốn chết một khác biệt gì phong dạ dù là thế lực lại lớn chẳng lẽ còn có thể tốt đẹp quốc chính phủ so sánh nếu thật là đụng vào mỹ quốc chính phủ tuyến đến người ta muốn động ngươi thời điểm lại lớn thế lực cũng tướng phi hôi yên diệt mà cũng hiển nhiên vũ trụ ma phương mỹ quốc chính phủ là tình thế bắt buộc nếu như dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công như vậy phong dạ bước kế tiếp không chỉ có là thu nạp các loại di nhân càng là muốn rèn đúc ra thuộc về mình siêu cấp chiến sĩ đội ngũ phong dạ t h ủ i hạ mấy c h i linh đánh thuê chính là vì vậy mà sáng lập 22, mới tới trợ lý. tuy nhiên phong dạ cũng biết muốn chế tạo siêu cấp chiến sĩ đội ngũ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy nhân thể cường hóa dược tề tiêm vào tỷ lệ thành công tuy cao nhưng trí mạng thiếu hụt nếu như không giải quyết sẽ chỉ chế tạo ra một đám chỉ biết là hủy diệt cùng phá hư người điên phong dạ không phải muốn làm khủng bố sự nghiệp hắn cần là theo lệnh mà làm thuộc h ạ đông đông đông mời đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cắt ngang phong dạ trầm tư phong dạ vốn cho rằng là gen ni f e r nhưng khi thấy rõ trừ người tới thì phong dạ trong mắt thần sắc không khỏi ngưng tụ trước mắt nữ nhân tuyệt đối là cái mỹ nhân nhi dáng người thon thả t h ẳ n g tắp một thân nữ tính trang phục nghề nghiệp càng làm cho nàng lộ ra khí chất bất phảm kiêm hưu nữ tính tiếu mỹ đồng thời lại mang một ít nam tính mới có khí khái hào hùng nhưng nhìn thấy mỹ nữ như thế phong dạ không chỉ có không có cao hứng ngược lại tâm hơi hơi trầm xuống tuy nhiên phong dạ trên mặt bất động thanh sắc khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tựa như lơ đắng hỏi người tên là gì trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi lão bản ta gọi nạ tạ xạ là j e n ni f e r tiểu thư trợ lý ta hôm nay mới vừa vặn đi làm nơi này có chút hiệp nghị cần ngài ký tên j e n ni f e r tiểu thư để cho ta đưa tới cho ngươi gặp phong dạ hỏi thăm tên nạ tạ xạ mỉm cười trả lời nghe được nạ tạ xạ cái tên này phong dạ trong lòng đã xác nhận không thể nghi ngờ thần s ắ c trên mặt bất biến tiếp tục nói nạ tạ xạ rất êm hai tên tư liệu để ở chỗ này đi ngươi có thể ra ngoài có việc lời nói ta sẽ gọi ngươi nạ tạ xạ buông xuống tư liệu về sau rời đi lúc không quên ke ho cư a lên tại nạ tạ xạ sau khi rời đi phong dạ nụ cười trên mặt chầm d ã i thu liễm một vòng hàn quang từ trong mắt lấp lóe mà ra nạ tạ xạ tên đầy đủ nạ tạ xạ dỗ mano là cn át chủ bài đặc công một trong thở nhỏ bị liên xô cũ đặc công nhân viên huấn luyện thành đặc công phía sau lưng phản liên xô cũ tổ chức gia nhập cn nang có một cái tên hiệu hắc quả phụ bởi vì cơ nhân cải tạo thật to trí hoán giả yếu tốc độ cùng tăng cường miễn dịch hệ thống c ù n g kháng đo n năng lực tăng thêm bản thân nhiều năm huấn luyện thực lực không thể coi thường tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong nạ tạ xạ là được phái đến sở tạt kẻ công nghiệp bởi vì khi đó t o n y sơ táke đã phát minh cương thiết chiến giáp sĩ n phái nạ tạ xạ tiếp cận t o n y sơ táke tự nhiên là muốn đánh cương thiết chiến giáp chủ ý chỉ là phong dạ không nghĩ tới bởi vì hắn xuất hiện nạ tạ xạ được phái đến bên cạnh hắn xem ra sĩ n đã chuẩn bị động thủ với ta phong dạ lòng có chút bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền kinh động xì ẻn nhất làm cho phong dạ lo lắng là không biết còn có bao nhiêu thế lực trong bóng t ố i chuẩn bị tùy thời mà động phong dạ lại làm sao biết từ hai năm trước hắn đột nhiên xuất hiện tại nữ giót liền gây nên xì ẻn chú ý gần nhất hắn nao động tĩnh lại có chút lớn không chỉ có đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh càng đạt được nhân thể cường hóa dược tề lại cùng w i l l i am sở chỉ cờ đạt được hiệp nghị bí mật dùng tội phạm làm công việc thân thể thí nghiệm tăng thêm xì ẻn đối với phong dạ vẫn luôn là trọng điểm chú ý những sự tình này muốn giấu giếm qua xì ẻn vậy dĩ nhiên là không có khả năng sự tình phong dạ năng lượng tại thời gian hai năm bên trong thành lập được một cái to lớn tài chính đế quốc phong dạ năng lực từ không cần nhiều lời thực không chỉ có là xì ẻn chú ý phong dạ thế lực vụ trộm không biết có bao nhiêu xem ra kế hoạch muốn sớm loại tình huống này phong dạ đã sớm ngờ tới chỉ là hắn không nghĩ tới đến mức như thế nhanh phong dạ không sợ những thầm đó trong đất len lén lẻn vào nguyệt di cao ốc gián điệp hoặc đặc công liền sợ giống nạ tạ xạ loại này trắng trợn tiếp cận hơn nữa còn không thể điểm phá để tránh đả thảo kinh x à thực không chỉ có phong dạ đang p h i ề n não nạ tạ xạ lúc này cũng đôi mi thanh tú hơi nhíu bởi vì phong dạ cùng tư liệu trên tình báo biểu hiện song khác nhau hoàn toàn đối với nàng không có một tia buông xuống nước bọt dấu hiệu đối với nàng mặt ngoài tuy nhiên ôn tồn lễ độ nhưng nạ tạ xạ lại cảm giác được một loại xà lánh chẳng lẽ thân phận bại lộ lập tức nạ tạ xạ lắc đầu phủ định ý nghĩ trong lòng bởi vì nàng và phong dạ chưa bao giờ thấy qua mặt mặt khác thân phận nàng cực kỳ bí ẩn cho dù là tại sỉ ẹn nội bộ biết người nàng cũng không nhiều phong dạ không có khả năng biết nàng mảnh nạ tạ xạ trầm tư chỉ chốc lát ấn một chút trên cổ tay kim s ắ c đồng hồ bên cạnh một cái nút phỉ nhi khoa nhĩ xâm tham ở viên ta là nạ tạ xạ nạ tạ xạ tình huống thế nào ta đã cùng hắn đã gặp mặt bất quá hắn tựa hồ đối với ta không có hứng thú nạ tạ xạ n g ư ơ i muốn đối chính mình có lòng tin có lẽ hắn chỉ là ừ dùng bọn họ hoa hạ lời nói tới nói có lẽ cũng là cái gọi là vờ tha để bắt thật đi vờ tha để bắt thật có lẽ vậy đối với mình dáng người cùng tư sắc nạ tạ xạ từ trước tới giờ không hoài nghi thực nàng tâm cũng nghĩ không thông phong dạ vì sao đối với nàng không động tâm này duy nhất giải thích có lẽ thật giống phỉ nhị khoa nhị sâm tha mở viên nói phong dạ chỉ là vờ tha để bắt thật cố ý dùng cái này hấp dẫn nàng đi nạ tạ xạ đón lấy ngươi tiếp tục tiếp cận hắn người khổng lồ xanh huyết thanh c u nd ở ê nhân thể cường hóa dược tề chúng ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình nếu như có thể lời nói tốt nhất đem phong giả kéo vào s i ì n ngươi biết s i ì n gần nhất kinh phí có chút khẩn trương ta tận lực đi cúp máy trò chuyện liên hệ về sau nạ tạ xạ trên mặt lạnh lùng thần sắc biến mất không thấy gì nữa bên khoe miệng một lần nữa phủ lên một k i a mê người mỉm cười mỹ n ữ như thế s á c thực khiến người tâm động đáng tiếc đây là một đoá có gai hoa hồng người khổng lồ xanh huyết thanh cu n ở dê nhân thể cường hóa d ự tề, t i cn là tình thế bắt buộc nếu như không phải suy nghĩ đến phong dạ sau lưng thế lực có lẽ i cn thủ đoạn liền sẽ không như thế ôn hòa đương nhiên i cn muốn lôi kéo phong dạ đây cũng là bên trong một nguyên nhân phong dạ vơ vét của cải tốc độ bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ tâm động hai năm liền chế tạo ra một cái tài chính đế quốc vậy nếu như lại cho phong dạ thời gian mấy năm đâu nếu như phong dạ tuyên bố muốn gia nhập nhất phương thế lực vậy tuyệt đối sẽ có vô số thế lực đối với hắn phát ra mời phong dạ tại giới tài chính lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn này thần thoại vơ vét của cái tốc độ nhiều như dừng chung vào một chỗ để cho phong dạ thu hoạch được một cái tài chính tri vương tiên hiệu c h ỉ ít tại giới tài chính phong dạ lực thu hút đó là không thể nghi ngờ tạ nạ tạ xạ rời đi sau đó không lâu ỷ đ ù n bất thình lình xuất hiện ở văn phòng đối với ỷ đ ù n xuất thần nhập quỷ phong dạ sớm đã tập mãi thành thói quen tuy nhiên cũng đang bởi vì như thế phong dạ đối với không gian di động trang bị càng thêm nóng bỏng wilson chúng ta làm giao dịch như thế nào không chờ chết tùy tùng nói chuyện phong dạ liền mỉm cười đề nghị giao dịch gì giao dịch hai chữ đối với ỷ vùn tới nói có không gì so sánh nổi sức hấp dẫn với hắn mà nói giao dịch liền mang ý nghĩa có đô la nhập trướng mà đô la không thể nghi ngờ cũng là ỷ vùn thích nhất không bằng đem n g ư ờ i đai lương bán cho ta thế nào ỷ vùn nghe vậy một mặt xoắn suýt đai l ư n g đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một chút giá tiền gặp ỷ vùn tâm động phong dạ không khỏi kinh hãi mừng phất phất tay đại khí no y giá tiền tùy ngươi mở một ngàn ước đô la ta liền đem đai l ư n g bán cho ngươi đai l ư n g đối với ỷ vùn phi thường trọng yếu nhưng ở ỷ vùn tâm trên thế giới bất kỳ vật gì đều có nó bảng giá mà đai l ư n g tại ỷ vùn tâm lý bảng giá cũng là một ngàn ước đô la phong dạ nụ cười trên mặt cứng lại khoe miệng không khỏi run rẩy xuống một cây phá đai l ư n g giá trị một ngàn ước đô la nếu là hắn đem một ngàn ước đầu nhập nghiên cứu thất tin tưởng w i l l i am tiến sĩ tuyệt đối năng lượng nghiên cứu ra không gian di động trang bị đương nhiên muốn phục chế không gian di động trang bị điều kiện tiên quyết là phải có ma trận vận hành hạch tâm kim khí tài liệu ngươi tìm ta có chuyện gì tình có phải hay không thẩm vấn có kết quả lão bản chúng ta không phải đang nói giao dịch sự tình giao dịch sự tình sau này hãy nói đi ta tương đối quan tâm thẩm vấn kết quả làm không xong ngươi tiền thưởng liền không có phong dạ không lưu tình chút nào cắt ngang ỵ vùn lời nói sau cùng không quên cầm trừ tiền thưởng sự tình nhắc nhở ỵ vùn ỵ vùn trong lòng tuy nhiên phỉ báng không thôi nhưng lại thật sợ phong dạ trừ tiền thưởng giao dịch sự tình đành phải tạm thời không đề cập tới huống hồ hắn tìm đến phong dạ đúng là thẩm vấn có kết quả mười tám tên nhân vật khả nghi trừ chạy mất một cái hơn mười bảy người bên trong có sáu cái là hắn thế lực gián điệp mật thám sáu người ở trong cũng có hai cái là di nhân theo y vùn báo cáo phong dạ mày nhăn lại tới nếu như chỉ là thương nghiệp gián điệp còn dễ nói nhưng xuất hiện di nhân liên lụy liền lớn tăng thêm chạy một cái sẽ không gian thuấn di người cộng lại cũng là ba cái có được siêu năng lực người này hai cái di nhân có năng lực gì một cái sẽ ẩn thân một cái biết biến hình đem hai cái di nhân mang tới ta có một số việc muốn hỏi thăm bọn họ tốt y vùn ứng một tiếng Thân ảnh biến mất không thấy. chương hai mươi ba ma hình nữ mỹ típ hai cái di nhân năng lực là ẩn thân cùng biến hình thực lực chân thật cũng không phải là rất mạnh có ỷ vùn tại bên người bảo hộ phong dạ cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đối với ỷ vùn thực lực phong dạ vẫn là khẳng định bằng không hắn cũng sẽ không tốn hao hàng năm một tỷ đô la thuê ỷ vùn làm bảo tiêu phong dạ là một cái người đầu tư dùng tiền tự sẽ cân nhắc có đáng giá hay không lão bản người mang đến một lát sau y b ù n mang theo hai người xuất hiện ở văn phòng phong dạ chậm rãi quay người lại nhìn chăm chú hai người trước mắt hắn thần sắc bình tĩnh không g ậ n sóng ngón tay có quy luật ở trên bàn nhẹ nhàng g õ vang t i ê n tĩnh trong văn phòng ngón tay cùng mặt bàn tiếng va chạm lộ r a dị thường to rõ bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng một cỗ vô hình như thế tràn ngập trong phòng làm việc áp bách lấy hai người trước mắt một lát sau phong dạ cuối cùng nói chuyện n ữ khí trầm thấp mà mạnh mẽ ôn h ò a nhưng không mất uy nghiêm chỉ chỉ trước người ghế s o f a hai vị mời ngồi cảm ơn hai người đều không phải là người bình thường đối mặt phong dạ sản xuất uy thế thế mà không chút nào chịu câu thúc phong dạ gặp này mỉm cười tâm cũng không tức giận ngược lại đối với hai người càng thêm cảm thấy hứng thú hai vị không tự giới thiệu một chút không phong tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu ta gọi lôi cách dô s u phong tiên sinh ngươi tốt ta gọi t h ủ y văn đục hoác mỗ sinh mệnh nắm giữ tại phong dạ trong tay hai người cũng không dám quá làm cản thành thành thật thật báo ra chính mình tên phong dạ thần sắc trên mặt bất biến nhưng tâm không khỏi hơi trầm xuống lôi cách dồ xù cái tên này phong dạ không có nghe nói qua nhưng t h ủ y văn đục hoác mô cái tên này phong dạ lại nghe tên xa gần t h ủ y văn đục hoác mô tên hiệu ma hình nữ mỹ tịt là m ạ n ệ tổ đắc lực thuộc hạ một trong hiện tại phong dạ không chỉ có xác định xỉ ẻn cũng xác định m ạ n ệ tổ huynh đệ hội cũng đang đánh hắn chú ý cái này khiến phong dạ nhất thời cảm giác được á p lực cực lớn không hề nghi ngờ lôi cách d o s u cũng là hắn thế lực người tăng thêm chạy mất cái kia sẽ không gian thuấn di người đã có thể xác định có tứ phương thế lực trong bóng tối chú ý lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn cái này khiến phong dạ sao có thể không cảm thấy có áp lực ma hình nữ mỹ thì sao m a n ệ tổ các hạ đắc lực thuộc hạ ta lại như sấm bên hai phong dạ cười nhạt một tiếng vừa nhìn về phía lôi cách d o s u hỏi ngươi lại thuộc về phương nào thế lực phong tiên sinh, ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Ta lẻn vào nguyệt sinh, không nào. lẻn kỳ lực về vào dạ i cao Úc, là l vì một i Bởi người giá liền Lôi thần sắc lung tung nói.、Hán、lời nói huyết thanh. thu cho cách. thần Hắn mua, lung tung ta tâm ra cao nên động. vì có sắc Dô sù không ó phân phong thật giả, Khả năng thật h năng nửa nọ nửa kia, phong giả. giả kia, k sẽ không dễ dàng liền tiếng n tưởng. Phong giả không t giả động cười cười vì chính mình điểm đ i ề u thuốc trong mắt lóe lên một tia s ắ c bén dô s ù tiên sinh ta cho ngươi thêm một cơ hội phong tiên sinh ta thật không có nói sai phong dạ không tiếp tục nhìn hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay ỷ vụn gặp này giữ tợn cười một tiếng ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao rút đ a u chỉ gặp lóe lên á n h bạc lôi cách dô s u thậm chí không kịp kêu thảm liền đã đầu thân tách rời thi thể trên mặt đất run rẩy mấy lần liền không còn có động tĩnh phong dạ đã đã cho hắn cơ hội đáng tiếc chính hắn không biết trân quý phong dạ cũng không cần biết lôi cách dô s u là thuộc về phương nào thế lực hắn chỉ cần biết rằng lối cách dô su đại biểu cho nhất phương thế lực là đủ dù sao đánh hắn chủ ý thế lực nhiều không kể x i ế t hắn chỉ cần biết chủ yếu mấy cái thế lực là đủ chân chính năng lượng gây nên phong dạ coi trọng không thể nghi ngờ là cùng loại xì ẻn huynh đệ hội cửu đầu xà chờ một chút thực lực thế lực to lớn về phần những thế lực nhỏ đó phong dạ căn bản cũng không để vào mắt ma hình nữ mì tịt nhìn về phía phong dạ ánh mắt nhất thời cỡ nào một tia kính đ ể cùng ngưng trọng nàng nhìn ra được phong dạ là một cái sát phạt quyết đoán người loại tính cách này cùng mạng n h ệ tổ có chút tương tự cũng là loại kia vì đạt được đến con mắt không từ thủ đoàn người nhưng đối với loại người này ma hình nữ mỹ t ị h phi thường thưởng thức bởi vì dưới cái nhìn của nàng làm đại sự nhất định phải có loại này quả quyết tính cách phong tiên sinh ta nghĩ ngươi cùng exit hẳn là sẽ trở thành bằng hữu thật sao có thể cùng mạng n h ệ tổ các hạ trở thành bằng hữu ta vinh hạnh đã đến phong dạ túi đầu trầm tư chỉ chốc lát lại ngẩng đầu nhìn ma hình nữ mỹ tịch cười nói ta muốn m ạ n nghệ tổ các hạ phương thức liên lạc ta có khoản giao dịch muốn cùng hắn nói một chút ta tin tưởng m ạ n nghệ tổ các hạ hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú đương nhiên ta nói qua các ngươi sẽ trở thành bằng hữu ma hình nữ mỹ tịch lúc này đã biến trở về nguyên bản bộ dáng chỉ gặp nàng toàn thân bao trùm vẫy màu xanh lam bộ dáng cùng nhân loại bình thường có cực độ khác nhau ma hình nữ mỹ tịch có thể tùy ý cải biến tự thân tế b à o cùng tổ chức kết cấu khiến cho nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng bao quát trong đen vân tay da thịt hoa văn âm thanh thậm chí giới tính mặc trên người cũng có thể bắt chước tùy ý trang phục cảm nhận có thể nói ma hình nữ mỹ tịch là trời sinh lủ cơ gen đây là e t i t phương thức liên lạc ma hình nữ mỹ tịch phi thường thống khoái cho phương thức liên lạc phong giả gật gật đầu ý bày ra nàng tùy thời có thể lấy rời đi tuy nhiên ma hình nữ mỹ tịch lúc gần đi lại nói với phong giả một câu nói phong tiên sinh tối hôm qua ta lẻn vào nguyệt di cao úc thì trong lúc vô tình gặp được một người hắn là ít học viện dạ hành người ta muốn như sần tiên sinh đã gặp được hắn a ngươi nói là sẽ không gian thuấn di ra hỏa kia ỷ bùn đối với chạy mất một người vẫn luôn canh cánh trong lòng rõ ràng đã tới tay đô la sau cùng lại giống đun sôi vịt bay đối với ỷ bùn tới nói là vô pháp tiếp nhận không sai dạ hành người là chát lơ đắc lực thuộc h ạ ma hình nữ mị tịt ngữ khí khẳng định làm cho không người nào có thể nghi vấn bởi vì ma hình nữ m ỉ t ị t cùng giáo sư ít mạng nghệ tổ là bằng hữu ma hình nữ m ỉ t ị t bình thường đều gọi thẳng bọn họ tên phong dạ cười cười lại không có nói cái gì hoa hạ có câu tục ngữ nói thật tốt địch nhân địch nhân cũng là bằng hữu ma hình nữ m ỉ t ị t sở dĩ nói cho phong dạ không thể nghi ngờ là muốn châm ngòi ly rán có lẽ ma hình nữ m ỉ t ị t lời nói đúng là thật vừa chạm vào tức phá nói láo đoán chừng nàng không biết nói tuy nhiên thêm m ắ m thêm mối u lại khó tránh khỏi không Bất t quá đối với ma mì hình nữ mì típ, phong dạ không khỏi coi tâm r ọ n phần, tàn nhẫn tình nữ n g mấy h đó là cái nhẫn vô n đến con Vì đạt được ắ thậm quả n i Người khác không biết dạ người lại ê n không đoạn. không hành cùng nàng quan hệ, nhưng phong là làm khác thủ hệ, từ dạ dạ chí hoài nghi lam ma quỷ nếu như uy hiếp được mạng lệ tổ đại nghiệp ma hình nữ mỹ t ị t sẽ không chút do dự d i ệ t trừ hắn đa tạ ngươi bẩm báo mang ta hướng về m à n g ệ tổ các hạ vân an ma hình nữ mỹ t ị t mỉm cười gật đầu biết phong dạ là hạ lệnh chụp khách tại ma hình nữ mỹ t ị t sau khi đi phong dạ đối với ỷ vùn n ó i y w i l s o n ta cần yên lặng một chút ỷ vùn chưa hề nói cái gì trực tiếp một cái thuấn di đi tại ma hình nữ mỹ t ị t cùng ỷ vùn đô sau khi đi phong dạ sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống tình huống so với hắn tưởng tượng còn có hẳng bét hiện tại huynh đ ệ hội y học viện cn từng cái thế lực to lớn ánh mắt đôi hội tụ ở trên người hắn mặc kệ những thế lực này xuất phát từ cái gì con mắt nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đối với người khổng lồ xanh huyết thanh cu n ở dê nhân thể cường hóa dược tể đều có tham dò lòng này hai dạng đồ vật bất kỳ cái gì thế lực đều muốn lấy được người khổng lồ xanh huyết thanh phong dạ là tuyệt sẽ không giao ra đó là hắn trở về hiện thực thế giới hy vọng mặt khác càng có giống cựu đầu x à l ô i cách dô xu thế lực sau lưng chờ một chút một chút vụng trộm thế lực cũng đang chăm chú cái này khiến phong dạ cảm thấy một cô vô hình áp lực tại nhiều như vậy thế lực bên trong hắn thật có thể bảo trụ người khổng lồ xanh huyết thanh u n l dê nhân thể cường hóa dược t ế sao xem ra ta đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể kế hoạch sớm áp dụng chỉ hy vọng có thể kéo dài thêm một đoạn lúc đi phong dạ tâm thầm than hiện ở loại tình huống này hắn sớm đã dự liệu được cũng sớm nghĩ kỹ đối sách lập tức phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra rút ra đánh một chiếc điện thoại chương 2 a i không thành công thì thành nhân túi đầu chầm tư một lát sau phong dạ lấy điện thoại cầm tay ra gọi một chiếc điện thoại tại rất nhiều thế lực bên trong cn thực lực không phải mạnh nhất nhưng bởi vì quan phương bối cảnh duyên cớ uy hiếp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất cho nên phong dạ đầu tiên muốn tiết chế thế lực cũng là cn điện thoại gọi thông về sau đối phương cũng không có nghe phong dạ thần sắc như thường lẳng lặng ngồi ở trên g h ế salon yên lặng chờ đợi đối phương gửi điện trả lời không ngoài sở liệu ước chừng các loại năm phút đồng hồ phong dạ chung điện thoại di động tiếng nổ denny tiên sinh mới vừa rồi không có quái dày đến ngươi đi phong tiên sinh ngươi cũng biết có đôi khi ta là không tiện nghe điện thoại ha ha ta cũng lý giải phong tiên sinh thật cao hứng nhận được ngươi điện báo mỗi lần nhận được phong tiên sinh ngươi điện thoại đều sẽ mang cho ta không tưởng được kinh hỉ hy vọng lần này cũng không ngoại lệ đương nhiên Dennis tiên sinh ta khi nào để ngươi thất vọng qua nguyệt di q u ý ngân sách hội thành viên mấy ngàn nhưng chín h thành nhưng là phổ thông hội viên bạch ngân hội viên không đủ trăm tên mà tôn quý nhất hoàng kim hội viên cũng chỉ có hiếm thấy mịt mở ba vị muốn trở thành hoàng kim hội viên không chỉ có muốn giá trị con người ước vạn ó i đúng ra tiền đã không trọng yếu quan trọng hơn là thân phân địa vị Dennis tiên sinh tên đầy đủ mặn Dennis là mỹ quốc hội đồng nghị viên đang bởi vì như thế thân p h ậ n hắn mới có tư cách trở thành n g u y ệ t di quỹ ngân sách tam đại hoàng kim hội viên một trong d e n n i s tiên sinh ta có một cái trọng đại tin tức tốt phải nói cho ngươi phong tiên sinh ta rửa hai lắng nghe d e n n i s tiên sinh việc này ngươi đã sớm chờ mong đã lâu bởi vì n g u y ệ t di quỹ ngân sách ta chuẩn bị lên s à n cảm tạ thượng đế phong tiên sinh ngươi cuối cùng nghi do ràng ta đã sớm khuyên ngươi lên s à n đáng tiếc ngươi luôn luôn không nghe bất quá bây giờ lên s à n cũng không m u ộ n nguyệt di quỹ ngân sách lên sàn không chỉ có những người chơi cổ phiếu chờ mong đã lâu các phú hào c à n g là trông mòn con mắt nguyệt di quỹ ngân sách trước mắt định giá đã vượt qua 1.000 tỷ usd mà một khi nguyệt di quỹ ngân sách lên sàn giá trị tướng lập tức vượt lên mấy lần đến lúc đó coi như không thể cùng ổn b u ồ n công nghiệp sợ t ạ c kẹ công nghiệp các loại tập đoàn so sánh nhưng cũng tuyệt đối kém không xa nghe được mặt đèn n i s ngữ khí kinh hỉ phong dạ không khỏi cười nhạt một tiếng đ e n n i s tiên sinh trong a ta muốn một mọn, chuẩn Nguyệt quỹ tốt dẫn cho ngươi tin tức tốt chính là, ta chuẩn bị cho ngươi một phần nhỏ lễ mọn. Nguyệt di ngân sách 10 cổ phần, Di cho tức cho sách ngươi tiên là, lễ bị điện thoại truyền đến một tiếng hít vào khí lạnh mặn đèn nis bị phong dạ đại thủ bút cho trấn trụ bởi vì nguyệt di quỹ ngân sách một khi lên sàn này mười phần trăm cổ phần thế nhưng là giá trị mấy trăm tỷ usd phong dạ lại không chút do dự đưa tặng cho hán tuy nhiên mặn đèn nis cũng biết thiên hạ không có hưởng phí ă n bữa trưa m ặ n đ è n n i s có thể trở thành nghị viên gia tộc thế lực mặc dù đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng nhưng hắn tự thân nhưng cũng tuyệt đối là thủ đoạn phi phạm yên lặng một lát sau m ặ n đ è n n i s nói chuyện ngự khi lưu luyến không rời phong tiên sinh cảm tạ ngươi chuẩn bị lễ vật mười phần trăm cổ phần ta cũng tâm động nhưng dùng các ngươi hoa hạ một câu nói cái kia chính là vô công bất thụ độc không không không Dennis tiên sinh đó là ngươi nên được tuy nhiên gần nhất xì ẻn tựa hồ đối với ta không quá hữu hảo tuy a hy sinh, hỗ vọng Dennis tiên sinh, người i trợ đ ề hòa một chút mâu thuẫn, ta cũng tốt an tâm lên sàn không phải ta an sao. một mâu tâm tốt cũng Việc lên sàn n à ta sẽ xử lý, p h o nhiên g tiên i n s ta sẽ cho n g ư ơ một t cái hài lòng dặn dò. Dennis i lòng dò. dặn sinh, vậy tình a liền lặng lạnh. tin lành. Gặp mắn Dennis giả khỏi hơi. mắn ứng, phong giả không khỏi khẽ nhả một hơi. Tuy nhiên Gặp chờ khẽ một Tuy t đáp huống cũng tại phong dạ trong dự liệu không ai có thể cự tuyệt mấy trăm tỷ tài phú có một câu nói gọi tiền có thể thông thần dùng cái này ví dụ tiền tài ma lực cùng dụ nghi ngờ lực húng chi là tại mỹ quốc loại này kim tỷ hệ nở trí thượng xã hội tiền tài phát huy ra h uy lực có đôi khi tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng cúp máy cùng mặn đèn nỉ trò chuyện phong dạ lại gọi một cái mã số bởi vì chỉ dựa vào mặn đèn nỉ không nhất định năng lượng tiết chế đến cn tuy nhiên mặn đèn nỉ là hội đồng nghị viên nhưng toàn bộ hội đồng cũng không phải là mặn đèn nỉ một người nói quên huống hồ cn cùng cựu đầu xà trước mắt khó phân lẫn nhau cựu đầu xà hiểu thấu đáo quá sâu ẩn nút trong bóng tối cựu đầu xà so s ỉ en càng thêm đáng sợ phong dạ còn cần giải quyết cựu đầu xà cái này thai hoàng ẩm vẽ ở sở tiên sinh ta là phong dạ điện thoại gọi thông về sau phong dạ báo lên tính danh đối với cựu đầu xà tổ chức phong dạ không có ý định sử dụng nhu hòa thủ đoạn cựu đầu xà lòng tham không đáy mười phần trăm cổ phần chỉ sợ không thể thỏa mãn bọn họ phong dạ phong dạ cái tên này sớm đã không phải hai năm trước như vậy là nz là nz vô danh hiện tại trên thế giới lại có ai chưa từng nghe qua tài chính tri vương cái tên hiệu nàng chỉ là à lẽ sán Giờ rộ vẽ ở sở không rõ hắn cùng phong dạ căn bản cũng không nhận biết giữa lẫn nhau không có chút nào giao tình phong dạ vì sao lại gọi điện thoại cho hắn à lẽ sán Giờ rộ vẽ ở sở cn cao cấp đặc công một trong trước cn cục trưởng hắn là đương nhiệm cn cục trưởng n í t fuji cùng đương nhiệm thay mặt cục trưởng p h i ế củn sần chiến hữu đồng thời hắn còn có khác một thân phận cửu đầu xa lẻn vào cn gián điệp đầu m ụ ta chỗ này có một phần bảng danh sách ta tin tưởng vẽ ở sở tiên sinh ngươi sẽ cảm thấy hứng thú cái gì bảng danh sách ạ l ẹ sán dở dồ vẽ ở sở trong lòng không khỏi căng thẳng loáng thoáng sinh ra một loại dự cảm không tốt làm đọc xong phong d ạ o phát tới bảng danh sách tư liệu ạ l ẹ sán dở dồ vẽ ở sở thần sắc khẽ biến bởi vì tư liệu trên danh sách ghi lại hơn mười cái tên chính là dấu ở xì ẹn nội bộ cựu đầu xà tổ chức thành viên trọng yếu bảng danh sách ạ l ẹ sán dở dồ vẽ ở sở không hề nghi ngờ cười cười âm thanh hơi có vẻ có chút âm trầm phong tiên sinh người đối với s ỉ ẻn cũng hiểu biết nha không biết ngươi phát một phần chúng ta s ỉ ẻn danh sách thành viên làm cho ta cái gì b ẽ ở sở tiên sinh ta đối với cựu đầu xà đồng thời không có ác ý nếu có thể lời nói ta nghĩ chúng ta còn có thể hợp tác tuy nhiên gần nhất s ỉ ẻn đang tìm ta phiền phức ngoài ra ta cũng không muốn cựu đầu xà tham gia tiến đến ta hy vọng b ẽ ở sở tiên sinh giúp ta một chuyện giúp ta giải quyết cái phiền phái này như thế nào ta tin tưởng vẽ ở sở tiên sinh ngươi cũng không muốn phần danh sách này xuất hiện tại nit fuji trên mặt bàn đi phần danh sách này chỉ có mịt mờ hơn mười cái tên nhưng không ngoài dự tính cũng là cựu đầu xà thành viên trọng yếu phong dạ thực cũng không nhất định muốn uy hiếp cũng có thể lựa chọn gia nhập cựu đầu xà tin tưởng cựu đầu xà tuyệt đối sẽ nhiệt liệt hoan nghênh cũng vui vẻ vì là phong dạ giả giải quyết trước mắt khốn cảnh nhưng nếu như gia nhập cựu đầu xà phong dạ còn muốn toàn thân trở ra cơ bản liền không khả năng cựu đầu x a cũng không phải lỏng lẻo tổ chức khống chế thành viên tự có phi phạm thủ đoạn há lại n g ư ờ i muốn gia nhập liền gia nhập muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi nếu là dạng này cựu đầu x a những năm này sớm đã bị diệt trừ mấu chốt là coi như gia nhập cựu đầu x a cũng khó đảm bảo cựu đầu x a tổ chức sẽ không đánh người khổng lồ xanh huyết thanh chủ ý không phải vậy phong d i có lẽ thực biết suy nghĩ gia nhập cựu đầu x a đi đánh rắn đánh b ả y tấc tất nhiên lựa chọn uy hiếp này từ muốn chúng vào chỗ yếu a l ẹ sàn giờ rổ vẹ ở sở i ê n lặng hắn không biết phong dạ trong tay đến t r ư ở n g khống cựu đầu xà bao nhiêu bí mật cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ sâu thở sâu a l ẹ sàn giờ rổ vẹ ở sở trong lòng đã có quyết định ta đáp ứng ngươi nhưng ta chỉ có thể cam đoan ba tháng trong vòng ba tháng s ỉ ẹn sẽ không tìm làm phiền ngươi ngoài ra ta hiện tại trịnh trọng mời phong tiên sinh gia nhập cựu đầu xà hy vọng phong tiên sinh ngươi suy tính một chút như vậy liền phiền phức vẹ ở sở tiên sinh ngươi về phần gia nhập cựu đầu xà ta cũng sẽ trịnh trọng suy tính một chút cúc điện thoại về sau phong dạ trong lòng t h ầ m than cựu đầu xà một cái quy mô cự đại toàn cầu tính khủng bố tổ chức lấy chiếm lấy thế giới quyền thống trị làm mục tiêu bọn họ lấy hy lạp ký hiệu trong thần thoại cựu đầu quái vật đặc thù rêu giao chính mình chặt xuống một cái đầu chỗ cũng mọc ra hai cái vĩnh viễn không bao giờ tiêu vong cựu đầu xà lịch sử có thể truy tố đến cổ ai cập nếu như không có tất yếu phong dạ thực tình không muốn đi trêu chọc nhưng đây là phong dạ hiện tại duy nhất năng lượng tiết chế cựu đầu xà thủ đoạn tuy nhiên chỉ là tính tạm thời tiết chế phong dạ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ lấy cựu đầu xà tổ chức sắc bén phản công lần này bất thành công tiện thành nhân nếu như dung hợp người khổng lồ xanh huyết thanh thành công như vậy hết thể phiền phức đô giải quyết dễ dàng dung hợp thất bại liền chết không nơi t ă n g thân tuy nhiên nếu là dung hợp thất bại đoan chừng phong dạ cũng khó sống sót đã là như thế vậy thì toàn lực liệu một phen đi tính tạm thời ổn định x i ẩn cùng ẩn nút trong bóng tối cựu đầu xà nhưng phong dạ còn cần giải quyết ít học viện cùng huynh đệ biết cái này hai cái thế lực mang đến uy hiếp chương hai mươi năm ổn định cục thế ba chính phú vạn hai mươi tám h chương ba mươi al ba tạm thời ổn định x i ẩn cùng ẩn nút trong bóng tối cựu đầu xà nhưng phong dạ còn cần giải quyết ít học viện cùng huynh đệ sẽ hai cái này di nhân thế lực đánh đánh gói bụi b ó p t ắ t thuốc lá xoa xoa thái dương huyệt ngược lại ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch ánh mắt quét về phía trên bàn thủy tinh tấm kia hơi mỏng kim sắc danh thiếp danh thiếp là ma hình nữ mỹ tịch lưu lại là m a n ệ tổ phương thức liên lạc muốn giải quyết di nhân thế lực đột phá khẩu cũng là m a n ệ tổ phong giả gọi trên danh thiếp dãy số hắn cần cùng m a n ệ tổ thật tốt nói một chút thực hắn cùng m a n ệ tổ hai người cũng không có quá lớn xung đột lợi ích dù sao người khổng lồ xanh huyết thanh đối với m a n ệ tổ không có bao nhiêu tác dụng hoặc là nói nhân thể cường hóa dược tể cùng người khổng lồ xanh huyết thanh đối với di nhân đều không nhiều tác dụng lớn nơi di nhân năng lực nguồn gốc từ ít gen tiêm vào h ắ n dược tề hoặc huyết thanh sẽ có cực độ sát xuất dẫn đến bọn họ ít gen sụp đổ so với người bình thường di nhân dung hợp h ắ n huyết thanh tỷ lệ thành công nhất định thấp đủ cho làm cho người dẫn x ô i mà người khổng lồ xanh huyết thanh dung hợp thành công dẫn đầu vốn là thấp đủ cho làm cho không người nào có thể tiếp nhận có thể thành công hay không chủ yếu xem vật khí phong dạ tin tưởng dù là mạ nệ tổ đạt được người khổng lồ xanh huyết thanh hắn cũng sẽ không lựa chọn đi dung hợp nếu không phải trở về hiện thực thế giới cần thực lực làm bảo chứng phong dạ cũng không nguyện ý lấy mạng đi đánh bạc mãn ệ tổ các hạ ta là phong dạ phong dạ các hạ thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện ma hình nữ mỹ t ị t đem chuyện đã xảy ra kỹ càng đã nói với ta như vậy ta rất hỉ hệ vô、okay. kỳ phong dạ các hạ ngươi nói giao dịch là cái gì ta nói qua m à n ệ tổ các hạ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú a mời nói phong dạ giọng nói vô cùng vì là tự tin m à n g n ệ tổ nhất thời tới hưng thú h á n tin tưởng phong dạ sẽ không không thả mất tất nhiên tự tin vậy khẳng định có năm chắc m à n g n ệ tổ trong lòng không khỏi sinh ra có chút ít chờ mong cảm giác gặp mạng n ệ tổ tới hưng thú phong dạ không khỏi cười nhạt một tiếng mạng n ệ tổ các hạ theo ta được biết huynh đệ hội trước mắt tình cảnh cũng không tốt như vậy đi phong dạ các hạ gọi điện thoại đến là chuyên nói móc ta sao dĩ nhiên không phải ta muốn cùng quý phương kết thành liên minh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 h u ấ n hồ phong dạ nói không sai huynh đệ hội thành viên rất nhiều nhưng bởi vì di nhân bị bại xích bọn họ cũng không có bình thường nguồn kinh tế thời gian qua mặc dù không tính là k h ă n g khổ nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào nguyệt di quỹ ngân sách mười phần trăm cổ phần một khi lên sàn thế nhưng là giá trị mấy trăm tỷ đô la với lại về sau sẽ còn không ngừng tăng giá trị dù là mạng n g ệ tổ cũng vì đó động dung có mấy ngàn ước usd huynh đệ hội tình cảnh sẽ lập tức đạt được cải thiện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 Nguyệt di ngân quỹ Di sách là Mặn ộ một một t ngọt, thế Nguyệt tại thời chốt, khối kiếm không khối kem, không khắc kem kéo bánh chén canh, phong chế bánh hai cho sách phân chia bánh h muốn muốn đại người người Di lôi đản đô đều dạ này năm ngân lên sản, cũng mực mấu quỹ o vì vì là là c c h è ép hắn thế lực. Mặn. lực. Dennis nghị viên là phong dạ lôi kéo cái thứ nhất đối tượng s ắ c thực tới nói phong dạ lôi kéo là Dennis gia tộc Dennis gia tộc thế lực to lớn tại New York sâu ăn sâu cuống đơn thuần thực lực mà nói tại mỹ quốc tuyệt đối có thể đứng vào gia tộc mười vị trí đầu mà bây giờ khối này bánh kem phong giả phân chia một khối cho mạ nệ tổ mấy trăm tỷ usd tài phú khổng lồ phong giả tin tưởng liền xem như mạ nệ tổ tuyệt đối sẽ tim đập thi nhờ thi cờ hờ mà kết quả không có vượt quá phong giả đoán trước mạ nệ tổ quả nhiên là tâm động bởi vì theo phong giả hiểu biết mạ nệ tổ ma dưới huynh đệ hội tình cảnh cũng không phải là rất tốt khoản tài phú này vừa vặn có thể giải khẩn cấp đây cũng là phong giả tìm mạ nệ tổ mà không tìm không nhân, nguyên、so、giáo sư ít bởi sư vì mạng nệ thế ổ so sư giáo càng ít, t ê m một kem, ma cần cái này một bút tài phú. Nguyệt di quý ngân sách chuẩn còn có chỉ này Nguyệt ngân này bánh kem, vốn là phong dạ vì là về sau chuẩn bị. Nhưng phong dạ lại không nghĩ rằng, vũ trụ ma phương còn không có gặp ảnh, vẹn vẹn chỉ là người khổng lồ xanh tài Di khối lại là là là y bút trụ bị. phú. gặp h quý sau u dạ dạ vì về vũ lồ t thanh, liền dẫn tới thế thăm thế, nhiều như liền dẫn lực thăm dò. vậy Vì thế, phong dạ không thể không đem bánh kem phân chia tạm thời ổn định c ụ c thế tuy nhiên cùng đèn n ị gia tộc nhiều nhất chỉ có thể coi là giao dịch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 cũng không có ích, không lớn xung quá lợi đột dù So a người khổng lồ xanh huyết thanh, đối huyết lồ với m ạ n g nệ tổ không tổ có b a o n h i ê u thường, á c dụng. o ặ c c là nói, nhân thể cường hóa di ư ư ợ c cùng tề n g ờ k h ổ nhân g lồ x a n huyết thanh, h n đối với di đ ề u k h ô n g n h i nơi. ề u tác dụng lớn Di lớn n hắn â n năng lực nguồn x-gen, gốc lực từ ít gen, tiêm vào h dược tề hoặc huyết thanh sẽ có cực độ s á c x u ấ t dẫn đến bọn họ ít gen sụp đổ. So với người bình thường, di nhân dung hợp hắn huyết thanh tỷ lệ thành công nhất định thấp đủ cho làm cho người g i ậ n x ô i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 như vậy ta rất hỉ hệ uki、okay. phong dạng các hạ ngươi nói giao dịch là cái gì